chương 376, muốn chết liền muốn chết ở trong ôn nhu lương. Chương 376, muốn chết liền muốn chết ở trong ôn nhu lương. Người thuê người là ai? Các ngươi lại là được ai chỉ lệnh? Ezit hỏi ngược lại. Cục diện lập tức cứng đờ, Tô Ân Hi cùng sạ cả tổ cùng áo tang bọn họ tự nhiên không thể thật sự đem lão bản khai ra, mà Ezit cũng không thể nói ra một cái không tổn tại tên người, hắn cần ở end. Đường Lâm Thành cùng Jovi ni thậm chí là hắn cao bên trong chọn lựa ra một cái đến mới được. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, Ezit mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, ngược lại mục đích của các ngươi là trần mặt đồng. Mục đích của ta là lộ minh phi, hoàn toàn có thể không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi nói có đạo lý. Tô Ân Hi dạ trang đồng ý, thế nhưng ngươi cùng Trần Mặc Đồng đi được quá gần rồi. Các ngươi bảo vệ phạm vi còn bao gồm cái này? Ezith ánh mắt quái dị lên, các ngươi là gạt tủ sổ ra tộc thuê. Tất nhiên là không. Tô Ân Hi linh cơ hơ động, dừng một chút lúc này mới lấy bình thản ngữ khí trả lời. Cái kia xem ra là được rồi, xem ra Trần Mặc Đồng rất hợp gia tộc của các ngươi ý nguyện, không phải vậy sẽ không dưới loại này tiền vốn a. Ezith đăm chiêu nói. Bên kia Tô Ân Hi không hề có một tiếng động nhảy lên một hồi. Tâm trạng còn đang cảm khái mạc ngươi thông minh vô cùng cũng đến năng lao nương nương giữa trần, không nghĩ đến lao nương tương kế tiểu kế nhỏ người thông minh quá sẽ bị thông minh hạ đi. Đối phó loại người thông minh này liền muốn dùng phương thức này. Tô Ân Hi thầm nghĩ, đổi làm lời của mình nhất định còn có thể duy trì hoài nghi. Tô Ân Hi sử sở, duy trì hoài nghi. Vô hạn bút vệ bắt đầu rồi. Cho nên nói đáng ghét nhất cùng người thông minh giao tiếp với a. Nếu như đối diện là cái kẻ ngu si thật tốt, Tô Ân Hi không hề có một tiếng động thở dài. Phàn đứng lại sau khi nàng bắt đầu điều chỉnh tâm thái, Ezith nói tới sở hữu nói toàn bộ đều bị tách ra sắp nhập lên liên tục phân tích, các loại khả năng bị liên tục liệt ra sau đó lại bài trừ, tồn lưu lại liền căn cứ độ khả thi to nhỏ bắt đầu xếp thứ tự. Đây mới thực sự là hình người siêu toán. Không sao, ta chỉ là để bảo đảm không có nữ nhân sẽ cùng Lộ Minh Phi đi tới đồng thời, hắn bây giờ còn chưa đủ thành thục, bất kể là tâm tính của hắn, năng lực vẫn là trên người gánh vác trách nhiệm đều không cho phép hắn nói chuyện yêu đương, Ezit chỉ thiếu chút nữa đem làm công người thực sự là quá cực khổ biết lên mặt, các ngươi nói tại sao có thể có người thuê loại nhiệm vụ này đúng không? An toàn đều không cần bảo vệ, chỉ để cho ta tới bảo đảm hắn không nói chuyện yêu đương là được. Ha ha, đúng đấy, lại sẽ có người sắp xếp loại này kỳ hoa nhiệm vụ. Tô Ân hi nhịn xuống chính mình tố khổ vừa bọn ông chủ chúng ta chính là trăm phương ngàn kế để Lộ Minh Phi muốn nói chuyện yêu đương rục vọng, cười ngượng hai tiếng, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là từ ai nơi đó nhận được nhiệm vụ này. Vậy thì không nhọ các ngươi quan tâm, ngược lại mục tiêu của các ngươi là trần mặt đồng mà, yên tâm, ta chỉ là cùng nàng tán gẫu chút được, cũng không có cái gì đáng tưởng hứng thú." Ezic bung bừng tay, ngươi nhìn mặt của ta, thuần thuần chính nhân quân tử. Ngươi vừa nãy hành động có thể không giống. Một bên Sakaato cùng áo tang yếu yếu nhất tay biểu thị mình đã dùng thân thể thực tiệt quá. Điều này giải thích mị lực của ngươi rất lớn, đây là chuyện tốt. Ezic hướng về nàng giơ ngón tay cái lên. Có thể hay không không muốn đem chơi lưu manh chuyện như vậy nói như thế lẽ thẳng khí không a? Sakaato cùng áo tang quá mắng. Ngươi chẳng lẽ không là đến cấp sắc sao?" Ezith hỏi ngược một câu nói, Thành Công đem sạ cát tổ cùng áo tang nghẹn lại. Trước nói như vậy lời thẻ son sắt lại đây dựng tiễn cấp sắc hiện tại trực tiếp trở mặt thật giống cũng là có chút đối lý. Sạ cát tổ cùng áo tang chăm chú suy tư. "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Ta còn muốn nghỉ ngơi, cấp sắc mau chóng, không cấp sắc là có thể đi rồi." Ezith trở lại trên giường nằm xong một bộ mặc trò quân hái tư thế. "Vì lẽ đó ngươi quả nhiên là vô lại chứ?" Sạ cát tổ cùng áo tang tức nở nụ cười. Dung mạo khó coi gọi bộ lại, dài đến đẹp đẽ gọi thích làm gì thì làm có cá tính. Egypt đánh cái hát sỉ. Sakato củ áo tăng hừ nhẹ một tiếng, đẩy lên giường đi tối người đến. Ngươi vẫn đúng là dự định tốt sắc. Egypt sướng sở. Đương nhiên. Sakato củ áo tăng hơi thở như hoa lan, bị nhãn như tờ, mê người môi đỏ lại không chút do dự mà liền hôn xuống đến. Nàng biểu hiện thật giống như một cái điên cồn xà, còn chặt lại Egypt. Chỉ chốc lát sau, Sakato củ áo tăng đẩy ra Egypt, lưu manh. Đầu tiên, là ngươi động trước miệng, thứ hai, một cái thai ngay mà thôi, làm tín vật đính ước không tốt sao Ezith liếc nhìn Sạ Cạ Tổ cùng áo tang trên tay nắm bắt cái kia hai nghe, mới vừa sạ cạ tổ cùng áo tang tựa dịp khi đó từ Ezith lỗn hai thượng tướng chi lấy xuống. Vậy ngươi tay mới vừa đang làm gì thế? Sạ Cạ Tổ cùng áo tang tức giận sửa sang một chút quần áo, đặc biệt là cái mông. Đương nhiên là lấy điểm lợi tức, Ezith vung vung tay, gặp lại, nữ hiệp lần sau trở lại chơi a Sạ Cạ Tổ cùng áo tang không nói lời nào nhanh nhẹn địa trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi, nàng loại này vóc người nhàn trị nữ nhân đối phó loại kiêm gây thơ bé trai hoặc là sát quỷ tuyệt đối là bắt vào tay, thế nhưng đối For Exit loại này thông minh miên ép lại có thể thả xuống mặt mũi còn có thể khống chế lại chính mình người quá thực cùng bánh bao thịt đánh cho không khác nhau gì cả, nếu không là, Exit nhàn trị sát thực qua ai rất khó nói đến rõ ràng đến cùng là ai chiếm thiện nghi. Ta lần này thiệt thòi lớn ta cùng ngươi nói, nụ hôn đầu đều không rồi. Sakato cùng áo tang đi xa xác nhận không ai theo dõi Exit cũng không có tại trên người chính mình lưu lại cái gì máy theo dõi dõi dõi sau khi mày về hai ngày gấp gáp. Yên trí yên trí, ngươi nụ hôn đầu không phải đã sớm cho ta sao? Tô Ân Hi an ủi, lại nói hắn giải đến như vậy xoáy cũng không thiệt tỏi a. Ngươi còn nói, Sakato cùng lão tang không biết từ nơi nào lấy ra một cái bình nhỏ đem ngụm nước thu thập lên, ngươi xác định dùng những này liền có thể kiểm nghiệm ra đồ vật. Nước bọt bên trong là gặp đựng bóc ra khoang miệng trên da tế bào, bên trong liền đựng giờ DNA, tuy rằng lượng không nhiều thế nhưng phát hiện một vài thứ là đầy đủ, vì lẽ đó ta không phải nhường ngươi cố gắng nỗ lực mà. Tô Ân Hi nói rằng, đội vàng đem đồ chơi kia mang về ta là có thể bắt đầu phát hiện Vậy ta tế bảo không cũng có ở bên trong không?" Sakato cùng áo tang hỏi, "Vì lẽ đó đây là một cái rất lớn công trình. Ta đến từng cái từng cái phát hiện sau đó phân chia ra cái nào là ngươi cái nào là hắn." Tô Ân Hi kêu lên một tiếng, "Ngươi đúng là thoải mái vẫn cùng mỹ nam tử thiên hôn, ta chỉ có thể đau khổ mà đối diện một đống dụng cụ thí nghiệm. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi sẽ tìm những người khác tới làm a." Sakato cùng áo tang đương nhiên sẽ không dễ dàng bị giao độc trụ, khoa trên gái là cái gì dạng người nàng biết được rõ rõ ràng ràng. "Ta nói, ngươi tại sao như thế khốn?" Thưa dạ đưa cho Edith một ly trà sữa ba minh đại nạng hôm nay mang mũ bóng chạy, ăn mặc một thân quần áo thể thao, đúng là không có sẽ cùng Edith đụng hàng, bởi vì nàng chợt nhớ tới đến Edith quần áo thật giống tuyệt đại đa số đều là ngày hôm qua loại kia bố trí, vì lẽ đó, ngày hôm qua đụng hàng cũng thật là chính minh oa. Chợt dạ thưa dạ mua hai cốc sữa trà quyết định triệt để quên sự tình ngày hôm qua. Bởi vì có một cái vóc người rất tốt mỹ nữ đột nhiên dạ tập khuê phòng muốn tốt sắc, ta nỗ lực chống cự một canh giờ lúc này mới bảo vệ triệt tiết. Edith đánh cái hắc xì tiếp nhận trà sữa vở phạc mà xuyên vào ống hút, chẳng trách thưa dạ vừa thấy mặt đã đặt câu hỏi. Hắn dáng dấp như vậy hầu như liền đem ta rất mạnh ba chữ viết lên mặt. Một canh giờ chuyện gì đều xong xuôi chứ? Ngươi xác định ngươi là chống cự à? Vẫn là làm mẫu xuân? Thưa dạ ánh mắt quái dị lên. Yên tâm, không phải ngươi, có bố trí trước điều kiện, vóc người rất tốt. Ejit quét mắt thưa dạ, thân cao chân dài eo nhỏ ngực to, mặt cũng đẹp để nói. Ta làm sao liền bóc người không được, làm sao liền không thân cao chân dài eo nhỏ ngực to? Thưa dạ nổi giận phừng phừng như là gặp cái gì vô cùng nh nhã. Không đúng, đây quả thật là là một loại vô cùng nh nhã. Hay là ta nhìn lầm? Nếu không thì ta cũng có thể thực địa khảo sát một hồi, như vậy có thể đến ra càng thêm số liệu chính xác lấy cùng so sánh, ngươi thấy thế nào?" Ezit nghe vậy tinh thần trấn động. "Ngươi hay là đi chết đi." Thưa dạ đã đang suy nghĩ trong tay cái tiệp cốc sữa trà là chuẩn bị rỗi đến Ezit nơi nào, là từ đầu trên trực tiếp rỗi xuống đi vẫn là trực tiếp rỗi trên mặt đến thoải mái. Vì lẽ đó chúng ta thật sự có cần phải như thế sớm tới sao?" Ezit uống trà sữa nói sang chuyện khác, "Ta cảm giác trọng điểm hí nên vào buổi chiều bọn họ xem phim thời điểm. Trước tiên cho ngươi nhập học, thiếu cá nhân thiếu điểm phiền phức." thưa dạ tàn bạo mà ở trên điện thoại di động điểm mấy lần sau đó vỗ tới Ez trước mặt, đến, nói một câu. Ừm. Ez suy nghĩ một chút, duyên hoàng tử tôn. Nghiêm chứng thông qua, tuyển hạng mở ra, Ez, ngài sinh ra năm 1992 ngày 18 tháng 1, giới tính nam, đánh số AZ0012, giai cấp a, xếp vào cả sư học viện danh sách, kho số liệu phòng vấn quyền hạn mở ra, tài khoản mở ra, tuyển thời khóa biểu sinh hành. Ta là nó mà, cả sư học viện thư ký, rất cao hứng uy linh phục vụ, ngài vẻ máy bay, hộ chiếu cùng thị thực đem ở ba vòng bên trong đưa đến. Hoan nên, Ez một cái trầm ổn nữ âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Nó mã chính là chiếc ngươi suy đoán đến bộ kia siêu máy tính, trên thực tế hẳn là một cái trí tuệ nhân tạo, cũng là học viện thư ký, phụ trách học viện phần lớn sự vụ quản lý, thưa dạ như là chạy theo hình thức như thế địa sau khi nói xong liền hiếu kỳ dò hỏi, tại sao muốn nói Viêm hoàng tử tôn? Bởi vì ta là chuyên nhân của dòng ác. Ezith bình tĩnh trả lời. Nói cho ngươi cái bí mật nhỏ, long tộc trong lịch sử viết Viêm hoàng tử tôn chuyên nhân của dòng sắc thực không sai, thế nhưng những người lòng là từ phương Tây di chuyển qua hư cộng. Thưa dạ nhảy nhảy nốt nốt. Ngươi nói không phải thần lẫn sao? Ezith híp mắt Ngươi như thế nói chuyện lời nói thật giống rồng phương tây sắc thực cùng thần hẳn lắm xem. Có điều Đông Phương Long loại sinh vật này thật sự có từng tồn tại sao? Thưa dạ suy nghĩ một chút, thần hẳn có tính hay không? Sừng như liễu, đầu như đả, mắt như thỏ, cổ như rắn, bụng như cá, vậy như cá, móng nướt như ừ, bàn tay như hổ, hai như bò. Ejit thở dài, ngươi không phải cũng ở trong nước lớn lên sao? Bâng bâng bâng, ngài có thể nhớ tới thật rõ ràng. Thưa dạ uống miếng trà sữa ngồi vào một bên trên lan can lung lay hai tầng, có điều Đông Phương Long loại này hình tượng sinh vật sắc thực xưa nay đều chưa từng nhìn thấy hay là chỉ là tồn tại với trong ảo tưởng đồ vật chứ? Xem này xem này. Ezith chỉ chỉ chính mình, "Đông Vương Long ở chỗ này đây." "Tôi đi." Thưa dạ trợn mắt kinh bị, "Ngươi nếu như trưởng thành như vậy ta cái thứ nhất chẳng ngươi." Cảm tình ngươi lông mày rậm mắt to cũng là cái nhan chỉ đảng. Ezith tức giận nói, "Nói ngươi không phải như thế." Thưa dạ kinh bị, thân cao chân dài eo nhỏ nữa to, "Bởi vì ta vốn là đầy đủ soa a." Ezith không chút nào ngượng bụng, "Viên đạn đều đánh không thủng da mặt của ngươi đi." Thưa dạ lắc đầu, nhìn về phương xa không biết là đang suy nghĩ gì. Nếu như Đông Phương Long thật sự tồn tại mà nói, chẳng phải là chơi rất vui. Ezit đột nhiên mở miệng. Đúng đấy, cái kia việc vui liền lớn hơn, bởi vì dựa theo Đông Phương Long miêu tả cùng Rồng Vương Tây Hồ như hoàn toàn không phải một cái chủng loại, vậy thì mang ý nghĩa tồn tại một loại khác thần thoại hệ thống long thế, nhưng chức nhưng vẫn không có từng xuất hiện, trường học cùng bí đặng phòng trữ sẽ đi đi. Thưa dạ gật gù, ngẫm lại đều cảm thấy đến thú vị. Long tộc cùng nhân loại không thể hài hòa cùng tồn tại đúng không? Ezit lại hỏi. Chỉ ít hiện nay mới thôi chúng ta phát hiện đều là như vậy. Thưa dạ khẽ cau mày, có một cái đồ vật gọi là giới hạn huyết hạ chính là thân thể bên trong máu rồng cùng máu người tỉ lệ, cái tỉ lệ này càng cao, đánh giá cũng là càng cao, thế nhưng làm mượn qua cái này hạn chế hậu nhân liền sẽ bắt đầu hướng về lòng cái kia một mặt sa đoạn, trở nên vô tình, quên hết mọi thứ, chỉ theo đuổi sức mạnh cùng giết chóc. Như vậy sinh vật bị chúng ta xưng là y uẩn. Cảm tạ lão sư giảng bài. Tốt xấu mang một điểm cảm tình sắc thái để cho mình lời nói có một chút độ tin cậy a. Lộ Minh vì cảm giác mình hiện tại bước đi đều muốn bay lên. Bởi vì ngày hôm qua Trần Văn Văn ở trong đám thuyết văn học xã tụ hội đặt bao hết xem phim, sau đó kết quả đơn độc chỉ ra cùng hắn cùng đi mua vé Đội Lam là mọi khi Lộ Minh Phi đều sẽ vì vậy mà muốn 718, càng không cần phải nói hắn bây giờ ở Exit Huyền Bảo bên dưới đã làm tốt biểu lộ quyết định. Được này ổn. Lộ Minh Phi trong nháy mắt có một loại thiên mệnh chi tử phụ thể cảm giác, cái loại may mắn bừng sáng thêm nữa nó thân để hắn không hướng về không thuận, liền ngay cả thầm thầm lại nhải nghe tới thậm chí đều rất lạ dễ nghe. Hắn cùng Trần Văn Văn chính đi ở một cái ngắn đến khiến người ta không nỡ cất bước trên đường, mọi khi Lộ Minh Phi đi đường này thời điểm đều hiểm con đường này vừa tối vừa dài không có cái gì canh vật, có thể hiện tại hắn hận không thể con đường này lại thon dài mấy chục km. Phong cảnh cái gì liền không đáng kể, thỉnh thoảng hướng về bên cạnh liếc trộm một ánh mắt Trần Văn Văn cũng đã để hắn cảm thấy hài lòng. Lúc này hắn chợt nhớ tới ngày hôm qua Edith phát tới một điều cuối cùng tin tức, có điều ngươi cần nghĩ cho rõ, khi ngươi thành công biểu lộ một khắc đó, ngươi liền không có cách nào tiến vào cả xã hội học viện. Nếu như biểu lộ thành công ta còn đi cái gì cả xã hội học viện a? Lộ Minh Phi nghĩ thầm, lại lén lút liếc mắt nhìn một bên đang xem hoa Trần Văn Văn, ta đồng ý chết ở ôn nhu hương bên trong. Lộ Minh Phi ngươi dự định bảo cái nào trường học a? Trần Văn Văn hỏi. Tùy tiện đi, có thể thi đến là được. Lộ Minh Phi do dự một chút không có nói mình kỳ thực thông qua cả sự học viện phòng vấn sự tình, nếu như lời nói ra hắn cảm giác Trần Văn Văn nhất định sẽ không đồng ý chính mình miêu lộ, đến thời điểm nhất định sẽ trình diễn thiện lương nữ hài để o yếu nam sinh đuổi theo rất mơ mà không thể không cách ra sự tình, chỉ là ngẫm lại đều làm người rơi nước mắt. Ta cảm giác hắn còn kém ở trên mặt thả một khối màn hình sau đó mặt trên thả trên tâm lý của chính mình hoạt động. Một bên lan can bên cạnh Ezit bất đắc dĩ thở dài. Đúng đây đúng đấy. Nam giữ hồ sơ năng lực thưa dạ biểu thị đồng ý, nếu như người người đều có thể xem Lộ Minh Phi đẹp đẽ như vậy xuyên tim tư lạ tốt rồi. Đi đánh xóa sao? Ezit đề nghị: "Ta nghĩ lừa bịp cái kém ăn, khoảng thời gian này ăn bằng không hay lắm chứ?" "Làm sao ngươi biết?" Thưa dạ hai tay ôm ngực một mặt căng thẳng. Chương 377, hắn như là đế vương chương 377, hắn như là đế vương ta hướng về nọ mạ hỏi tin tức của ngươi. Ezit bình tĩnh nói: "Nói rồi tốt xấu để bụng một điểm đi, mười mấy phút trước ngươi mới vừa thu được quyền hạn." Thưa dạ không nói gì. "Ngươi nhất định phải nghe ta suy đoán quá trình sao?" Ezit hỏi ngược lại. "Vậy còn là quên đi, đi, dọa dẫm hắn đi." Thưa dạ quả đoán nói sang chuyện khác. "Liên, một lát sau" Cứ bước tại đây đều dọc theo sông trên đường người biến thành hai nam hai nữ, nhưng nó cũng không là một nam một nữ một nam một nữ như vậy bố trí, mà là từ trái sang phải nam nam nữ nữ trình tự. Lộ Minh Phi cùng Trần Bàn Bàn bị đặt ở hai bên, trung gian là Nhàn Nhã tự tại Ezit cùng thư dạ. "Ngươi làm sao mà đến đây rồi?" Lộ Minh Phi ánh mắt ra hiệu. "Ngươi dự định lúc nào biểu lộ?" Ezit ánh mắt ra hiệu. "Ngươi đang nói cái gì a?" Lộ Minh Phi không nhịn được nhỏ giọng mà miệng. "Ngươi đều biết chúng ta không có vẻ mặt tâm linh hiểu ngầm không có cách nào ánh mắt giao lưu còn dùng ánh mắt." Edit đem hết rồi, trà sữa li ném một bên đến rồi một cái tinh chuẩn định hướng ném rổ, ngươi dự định lúc nào biểu lộ? Xoẹt. Lộ Minh Phi vẻ mặt căng thẳng liền vội vàng kéo Edit lạt hậu đang cùng Trần Văn Văn tiếp lời bất luận khí chàng vẫn là thoại thuật đều sẽ Trần Văn Văn nghiền ép vài cái đẳng cấp thừa dạ vài bước, đừng nói đi ra a. Ngươi không phải đều chuẩn bị biểu lộ sao? Nhưng không phải lúc này a. Lộ Minh Phi vội vã giải thích, ta là chuẩn bị vào buổi chiều điện ảnh chuyến phát tin xanh trước mọi người biểu lộ. Lấy dụng ký liền chuẩn bị chơi lớn. Edit cười cợt. Đương nhiên, ta cũng là tình huống sẽ phát rồi người a. Lộ Minh Phi rất là tự đắc hiện nhiên đối với chính mình lần này lấy dũng khí rất có tự tin. Rất tốt, Ezic trầm mặc một hồi, ta có thể giúp ngươi một điểm được đó. Không cần, ta đều đã cùng phòng chiếu phim lại thúc nói xong rồi, ta tự thúc thúc trong ngăn kéo sờ soạn một hộp thật sự trung hoa, sau đó đi dưới lầu rượu thúc điểm thay đổi hai bao giả, một bao giả trả về sau đó mà khắc một bao cho cái kia lại thúc, hắn đáp ứng mở màn trước trước tiên thả một đoạn chưa cắt qua đi phần cuối, chính là hệ vợ mang theo Van Ever qua tốc độ âm thanh cái kia một đoạn. Lộ Minh Phi thấy Trần Văn Văn cùng Thư Dạ cách khá xa bắt đầu nói tới mặt mày nôn hở, ngươi còn không biết đi, Trần Văn Văn quả thực cùng ta tâm hữu linh tê. Bộ phim này vẫn là nàng truyện, chứ còn hỏi ta muốn không muốn ở lại bản địa tới. Ta cảm thấy cho ta rất có cơ hội. Từng Ezic gật gù, cho dù như hắn lúc này cũng không biết nên nói gì được, Lộ Minh Phi lúc này phảng phất một con tick gấp hơn 18 năm rốt cục giấy lên ngọn lửa ngọn đến, tỏa ra ánh sáng là như vậy. Quen thuộc. Ezic nhớ tới chính mình ở nguyên bản thế giới chúng nhi bị ổ tuổi, đã từng hắn cũng là một cái suy đứa nhỏ, bỏ qua rất nhiều, tung tung cái gì cũng không dám làm. Cho dù hiện tại dĩ nhiên đạt được thành tựu thì lại làm sao đây, quá khứ chung quy đã qua. Mặc dù đảo ngược thời gian cũng có điều là lựa mình rối người, chỉ là cái này suy đứa nhỏ không khỏi túng đến có chút quá đáng, hay là để hắn sinh sống ở thế giới như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Ezic nghĩ thầm, nhưng hắn rất nhanh sẽ phục quyết, nhân sinh đến thì có đủ loại khác nhau thân phận, cũng là cần gánh chịu đối ứng trách nhiệm cùng quan hệ, bất kể là đường mình chạy, vẫn là ẹn, thậm chí là Lộ Minh Phi cha mẹ, rất rất nhiều nắm giữ thế giới này quyền cùng lực người đều không thể cho phép Lộ Minh Phi tu được bình thường một đời. Kỳ thực Ezic cũng là như thế, hắn kỳ thực rất muốn nhìn thấy Lộ Minh Phi thay đổi, có thể nhìn thấy cái này suy tử giúp càng đứng lên tới làm một chuyện. Dù cho cuối cùng chưa thành công cũng có thể, chỉ cần không phải đợi được sự tình đã không cách nào cứu bạn thời điểm. "Con nhớ ta đã từng cùng ngươi đã nói nói cái gì sao?" Ezit đột nhiên mở miệng. "Nói cái gì?" Lộ Minh Phi sử sở, "Ngươi cùng ta đã nói lời nói quá nhiều rồi." Cũng là, Ezit nở nụ cười, cấp độ kia một lúc nữa lại nói, "Ngươi trước tiên đi làm hoạt động chuẩn bị biểu lộ đi thôi." "Được." Lộ Minh Phi nhìn về phía trước bên kia, "Cái kia, cuối cùng ngươi nói rồi, ta đã gia nhập cả xẻo học viện, Ezit vô vô Lộ Minh Phi bay, nhưng bất kể như thế nào, ngươi nên trước tiên làm xong ngươi nên được làm." bất luận kết quả làm sao, nhất định phải đi làm mới được. Dứt lời, Ezith hướng về phía Thưa Dạ đi đến, sau đó trực tiếp đem Thưa Dạ cho mang đi, lưu lại Trần Văn Văn cùng Lộ Minh Phi một chỗ. Tại sao Đông Nhân đem ta lôi đi? Thưa Dạ hỏi. "Ta cần một máy vi tính." Ezith nói rằng. "Mấy ngày trước không phải cho ngươi một đại sao? Máy vi tính kia không có tiếp vào nó mạng." Ezith nói, "Ta nghĩ biết cấp má quyền hạn lớn bao nhiêu. Ngươi nên biết chúng ta là một cái tuân thủ pháp luật trường học đúng không? Ngươi là đang nói đùa sao?" Ezith nhìn về phía Thưa Dạ, đoán đều có thể đoán được học viện tuyệt đối tất cả đều là bạo lực phần tử. Vật luật lông là cái gì đồ vật, nếu như dễ đối phó lời nói thì sẽ không bị ẩn giấu đi mà là bị giam ở trong vườn thú mặc người xem xét. Ta đến muốn biết trước ngươi dự định làm cái gì. Thưa dạ thấy không cách nào dọa dẫm Ezit không thể làm gì khác hơn là nói, ta nhưng là hiện tại hiếm hoi còn sót lại ở đây thì quan. Duy nhất người phụ trách. Nói cách khác ngươi làm ra bất cứ chuyện gì đến ta đều là muốn gánh trách nhiệm. Ý thức cũng rất đơn giản, ngươi nên biết lộ mình phi muốn vào buổi chiều văn học xã tụ hội trên hướng về Trần Văn Văn biểu lộ chứ. Ezit giải thích, một người khác tên là Lâm Triệu Mạnh Hoa, ta bạn học cùng lớp cũng yêu thích Trần Văn Văn. Ta biết ta Thưa dạ hút khẩu trà sữa, nàng trong ly trà sữa còn có hơn nữa, sau đó thì sao? Ngươi lo lắng ngươi tiểu đệ bị đánh, ta một người có thể một mình đấu bọn họ 10 cái, Eris thật che giấu lương tâm giải thích, vấn đề ở chỗ Trần Bân Bân cũng yêu thích hắn. Ngươi muốn nói như vậy Trần Bân Bân nên cũng là yêu thích ngươi. Thưa dạ trọng đúng, ta cùng Triệu Mạnh Hoa không đúng, ta là bởi vì quá mức yếu tú, vì lẽ đó nữ hài yêu thích ta là chuyện rất bình thường, thế nhưng xem nàng như vậy nên rất có tự mình biết mình biết là không thể cùng với ta, vì lẽ đó Triệu Mạnh Hoa nên vẫn là nội tâm của nàng đệ nhất thuận vị bạn trai ứng cử viên. Eris bình tĩnh nói rằng Đương nhiên ta muốn là cùng nàng biểu lộ lời nói nàng nên vui vẻ tiếp thu, nhưng đây nhất định là không thể chuyện đã xảy ra. Luận ra mặt dày ngươi tuyệt đối là ta đã thấy dày nhất. Thưa dạ nín nửa ngày biệt ra một câu, muốn nói exit tự lại đi, ngược lại cũng cứ phải, mặc dù là nàng không thừa nhận cũng không được exit nhan trị cùng nhân cách mỹ lực, có thể muốn nàng liền như vậy thừa nhận lời nói cũng là không thể, vì lẽ đó dĩ nhiên là chỉ có thể chửi một câu ra mặt dày. Nhận được khất lệ, exit gật đầu, nếu như không muốn ta làm chuyện phạm pháp lời nói ngươi cũng có thể mượn ít tiền cho ta. Ngươi muốn cho hắn chấm mãi? Thưa dạ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Gần như có thể nói như thế. Ezic nói, loại này phát rồ thời điểm nếu như bị đả kích, vậy thì rất khó lại đứng lên đến rồi. Nếu không là ngươi cùng hắn trưởng không hề giống ta, đều hoài nghi ngươi cùng hắn có cái gì liên hệ máu mủ, thưa dạ nổ lửa bọn, như thế nỗ lực giúp hắn. Ngươi chơi bữa nuôi thành chó chơi sao? Ezic cười cợt, gần như một cái tính chất. Lộ Minh Phi vẫn là chuyên môn xác nhận một hồi mới tiến vào, lần trước chạy vào nhà vệ sinh nữ sự tình hắn có thể không muốn lại trải qua một lần. Hắn quay về tấm gương nhìn một lần sắp nhận chính mình có phải hay không mỗi một bước đều nghĩ tới, chuyến phát tin mảnh đầu khúc, eo nhạn, hoa, lựa chọn khác một đống lớn bổ công anh, toàn bộ chứa ở mang đến trong túi, bởi vì hắn cảm thấy đến Trần Văn Văn người như vậy nên càng yêu thích bổ công anh mà không phải hoa hồng, biểu lộ lời nói. Hắn nhưng là nhọc nhằn khổ sở địa tử trên mạng tìm đến rồi một đống lớn cảm động thông báo sau đó từ bên trong lấy ra một bản đến. Nhất định có thể thành công. Cố lên. Hắn quay về trong gương người đi nói, Lộ Minh Vi ngươi ở đây làm cái gì? Triệu Mạnh Hoa cầm một cái túi đi bảo, sau đó đưa cho Lộ Minh Vi, "Đây, bên trong là hồ phụ." Trần Văn Văn nói sau khi đọc diễn văn thời điểm chính thức một điểm. Bên trong túi là một bộ đúng quy đúng củ lâu phụ, dãy số vừa vặn phù hợp vóc người của hắn, Trần Văn Văn lại biết mình dãy số. Một loại lớn lao cảm giác hạnh phúc tuôn ra khắp toàn thân, Lộ Minh Phi đột nhiên cảm giác thấy thắng lợi đang ở trước mắt. liền hắn nhanh nhẹn địa đổi Âu phục đi vào phòng chiếu phim, tự giác rất tuấn tú kết quả nên đón tô hiểu tưởng cười nhạo, ha ha ha các ngươi xem, hầu tử mặc Âu phục, ta chỉ là gây một điểm. Lộ Minh Phi nghĩ thầm, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, lén lút liếc nhìn chiếu phim lại thúc, chuẩn bị bắt đầu rồi. Hắn đem chứa bộ công anh túi nylon nắm lấy lặng lẽ giấu ở sau lưng. Người đứng ở đó cái vị trí, Triệu Mạnh Hoa chỉ chỉ trên sân khấu màn ảnh trước một tấm giấy A4 vị trí, đợi lát nữa muốn trước tiên thả văn học xã bức ảnh. Ha? Lộ Minh phi sử sở, trước tiên thả văn học xã bức ảnh. Vậy mình kế hoạch chẳng phải là liền rối loạn sao? Chiếu phim lại thúc đến cùng có cho hay không được a? Do dự trong lúc đó hắn vẫn là lấy dũng khí đi tới vị trí kia, làm cái hít sâu, chuyện đến nước này tiền đã lắp vào cùng không thể không phát ra. Coi như thả chính là văn học xã bức ảnh hắn cũng dự định biểu lộ. Suy tử phát điên lên ai cũng nên sợ sẽ a. Lộ Minh Phi trong lòng lần thứ hai hồi tưởng, ánh đèn, sân khấu, âm nhạc, người, toàn bộ đều có. Đợt này quả thực chính là thiên thời địa lợi nhân hòa tụ cùng kiêm, không còn so với này càng thêm thuận lợi sự tình. Sau đó một tia sáng trắng suýt chút nữa đau mù con mắt của hắn, chờ hắn rốt cục thích hứng hạ xuống thời điểm hắn nhìn thấy bên người nhiều hơn rất nhiều người, bên người hai cái là từ nham nham cùng từ mượm mượi, dưới đài cũng vang lên một mảnh ồn ào âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Lộ Minh Phi ngắm nhìn bốn phía, tiếp theo hắn phát hiện mình bên người thật giống có một cái L chữ cái, chữ cái Hắn theo bản năng sau này nhìn lại, phát hiện trên màn ảnh ánh một ít chữ cái cùng chữ Hán, tổ hợp lên chính là Trần Văn Văn, y lớp dữ mà hắn chính là cái kia y. Xảy ra chuyện gì, chiếu phim lại thuốc như thế ra sức sao? Lộ Minh Phi sửng sốt thời điểm nghĩ, nhưng sau một khắc liền phản ứng lại, chiếu phim lại thuốc lại ra sức cũng không thể sớm truyền thống thật văn học xã bên trong những người khác. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy Triệu Mạnh Hoa nâng một đám lớn màu đỏ hoa hồng, ở vài cái minh đệ chèn chúc bên dưới nhảy lên sân khấu đến. Lộ Minh Phi rõ ràng, nguyên lai không chỉ là một mình hắn người tuyển chọn ở ngày hôm nay trận này chiếu phim thượng bị Bạch, còn có Triệu Mạnh Hoa Cái này được khen là có hy vọng trở thành sở tự hàng đệ nhị nam nhân, gia cảnh cũng thành tích tốt cũng được, vỏ người còn so với mình soái, càng muốn thân thể hắn càng là hạ thấp đến, giống như là muốn khom lưng cũng giống như là muốn ngã xuống, dụ dỗ đến không lấy năng hạng. Lộ Minh Phi nhìn về phía Trần Văn Văn, Trần Văn Văn nhìn Triệu Mạnh Hoa, trong mắt là chưa từng gặp vui sướng cùng mỡ. Lộ Minh Phi bỗng nhiên đã hiểu, liền thân thể hắn càng ngày càng loạng quạng. Ngày hôm nay vốn là là văn học xã tu hội, nhưng ta nghĩ tiếp theo cơ hội này. Triệu Mạnh Hoa lớn tiếng nói, dưới đại đình phảng một trận hỗn loạn, chúng ta lập tức muốn tách ra, ta không muốn hối hận. Ta nghĩ cùng Trần Văn Văn nói, trên màn ảnh đều có, ta muốn đánh cược một lần. Nếu không tương lai tốt ra, lại ra trời Nam biển Bắc, ta yêu thích một người 3 năm, đến cuối cùng cũng không ai biết, cái kia không phải suy về đến nhà sao? Dưới đại tiếng ồn ào càng nhiệt liệt, đèn pha tập trung tại trên người Trần Văn Văn, liền càng thêm không ai có thể chú ý tới cái kia hạ thấp thân thể bóng người, nàng ăn mặc một thân màu trắng váy, thật giống như là cao một mới vừa vào tiết học Lộ Minh Phi nhìn thấy như vậy, nàng ở chen chúc bên dưới kỳ quẻo đi tới đài, mặt đỏ đến như là cả chua như thế, Đống nào Triệu Mạnh Hoa huynh đệ thúc dùng nàng, "Đập ầm a, đập ầm a, Triệu Mạnh Hoa rất tốt." Toàn trường yên tĩnh lại, thời khắc bây giờ chỉ có một người có tư cách đánh vỡ cái này trầm mặc. Ta, ta vậy." Trần Văn Văn nhìn Triệu Mạnh Hoa, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa mở miệng. Một tiếng vang thật lớn như là hoành lô giống như vang vọng cả tòa chiếu phía bệnh, đánh gãy Trần Văn Văn lời nói, cũng làm cho ánh mắt của mọi người đều đổ quá thứ. Trong đời luôn có chút thời gian khiến người ta cảm thấy đến tiên đường cánh cổng hướng về chính mình mở rộng, Lộ Minh Phi đợi 18 năm, ở hắn chân chính về mặt ý nghĩa còn chưa tới tối suy thời điểm, cửa mở. Cái kia hai cái đi tới tiên sư bốn phía nhìn quét, ánh mắt như đao. Liên tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Cứ không có dám cùng hai người này đối diện, đây là một nam một nữ, bọn họ tỏa ra ánh sáng che lại toàn trường người, chói mắt đến tầm mắt mọi người chỉ có thể tập trung ở tại bọn hắn trên người. "Ta rất xin lỗi vào lúc này quấy rối các ngươi, thế nhưng." Ezith nhẹ giọng nói, tóc của hắn đánh lên, trải lên một cái chưa 3/7, mặc trên người hết sức khéo léo không nhìn thấy bất kỳ tiêu chí Âu phục, một ánh mắt liền có thể nhìn ra rất đắt, nhưng kỳ thực không quá quan trọng, bởi vì lúc này giờ khắc này trên người hắn tản ra khí chất bất luận hắn trên người mặc cái gì đều sẽ khiến người ta cảm thấy cho hắn như là một cái công chế tất cả vấn đề. Ezit dùng tay cái độn, nhiều đội trên người mặc tây trang màu đen mang màu đen kín dâm người đi vào phòng chiếu phim, lễ phép đem sở hữu phòng chiếu phim công nhân viên mời đi ra ngoài đồng thời rất nhanh tiếp nhận thay sở hữu công tác, tiếp theo đem đèn pha đánh vào Lộ Minh Phi trên người. Tất cả mọi người theo bản năng mà hướng về bên kia nhìn lại. Tất cả mọi người cũng không biết ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì, thậm chí chính ngươi cũng không biết, dù sao chỉ có như vậy mới có thể đem chi triệt để ẩn giấu lên. Ezit đi đến Lộ Minh Phi bên người, hai tay quất lên Lộ Minh Phi trên vai, phản phất truyền vào sức mạnh bình thường địa để hắn đứng thẳng lên, gia cùng ngươi đã nói cái gì tới? Ezic ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Triệu Mạnh Hoa nhịn không được, hay là Ezic quay lưng hắn cho hắn chú ý, hắn rốt cục có thể mở miệng. Ngươi có một câu nói nói không sai, yêu thích một người yêu thích 3 năm, nếu như ở vào thời điểm này cũng không dám nói đi ra, vậy cũng thực sự là quá suy. Ezic liền đầu cũng không quay lại, cho hầu như chết máy Lộ Minh Phi thu dọn thật quần áo sau khi, cau mày, quả nhiên ngươi không quá thích hợp loại này chế tạo ơ vụng. Quên đi, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Loka, ngươi làm sao đến rồi? Lộ Minh Phi rốt cục có điểm phản ứng, nhỏ giọng nói, ta không đến xem ngươi bị người trói a. Ezibo bố lộ Minh Phi lưng để hắn chi chi lăng lên, hiện tại là thời điểm hỏi, còn nhớ ta đã từng cùng ngươi đã nói lời nói sao? Triệu Mạnh Hoa không nhịn được muốn tiến lên, đột nhiên xông tới đánh gay chính mình thông báo cũng coi như người này đều không để ý là cái gì ý tứ. Thế nhưng một người khác ngăn ở trước mặt hắn, là ngày đó cả học viện thi quan, cái kia gọi là thư dạ nữ hải, nhưng thời khắc bây giờ nàng nhìn qua lại như là một vị nữ vương bình thường, lạnh nhạt mà cự người bên ngoài ngạn dạm, Trần Văn Văn muốn mở miệng, nhưng thư dạ một cái ánh mắt làm cho nàng liền nói đều không nói ra được. Nói cái gì a? Chúng ta nếu không hay là đi thôi. Lộ Minh Phi nhỏ giọng nói: "Ngươi đeo quá lâu mặt nạ, cho tới chính ngươi đều quên ngươi chân thực rằng dớp." Ezic nói: "Ngươi là sư tử à, Lộ Minh Phi, ứ việc ngụy trang lại thành công, ngươi cũng cùng người bình thường là hoàn toàn không hợp. Ta cảm thấy cho ta vẫn là rất giống người rồi." Lộ Minh Phi đều có chút khâm phục mình, thời khắc bây giờ lại còn có thể nói đát nói. "Vì lẽ đó đi thôi." Ezic trên mặt lộ ra một nụ cười, ở Lộ Minh Phi trên bả vai tầm tầm vỗ một cái, trong mắt đông nhiên nhấp nhoáng vàng óng. "Cái gì?" Lộ Minh Phi theo bản năng muốn hỏi, thế nhưng không thể giải thích được một loại cảm giác để hắn nói không ra lời. Đối với đánh gãy ngươi biểu lộ, ta rất xin lỗi, thế nhưng trước lúc này mình đệ ta muốn trước tiên biểu cái bạch. Eris xoay người lại đến triệu Mạnh Hoa trước người vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đồng ý cái này nhỏ nhỏ thỉnh cầu đúng không? Triệu Mạnh Hoa rất muốn mở miệng, nhưng hắn phát hiện mình đã cả người cương cứng. Thật giống là đang đối mặt cái gì tiền sử cự thú như thế, thân thể bản năng thần phục, không cách nào nhúc nhích, mặc người xâu xé. Mọi người chú ý bên dưới, Lộ Minh vi động. Hắn trở nên mặt không hề cảm xúc, nhưng làm cho người ta một loại áp lực vô hình, nơi này tất cả mọi người đều gặp cái này suy tư. Nhưng thời khắc bây giờ bọn họ đột nhiên cảm giác thấy chính mình nhìn thấy chính là một cái chưa từng gặp người, mặc trên người giá rẻ hô phụ, nhưng như là quý tộc giống như tao nhã mà lăng người bên trên. Hắn từng bước từng bước điện, đi đến Trần Văn Văn trước mặt. "GS, hô làm." Đội tới, vô tình gõ chữ cơ khí đã online. Chương 378, nhưng là hiện tại ta không thích người chương 378, nhưng là hiện tại ta không thích người có mấy lời trước vẫn cũng nói, kỳ thực ta đã bị cả học viện chúng tuyển. Lộ Minh Phi ngữ khí bình thản, Trần Văn Văn ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng biết vì sao trước mắt cái kia túm túm cậu bé bóng người bỗng nhiên cao to lên. Trước đây loại kia một ánh mắt nhìn xuyên thẳng róc, dường như bọn biện vết ảnh giống như tiêu tan. Trần Văn Văn rốt cục ý thức được chính mình chưa bao giờ nhìn thấu Quá Lộ Minh Phi, hắn suy đứa nhỏ khuôn mặt bên dưới ẩn dấu đi chính là gần như không ai bằng tiêu ngạo. Phản phất, không phải người của một thế giới. Thật giống lại ảo giác, Trần Văn Văn thậm chí cảm giác mình từ Lộ Minh Phi trong mắt nhìn thấy một tia long lánh ánh vàng, uy nghiêm mà cao quý. Nhưng bất luận làm sao, 3 năm yêu thích chung quy cần nói đi ra, không đúng vậy quá suy. Lộ Minh Phi lấy ra một cái túi nylon, mở ra, từ bên trong lấy ra một cái bộ cơm ảnh. Đó là Hàn Phi hết lâu thời gian từ bờ sông từng đó từng đó hai xuống, lúc này nhìn qua yên bẹp, một tay tóm lấy đến, chỉ còn dư lại một ít chôi, mặt trên bổ công anh đã toàn bộ bốc ra, nhưng không có một người có thể cười đến lên tiếng đến, ở một ít người trên tay coi như là một cái khô nhéo bổ công anh cũng có thể như là trên thế giới quý trọng nhất hoa hồng, không nghi ngờ chút nào thời khắc bây giờ lộ. Minh Phi chính là người như vậy. Ta yêu thích ngươi, Trần Văn Văn, yêu thích 3 năm. Lộ Minh Phi đem bổ công anh đưa tới Trần Văn Văn trước mặt, nhẹ giọng nói: Bộ công anh tung bay ở phòng chiếu phim mỗi một góc, trên màn ảnh lớn người máy Vali bên trong nhất là cảm động một màn chính đang truyền phát in, âm thanh vang vọng toàn trường, kích động lòng người, nhưng mà Lộ Minh Phi cũng không có chờ đợi Trần Văn Văn đưa ra bất kỳ đáp lại, hắn lại nói thêm một câu, sau đó xoay người liền rời đi, đi thẳng thẳng tiêu sái không chút nào dây dưa rải rượm, Edith cùng trợ giảng cũng ở sau khi rời đi, cái kia nhiều đội ăn mặc câu phục mang kính râm người bắt đầu có. Thứ tự rút đi, tất cả cấp tốc bị hoàn nguyên đến trước dáng dấp, giả như không phải cái kia chúng quanh còn đang tung bay bộ công anh cùng với ít đi một người nhắc nhở mọi người cái kia không phải ảo giác lời nói. Chân văn văn đột nhiên đã hiểu, Lộ Minh Phi nói câu nói sau cùng thời điểm đối cảnh âm đem tiếng nói của hắn triệt để che lại, nhưng không biết vì sao nàng chính là đọc hiểu Lộ Minh Phi ý tứ, Huyền Cốc đối cảnh bên dưới, cái kia cậu bé trước đây không cũng có kiên cường dáng người, vương giả thức tỉnh giống như khí độ, nhẹ giọng nói, nhưng là hiện tại ta không thích ngươi. Nhẹ nhàng đến thật giống thổi tan một đóa bổ câu ảnh, cũng thổi tan cái kia bọt biển duyên ảnh giống như 3 năm. Thứ đây không còn là người cùng một con đường. Ta mới vừa làm những gì? Mới vừa dường như vương giả giống như tiêu sái rời đi Lộ Minh Phi lúc này, chính ôm đầu ở màu đen đại buồn trên ghế sau sững sờ. Bốn là thừa dạ là tiếp tục mở phe ra gì đến, làm sao lần này đến ba người ngồi. Ngươi quên rồi, Tiên Tâm, học tỷ đều giúp ngươi toàn bộ ghi lại đến, đến rồi, siêu cấp xoái. Thừa dạ đưa tới một đài nhìn qua rất đắt máy quay phim càng khái, vẫn đúng là để Ezix nói chú rồi, không nghĩ đến ngươi cái suy tử lại cũng có như vậy mới vừa thời điểm. Liên Lộ Minh Phi từ ôm đầu sững sờ biến thành quay về máy quay phim mặt trên chính mình sững sờ, hắn nhìn mặt trên cái kia thẳng tắp eo lưng vẻ mặt hờ hững như là cái gì vương công quý tộc như thế bóng người, nghĩ thầm mẹ nó ta lại có như thế như bức thời điểm. Nhìn qua thật sự rất tuấn tú á này. Học tỷ Lỗ Minh Phi quay về anh tự bộ phát chính mình cảm khái xong sau khi lúc này mới chú ý tới thưa dạ vừa nãy xưng hô. Ngươi nghĩ rằng chúng ta làm ra này một đống lớn đồ vật làm ra tới đây sao đại phô trường cho ngươi trống bãi là không dùng tiền sao? Ezit nhàn nhạt nói, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể gia nhập cả xẻo học viện. Bỏ ra? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Lỗ Minh Phi có rụt lại đầu. Không nhiều, mấy trăm ngàn đi. Ezit nói hời hợt đại khái như là sáng sớm hôm nay ăn ba đồng tiền bánh quay sữa đồ này. Nếu như ngươi gia nhập cả học viện lời nói số tiền kia coi như là học viện từ trước đầu tư, nếu như không gia nhập lời nói cũng chỉ có thể cho ngươi đến trà. Kì. Lộ Minh Phi lập tức đem cái gì Vương giả trở về cái gì thất tình loại hình sự tình toàn bộ quăng đến sau đầu, ta muốn làm sao nhập học? Bất kể hắn là cái gì Vương giả trở về, bất kể hắn là cái gì thất tình tương tâm muốn chết, hiện tại là một phần tiền áp đảo anh hùng hảo hán thời điểm. Nghe vậy thừa giả trắng gấp một cái ngừng xe lại, sau đó trực tiếp đưa tới một đại điện thoại di động, "Ê, quay về cái này nói chuyện." A. Nói nói cái gì? Lộ Minh Phi tiếp nhận điện thoại di động xứng sở nói. Nghiệm chứng thông qua, tuyển hạn mở ra, Lộ Minh Phi, ngày sinh ra năm 1992 ngày 14 tháng 2, giới tính Nam, đánh số AZ-0013, giai cấp S xếp vào cả xe học viện danh sách, kho số liệu phỏng vấn quyền hạn mở ra, tài khoản mở ra, tuyển thời khóa biểu sinh thành, ta là nọ mạ, cả xe học viện thư ký, rất cao hứng vì ngài phục vụ, ngài vẽ máy bay, hộ chiếu cùng thị thực đem ở 3 vòng bên trong đưa đến, hoang nên, Lộ Minh Phi. Này này, đây chính là đồng ý sao? Không cần xác nhận cái gì sao? Lộ Minh Phi cảm giác mình thật giống lên chiếc thuyền rạc, như là biểu lộ thời điểm mọi người hỏi nữ hải có đồng ý hay không, kết quả nữ hải mới vừa ang một tiếng liền bị đưa vào đưa đến cục dân chính bên trong ký tên đồng ý chuyện đến nước này, người cho rằng người còn có thể rưới được rồi này tặng. Khà khà, còn có thể không tiến vào học viện chúng ta. Thưa dạ cầm lại điện thoại di động cười gằn, nói cho một mình ngươi nội bộ tin tức, gù hễ gì ẩn giáo sư trước khi rời đi, nhưng là cùng ta nói chói cũng phải đem ngươi chói đi học viện. Ngươi mới vừa là muốn nói truyền đạt đi, tuyệt đối là chứ. Lộ Minh Phi không nhịn được uất thầm. Nói chung Sau khi ngươi cùng Ezic cùng đi học viện báo danh là có thể, ta nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, cần về trường. Thưa dạ vung, vung tay, cuối cùng ngươi nói rồi, S cấp ở trường học học sinh bên trong hiện nay vẫn cũng có, vì lẽ đó nếu như ngươi nhập học lời nói sẽ là học sinh bên trong duy nhất một cái S cấp. Cái kia, Lộ Minh Phi yếu yếu mà hỏi, ta có thể hỏi một hồi cái này S ý tứ có phải là kém có nhất? Tiểu tử muốn đối với mình có chút tự tin. Toàn dạy ở ngươi đi vào trước chỉ có hai cái cấp S, phân biệt là hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng, nói cách khác ngươi là học sinh bên trong trâu bò nhất cái kia. Thưa dạ vung tay lên, Lộ Minh Phi trái tim run lên. Loại này có thể hay không phạm sai lầm. Lộ Minh Phi vội vã nhìn về phía một bên Ezic, đại ca ngươi là cái gì cấp bậc? Từ Ezic đạp cửa tiến vào một khắc đó Lộ Minh Phi liền nhận định Ezic làm đại ca, đợi này đều là, thật tốt. Hắn liền chưa từng thấy như thế dạng nghĩa khí người. Còn bỏ ra tiền bốn lớn giúp mình. Ezic không bao nhiêu tiền chuyện như vậy hắn cũng là biết đến, vì lẽ đó có thể từ nơi nào làm ra trước quả thực không cần suy lý, vị trợ giúp chính mình Ezic đều hiền thân phú bà, Lộ Minh Phi trong lòng cảm kích linh thế quy định sau đó nhất định phải dùng hết tất cả báo lại Ezik đợt này ở cuộc đời hắn tối suy thời khắc chống bại ấn tình. Cũng là một khắc đó Lộ Minh Phi mới ý thức tới chính mình thân thể bên trong thật giống thật sự ẩn dấu đi một đầu sư tử, mỗi lần phát rồ thời điểm con này sư tử mới hồi tỉnh lại đây, sau đó thật giống biến thành một người khác. Nếu như không phải Ezik lợi nói mình đời này đều sẽ không ý thức được điểm này đi. Lộ Minh Phi nghi thẩm, vì lẽ đó Ezik đẳng cấp lên so với mình còn cao hơn mới đúng. Cấp S bên trên có phải là nên còn có cấp gì? nói ví dụ như sss hoặc là siêu s loại hình, tiểu thuyết trong game không phải thường thường có như vậy giả thiết sao? Sau đó hắn liền nghe đến Ezit lạnh nhạt nói cú, "Hả, ta tạm định là cấp a, không ngươi cao." "Cái gì?" Lộ Minh Phi bạn phụ ở, cũng may hắn chú ý tới còn có một cái tạm định, tạm định là cái gì ý tứ? "Đợi được các ngươi tiến vào học viện sau khi gặp có một hồi cuộc thi, lấy này đến một lần nữa đối với các ngươi tiến hành đánh giá." "Thưa giảng nói, không cần lo lắng, từ khi xây trường tới nay sẽ không có đã xảy ra đánh giá cùng cuộc thi không hợp án lệ. Ta có thể từ trước hỏi một chút cấp thấp nhất cấp là cái gì sao?" dễ làm cái chuẩn bị. Lộ Minh Phi yếu yếu hỏi, hắn nguyên bản từ từ giấy lên hùng tâm tráng trí lúc này thật giống bị tạt một chậu nước lạnh. "Cuộc thi, bất luận thi chính là cái gì, đều cùng hắn cái này học rốt không có quan hệ gì à? Vì lẽ đó chính mình liền muốn trở thành cái kia mới vừa tiến bảo giáo liền sáng tạo giáo ghi chép người sao?" Lộ Minh Phi cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, thời khắc bây giờ hắn còn đang tự mình đánh giá mà lo lắng, thậm chí hắn đều không biết cái này đánh giá đại diện cho cái gì, càng không biết này sau lưng, bộ kia tên là nọ mạ siêu toán chính đang đem lượng lớn số liệu phát hướng về các nơi trên thế giới. Lộ Minh Phi ba chữ này xuất hiện ở rất nhiều người trên màn ảnh, bị vững vàng nhớ kỹ, hạn chế giải trừ, quyền hạn thu được, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cái quan hệ đến vô số chuyện. Quan trọng bí mật trang phép cùng địa điểm đều đối với Lộ Minh Phi đồng thời mở ra. Chợt đó lớn lao chiến tranh, rốt cục mà mãn. Đại ca ngươi có hay không hỏi cái gì nội bộ tin tức? Lộ Minh Phi cầm trong tay vé xe có các ngồi ở chỗ ngồi trên, bên cạnh hắn là hai cái to lớn bao khoả, bên trong chứa một đống lớn đồ vật, quần áo chăn đông thậm chí một cái thẩm thẩm mạnh mẽ cho hắn nhét vào nồi áp suất, quá kiểm tra an ninh thời điểm áp lực này quả thật đúng là điện không ít phi phức. Vì lẽ đó có các người minh nhân cũng sẽ không nói mà dụ, loại này quy mô hành lý đối với không làm sao rèn luyện quá lộ minh phi mà nói tuyệt đối có thể tính được với dân bạn. Cái gì nội bộ tin tức? Edith hỏi ngược lại. Cùng lộ minh phi bên người cái kia một đống lớn đồ bật so ra Edith chính là một cái khách cực đoan, ngoại trừ trên người có lấy một cái không nói ra được hàng hiệu đến ba lô ở ngoài không còn bật gì khác, một bộ ung dung du lịch công tử nhà giàu dáng, dọc theo đường đi đều có thật nhiều cái mỹ nữ hỏi Edith muốn số điện thoại, cho tôi ăn mặc. Vẫn như cũng là đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean. Nhưng vẫn là câu nói kia, có người xuyên bao tại đều có thể xoáy rối tinh rối mù, Ezic trên người vẫn không có hàng hiệu tiêu chí của nào, liền phù hợp làm riêng này một giả thiết, người khác vừa nhìn còn tưởng rằng là cái gì tính nghệ thuật chất đồ vật, chính là loại kia không biết ra thế nhưng khắp nơi tiết lộ một cái bí tự. Chính là liên quan với nhập học sau khi cái kia cuộc thi a. Cái gì đánh giá cái gì? Lộ Minh phi miệng lớn thở hựn hẹn, lời nói cái này đánh giá đến cùng có ích lợi gì a? Người có phải hay không còn không biết cả sẽ học viện diện mục chân thật tới? Ezic mà miệng, cái gì gọi là diện mục chân thật? Lộ Minh Phi sử sở, đại ca ngươi nói lời này nghe tới có chút khủng bố a, sẽ không thực sự là cái gì khủng bố tổ chức chứ? Từ một loại nào đó gấp độ tới nói lời nói xác thực không sai. Ezit suy nghĩ một chút, ta bây giờ đi về vẫn tới kịp sao? Lộ Minh Phi kinh hãi sau khi mặt mày ủ rũ, này vé máy bay có thể không bao gồm được về. Ezit lắc đầu, nếu như ngươi có tiền mua đường về vé máy bay lời nói ta cũng không có ý kiến gì. Lần này là thật sự lên tiền rồi. Lộ Minh Phi bưng trái tim một bộ không thở nổi dáng vẻ, thế nhưng chúng ta đoàn tụ thật giống không có tới a. Xem qua Haji vào tờ sao. Ezit nhàn nhạt nói, người bình thường kia không nhìn thấy Sanga. Vì lẽ đó lần này cỡ cỡ 1000 lần xe tốc hành chính là. Lộ Minh Phi trợn mắt lên, sao một khắc rốt cục ý thức được cái gì, lão đại ngươi không phải đang nói đùa. Ngươi chỉ chính là cái gì? Có đùa giỡn địa phương sao? Hả, ta nói đều là lời nói thật rồi. Ezit gãi đầu một cái. Lộ Minh Phi sử xúc, ngồi yên đang chỗ ngồi trên, rộn rộn dàng dàng dòng người mang đến tiếng huyên náo âm phảng phất cách hắn mà đi, lưu lại chính là Ezit câu kia ta nói đều là lời nói thật. Vì lẽ đó Ezit nói tất cả đều là thật sự. Đáng chết, hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng Ezith là đang cùng mình đùa giỡn. Lão đại chúng ta thừa dịp hiện tại tới kịp chạy mau đi, đi tìm đại sứ quán, chúng ta thân thể cường tráng không đáng gì làm loại này, nhất theo đầu sinh sống sinh hoạt a. Lộ Minh Phi một cái nước mũi một cái lệ địa cầu xin lên. Ngươi lại quên ta cùng ngươi đã nói lời nói. Ezith mà miệng. Nói cái gì? Lộ Minh Phi nhỏ giọng hỏi, lão đại ngươi có thể hay không nhắc nhở một hồi? Chúng ta cùng người bình thường không giống nhau. Ezith đáp chủ Lộ Minh Phi bài, xem con mắt của ta. Lộ Minh Phi theo bản năng hướng về Ezith con mắt nhìn lại. Trong ngáy mắt toàn thân hắn căng thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy chính là thiêu đốt hoàng kim đồng Ezic. Cái kia cố uy thế phản phất thượng của hắn có, chẳng biết vì sao Lộ Minh Phi trong lòng dỗng nhiên dâng lên một trận nội giận, cùng thất vọng. "Xem con mắt của ngươi." Ezic nhanh chóng móc ra điện thoại di động chụp bức ảnh mạnh đưa cho Lộ Minh Phi, lấy lại tinh thần dùng mình rốt cục thấy rõ bức ảnh Lộ Minh Phi kinh ngạc đến ngây người, bởi vì trong hình hắn, trong con ngươi cũng chạy sôi vàng lóng ánh. "Ta, này không phải cái gì kính áp tròng loại hình đồ vật sao?" Lộ Minh Phi lẩm bẩm nói. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Ezic cười cợt. Lộ Minh Phi theo bản năng nhìn về phía con mắt của hắn, nhưng lần này E-dít con người là bình thường màu đen. Chúng ta? Cả xeo học viện, đến cùng là cái gì? Nửa ngày, Lộ Minh Phi nhỏ rộng hỏi, người ngoài hành tinh sao? Long tộc. E-dít nói, có điều hai ta Long không giống nhau lắm, ta là đồng phương Long, người là giống phương Tây. Đây là cái quỷ gì ha? Lộ Minh Phi triệt để tròn váng, Long còn phân phương Tây phương Đông. Không đúng. Có lời này nơi nào có giống. Ta cũng không cảm giác ta có cái gì cánh nhỏ ha? Hiện tại không có không có nghĩa là sau đó không có mà. Sau đó ngươi mọc ra cánh nhỏ cho ta mượn một con khô một con thiêu đốt khoái không?" Ezith nở nụ cười. "Vì sao không cầm chính ngươi?" Lộ Minh Phi trợn mắt kinh bỉ, tâm trạng bùng lòng, nhận định Ezith khẳng định là đùa giỡn còn trước hoàng kim đồng. "Khẳng định là áo giáp hoặc là cái gì thị dị xác ma thuật. Ta là Đông Phương Long A, không có cánh." Ezith đàng hoàng trịnh trọng nói rằng. Hai người nói nát nói thời khắc, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, "Oan đô la, giật văn đô la." Đòi tiền không có đòi mạng một cái Lộ Minh Phi theo bản năng đáp lời, phản ứng lại sau khi đổi thành, "No em mờ mị." Người Trung Quốc Lỗ Minh Phi tức được lộ Minh Phi quốc tịch, trong nháy mắt cắt thành lưu loát tiếng Trung, đại gia cầu ít tiền mua Lyco Cardi, ta thật sự không phải ăn mày, chỉ là bóp tiền bị trộm. DS, hô làm, buổi tối nên còn có một canh. Thiết bị hiển thị đến gần hơn nửa ngày, vô tình gõ chữ cơ khí đã online. Chương 379, thân là một học sinh hai ngày học xong một môn ngoại ngữ là rất chương 379, thân là một học sinh hai ngày học xong một môn ngoại ngữ là rất còn nói không phải chuyên nghiệp văn mày, này đều sẽ tiếng Trung. Lỗ Minh Phi cảm giác mình hồn mệt phụ thể, quay đầu lại nhìn thấy một người cao lớn khôi ngô người trẻ tuổi. Trong đôi mắt tràn ngập khát khao, anh mặc một thân màu xanh sẫm kẻ ca rô hoa áo sơ mi cũng có vẻ kéo dài rộng trên quần, cũng không biết là bao lâu không có tẩy thay đổi, có câu nói đến thật nước Mỹ người vô gia cư không nên trọng, nói không chắc chính là cái nào bộ đội đặc chủng bên trong đột tới, vì lẽ đó Lộ Minh Phi lập tức âm thanh nhỏ khuất. "Phái ý Ngộ Phùng thứ tư, đến từ nước Đức, thật sự không phải ăn mày, ta là thuần thuần sinh viên đại học." Phái ý Ngộ từ trong bao móc ra tự điển như thế sách giáo khoa chứng minh thân phận của chính mình. Sách giáo khoa xem ra nhiều năm rồi, mặt trên dùng tiếng Anh hỗn hợp tiếng Latin biết tên sách. Lỗ Minh Phi cảm giác mình thật rỗng ở chỗ nào từng thấy loại này văn tự, liền hắn nhìn về phía bên người Ezic. Long tộc lịch sử học. Ezic từng câu từng chữ đọc nói ra. Mẹ nó. Phải nghỉ ngộ văn tục sau khi liên đội vàng đem thư thu hồi đến, khoảng chừng trái phải quan sát một bóng như là đặc công như thế, sau đó lúc này mới nhìn về phía Ezic, ngươi nhận ra những chữ này. Đương nhiên nhận thức, chú ý tới học viện dùng thư thông báo trên có tiếng Latin sau khi ta đến trước bỏ ra 2 ngày học được cái môn này ngôn ngữ. Ezic gật đầu, thân là một học sinh 2 ngày học xong một môn ngoại ngữ là chuyện rất bình thường chứ. T2 Nhưng là Phỉ Ngộ cùng Lộ Minh Phi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, "Bình thường cái quý a, ngươi là cá nhân sao?" "Nói các ngươi thật giống là như thế." Ezit bình tĩnh nói. "Xuyệt, không ai dạy dỗ quá ngươi không muốn đem những chuyện này nói ra sao?" Phỉ Ngộ nghiêm mặt một bộ nghiêm gương sáng tỉnh. "Ta là cô nhi." Ezit thấy Phỉ Ngộ trong nháy mắt một mặt chán v้าง, liền giải thích, "Những kiến thức kia là chính ta suy đoán ra đến." "A a a." "Sóng xui sóng xui, xin lỗi." Phỉ Ngộ lập tức ôm đầu kêu rên một trận đến rồi một cái vượt qua 90 độ thân cốc cùng, "Xin ngươi tha thứ cho ta." cùng xin lỗi là Nhật Bản bên kia tập tụm. Lộ Minh Phi lòng tốt nhắc nhở, "Ta văn hóa khóa chưa từng có đạt tiêu chuẩn quá, có điều ngược lại ý tứ là như vậy cái ý tứ mà." Phái Ý Ngộ từ trong túi tiền lấy ra một tờ thẻ từ phiếu đến, màu đen kịt mệnh giá trên làm màu bạc vẽ ma thành cảnh lá sum suê đại thụ hoa băng, nhận tức một hồi. "Ezit, năm nhất tân sinh." Ezit từ miệng đối lấy ra tấm thẻ kia đến. "Lộ Minh Phi, cũng là năm nhất tân sinh." Lộ Minh Phi vội vã từ trong túi tiền lấy ra thẻ. "Gọi ta phái Ý Ngộ là tốt rồi, ta là tám lớp học trưởng." Phó Y Ngộ dáng vẻ nhìn qua thật giống mừng đến phát khóc, tóm chặt lấy Ezic cùng Lộ Minh Phi tay, rốt cục gặp phải người trong nhà. Có thể mượn một dú USD mua Lyca ca sao? Vì lẽ đó ngươi quả nhiên là nghề nghiệp ăn mày đi. Lộ Minh Phi trong lòng đổ nước bọn, bất quá đáng giá dò hỏi chính là một chuyện khác, 8 lớp. Lộ Minh Phi trong lòng cả kinh, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết bạn khủng Lỗ Bắc Liên đọc đại lão? Nghĩ đến bên trong hắn nhìn về phía Phó Y Ngộ ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, một đầu chuột gà tóc cùng lôi toilet thiết quần áo đều thành si mê nghiên cứu chứng minh, đây quả nhiên là đại lão mới gặp có hình tượng. Tuy rằng ta không biết ngươi nghĩ tới rồi cái gì có điều nên không phải như ngươi nghĩ, phải ủy ngộ tiếp được Ezith đưa tới tiền cảm kích linh thế, sau đó vua Lộ Minh Phi vai cười toe toét nói, nguyên bản là 4 năm học chế, ta là lưu ban lưu đến 8 năm rồi. Nha, quên, một đầu tròn gà tóc cùng lôi toilet thế quần áo như vậy hình tượng không chỉ là cứu cực đại lão mới có, chân chính học rốt thật giống cũng là như thế, Lộ Minh Phi trong lòng nói. Cạ sư học viện tốt nghiệp rất khó sao? Lộ Minh Phi lo âu hỏi lên, nhìn qua Phối ủy ngộ cũng không giống ngây ngốc dáng mẹ, hắn đều không có tốt nghiệp có phải là giải thích cạ sư học viện tốt nghiệp rất khó? Vậy mình chẳng phải là muốn sống đợi. Đó là tương đối khó a huynh đệ. Phải ý ngộ hút mạnh một cái có ca thêu lên, nhìn qua thật sự rất muốn khóc lên như thế, quả thực chính là địa ngục giữa trần gian, lên núi đau xuống biển lửa như thế đáng sợ. Kì. Lộ Minh Phi trong nháy mắt nghĩ đến Ezic trước cùng mình nói cả sẽ học viện đều là một đám phần tử khủng bố lời nói, lẽ nào là chân chính về mặt ý nghĩa lên núi đau xuống biển lửa. Có điều kiện thi là dựa theo cá nhân đặt thủ chỗ bất động, có người am hiểu thể lực lời nói liền sẽ sắp xếp thể lực loại tốt nghiệp cuộc thi, có người am hiểu văn học liền sẽ sắp xếp văn học loại tốt nghiệp cuộc thi, xem ejit như vậy khẳng định là có thể ung dung thông qua. Phái Úy Ngộ ở một cái sau khi có nói, dù sao có thể ở trong vòng 2 ngày học xong sở hữu ngoại ngữ người vẫn là rất ít ta. Vì lẽ đó ngươi lại thật sự tin không? Lộ Minh Phi không nói gì, 2 ngày thời gian xem đều không nhìn xong chứ. Ngươi không biết. Phái Úy Ngộ liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Lộ Minh Phi. Biết cái gì? Lộ Minh Phi sử sở có chút không tìm được manh mối. A, nếu không biết lời nói sẽ chờ đến nhập học huấn luyện thời điểm lại biết chưa? Phái ý ngổ bung bung tay, đương nhiên nếu như ngươi đồng ý lại cho ta mua cái chiếc hamburger lời nói. Dẹp đi, ngươi cảm thấy cho ta sẽ là loại kia đút lót người sao? Lộ Minh Phi nghĩa chính ngôn tử, quay đầu nhìn về phía Ezic, lão đại, ngươi nói bụng sao? Ta giúp ngươi đi mua cái hamburger. Long tộc gặp có một loại năng lực đặc biệt, gọi là nô linh. Ezic tránh thoát phái ý ngổ rũa ra đến muốn ngăn cản hắn nói chuyện bản tay lớn, năng lực của ta chính là đem đại não tăng lên đến siêu máy tính cấp bậc. Tính toán một chút, vấn đề nhỏ ạ. Phái Ý Ngộ thấy Edith đã nói ra cũng sẽ không lại ngăn cản, theo đạo lý tới nói những chuyện này là không cho ở bên ngoài nói. Có điều không có quan hệ, ngược lại các ngươi vẫn không có nhập học. Vậy còn ngươi? Lộ Minh Phi vị vì là phải ý ngộ suy nghĩ một chút. Ta, ta thì càng thêm không cần lo lắng, ta nhưng là tám lớp học trưởng, kẻ già đợi bên trong kẻ già đợi. Phái Ý Ngộ nói, liền ngay cả một ít giáo sư đều không ta tư lịch lại đại. Vì lẽ đó, như thế tự hào là sẽ ra chuyện gì a? Lộ Minh Phi trong lòng nổi nước bọt. Như vậy, mua cho ta một cái hamburger. Ta cho người biết sở hữu muốn biết tin tức, bao quát hiệu trưởng đồ lót là cái gì màu sắc cũng có thể. Phải ý ngộ làm nó người, vì lẽ đó ngươi không phải lo lắng chúng ta bị sự phạt mà là lão đại nói ra ngươi liền không có cách nào tiếp theo những tin tức này bỏ đến hamburger chứ." Lộ Minh Phi hừ mắt nói, "Là người lưu một đường ngày sau thật gặp lại, cho con đường sống có được hay không?" Phải ý ngộ hút mạnh một cái coca trên người bắp thịt nó lên, nhìn đấu không nói toạc mọi người đều là bạn tôi ta. "Có điều ngươi nói hiệu trưởng đồ lót cái gì màu sắc ngươi đều biết là thật lòng sao?" Lộ Minh Phi nhìn thấy cái kia thấp sát như thế bắp thịt rất là sáng suốt địa nói sang chuyện khác. Đương nhiên không biết, Phái Úy Ngộ vung tay lên. "Vậy ngươi còn nói ngươi có thể nói cho ta?" Lộ Minh Phi nổi giận. "Ta lại không nói tin tức của ta nhất định là thật sự mà." Phái Úy Ngộ cười ha ha, "Nếu như không tin tưởng lời nói ngươi cũng có thể đi nổi xuống hiệu trưởng quần đến tự mình kiểm tra một hồi a." "Giang Thương, thỏa thỏa Giang Thương." Lộ Minh Phi giơ chân. "Ta nhưng là trong trường học bạn sự thông thiên sinh, liền ngay cả mỗi một cái nữ sinh số đo ba vòng thần cao chân dài ta đều biết đến rõ rõ ràng ràng." Ngươi đây là Lưu Minh không phải bạn sự thông ba này." Lộ Minh Phi không nhịn được nói rằng, "Xin mời gọi ta là cả sẽ học viện đệ nhất ạ, vạ dạ gì cảm tạ." Phái ý ngộ hơi có chút chẳng biết xấu hổ điệu đỡ lấy Lộ Minh Phi nổi nữa bọn. "Có điều ngươi mới vừa nói đến tiếp chúng ta đoàn tàu." Lộ Minh Phi há to miệng rộng cắn xuống một cái hamburger, nói chuyện một miệng không rõ miễn cưỡng có thể nghe được rõ ràng, "Ta hỏi nơi này nhân viên tàu làm sao cũng không biết cờ cờ 1000 lần xe tốc hành. Cả sẽ học viện cùng phổ thông học viện không giống nhau, cho nên tới tiếp tàu lửa cũng không giống nhau." Nếu như không cần tàu lượn lời nói cũng chỉ có thể thông qua máy bay trực thăng tới trường học, có điều đó là cao đẳng đón máy bay mới có sự tình rồi. Không cần lo lắng, đều là sẽ đến xe, chỉ cần chờ là tốt rồi. Phái ý ngủ phần phật phần phật như là quỷ đói đầu thai bình thường đem cái kia thật mít mạc gió cuốn mây tan giống như quét quang, sau đó mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục địa lại cầm lấy một khối lớn nước gà. Cao cấp bậc cấp. Lộ Minh Phi một hồi dừng lại. Đúng, một chủng loại tự với thân phận quý tộc như thế lộ bận, giai cấp cao học sinh liền sẽ có đặc quyền, tỉ như sớm phái sẽ lại đây hoặc là trực tiếp phái máy bay trực thăng lại đây. Phái Ý ngộ mạnh mẽ căn xuống một cái, "Bạn ác tư bản chủ nghĩa, ta ngắm trông chủ nghĩa xã hội bình đẳng sinh hoạt, là một cái người được ngươi nói lời này là thật lòng sao?" Lộ Minh Phi vẫn như cũng nói năn nói, "Chớ đã, ngươi nói cái kia giai cấp, là làm sao phân chia?" Ezit cũng cắn xuống một cái hamburger, mở miệng hỏi, "Chính là dùng chữ cái phân chia rồi, cái gì A B C loại hình, ta chính là thấp nhất F." Phái Ý ngộ nhấc lên một cái đùi gà chỉ về chính mình, "Tại sao ta từ ngữ khí của ngươi bên trong lại nghe ra tự hào?" Lộ Minh Phi cảm giác mình đã vô lực nổi nấc Cố điều truyện tốt chính là hắn thật giống đã biết rồi tương lai của chính mình là cái gì dạng tình huống. Cũng không biết có tính hay không chuyện tốt. Nếu là như vậy, Ezic gật gù, "Ta là cấp A. Ta liền nói đại huynh đệ sự thông minh của ngươi tuyệt đối không thể là cấp thấp, xem ra ngày hôm nay ta may mắn có thể sượt một lần xe tốt hành." Phái Ý Ngộ trong nháy mắt mừng rỡ lên, rũa ra béo ngậy tay đáng nghĩ đập Ezic bài, cũng may bị một bên Lộ Minh Phi tay mắt lanh lẹ cản lại, "Vậy ta đây, ta là Ada." E Đường đua huynh đệ. Phái Ý Ngộ cười ha ha vùng bu tay, "Ngươi biết tổng cộng có mấy cái cấp S sao?" Trong trường học không có một học sinh là S, nếu như ngươi đúng là cấp S, hiện tại ngươi đã sớm nên mang theo hành lý của ngươi ngồi ở trường học phái ra lên thẳng chuyên cơ mặt trên. Đem ngươi thư thông báo lấy ra. Ezit nhảy lên đến, máy bay trục thăng. Máy bay trục thăng. Đợt này là công việc của bọn họ sai lầm, chúng ta có thể đưa ra trách cứ. Sau đó xin bồi thường. Mẹ nó ta quả nhiên không nhìn là người, người thông minh chính là gặp bọn tiện. Phái ý Ngô cũng nhảy lên, nếu như các ngươi đúng là một cái S một cái A lời nói, chỉ chốc lát sau Đôi chiếu không có sai sót sao phải ngổ kinh hỉ lên tiếng, là thật sự, khẳng định là trong năm khó gặp một lần điều hành sai lầm. Vì lẽ đó chúng ta muốn làm sao trách cứ? Lộ Minh Phi tràn đầy phấn khởi, thời khắc bây giờ hắn cảm giác mình cái này cấp S vẫn là rất thoải mái. Chỉ ít này đặc quyền là thật sự ra sức. Rất đơn giản, không có cái nào. Phải ý ngổ mở ra tay. Cái gì? Lộ Minh Phi càng đều muốn rơi xuống, rất đơn giản sau đó cho ta đến cái không có cái nào. Phụ trách điều hành chính là nọ mạ, thế nhưng nọ mạ không có mở ra trách cứ bà miệng, lủi vào Từ bị thiết kế tới nay nó liền xưa nay không tồn tại phạm sai lầm loại này giả thiết, nếu không là ta đối chiếu quá các ngươi giấy báo nhập học ta còn thực sự không tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như thế. Phái Úy ngọ nhún mũi, nắm lên một cái gà khối một cái tán xuống, chỉ có thể chờ đợi đoàn tàu sau đó tới trường học lại lựa bệnh. Làm sao có thể nói là lựa bệnh, là hợp lý bắt đền. Ezit sửa lại, a, nói đúng, người có án học chính là không giống nhau. Phái Úy ngọ đương nhiên tỉnh ngộ. Vậy chúng ta hiện tại liền nghẽ chờ. Lộ Minh vì mặt mày ủ rũ, có một cái biện pháp. Ezit dựng thẳng lên một ngón tay. Nghe nghe rõ hai đem nọ mà đèn. Ezit từng chữ từng câu nói rằng: "Ngươi lời này nói được lắm như là ngày hôm nay khí trời thật tốt chúng ta đi lầu năm góc dạo chơi một vòng thuận tiện đen nơi đó sở hữu máy vi tính như thế ung dung. Phải ý ngồi nổ nổ nữa bọn." Anh Hùng suy nghĩ giống nhau. Lộ Minh Phi nhất thời lấy than thở ánh mắt nhìn về phía phải Imo, nguyên lai cũng là nổ nước bọt nói nát nói đồng chí tốt. Đợt này nổ nước bọt ta đồng ý cho ngươi mắt điểm. Vậy còn có một cái càng thêm đơn giản biện pháp. Ezit lấy ra điện thoại di động. Nói thế nào? Gọi điện thoại a? Ezip nhân dưới bấm kiện, chỉ cần để trong trường học người trực tiếp cùng người quản sự nói không là tốt rồi. Liền, xa xôi trong núi thẳm, một tòa rộng lớn đến như là trang viên như thế bên trong học viện, một tăn mộc đầy dây leo kiến trúc vật bên trong một cái cầu thang bên trong phòng học, vang lên một trận tiếng trống. Đúng vậy, Phái ủy Ngộ đương nhiên tỉnh ngộ, như thế đơn giản biện pháp ta làm sao không nghĩ đến. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao muốn lưu ban 4 năm. Lộ Minh Phi ở một bên mạnh mẽ đấu lòng, ngươi không cũng không nghĩ đến sao? Phái ủy Ngộ trở tay một đao, lão đại phụ trách chí dung xung toàn. Lộ Minh Phi biểu thị chính mình không có gì lo sợ, ta phụ trách nằm phảng bán manh, đổi thành một cái manh em gái còn tạm được. Phái Ý Ngô lắc đầu một cái, lập tức trên mặt lộ ra tà ác ý cười, "Đến, nói cho ta một điểm tin tức, lão đại ngươi biết đến điện thoại là ai a?" Vậy cũng là đỉnh cấp. Lộ Minh Phi giơ ngón tay cái lên, hạ thấp giọng, "Ngươi biết tại sao ta muốn gọi lão đại làm lão đại sao?" Mặc dù có chút khó đọc nhưng ta vẫn là nghe đã hiểu, nói tiếp. Phái Ý Ngô hứng thú, hai người lặng lẽ đi tới một bên đi. Bởi vì lão đại vì cho ta cho tới một ít tin tức, không tiếc lấy tự thân sắc đẹp để đánh đổi. Lộ Minh Phi nói nói mong muốn lá chẽ rơi lệ, vả trưởng điếc. Tại sao có thể như vậy, ba ngày ban mặt lại có chuyện như vậy phát sinh. Phái Ý Ngộ căm phẫn sù sôi, nói, nữ sinh kia tên gì, thân là cả sẽ học viện đệ nhất hạ hạ gia gì ta nhất định phải đem chuyện này tuôn ra đến. Khắc khắc, đùa giỡn, Lộ Minh Phi thấy Phái Ý Ngộ thật sự vội vã ho khan hai tiếng giải thích, kỳ thực là ta thấy lão đại và học tỷ thật giống rất tán gẫu chiếm được rồi, quan hệ rất tốt, ngươi hiểu chứ? Ồ, ta hiểu ta hiểu. Phái Ý Ngộ hiểu rõ, ngươi còn chưa nói nữ sinh tên đây. Nhị ta có biết hay không một ít tin tức, giúp ngươi lão đại bại dày a. Thật giống là gọi thư dạ, cũng gọi là Trần Mạc Đồng. Lộ Minh Phi suy nghĩ một chút nói rằng, "Thì?" Vừa dứt lời Lộ Minh Phi liền nghe được phó ủy ngộ hít vào một ngụm khí lạnh. "Làm sao?" Lộ Minh Phi có chút bực. bực. "Nếu như ngươi nói cái kia thư dạ là cái kia thư dạ lợi nói, phải phó ủy ngộ như là ở tiêu hóa cái gì làm người khó có thể tin tưởng tin tức, cô gái kia là cả học viện hội học sinh hội trưởng Kệ Xả Gạt Tụ Sổ bà gái. Kệ Xả Gạt Tụ Sổ nhưng là thỏa thỏa phú nhị đại, nhà hắn nhưng là quản lý trường học hội thành viên một trong." Mà kệ xạ là đã bị xác định gặt tủ sổ gia tộc người thừa kế. Người cao mã đại lại lớn lên đẹp trai. Cái gì? Lộ minh phi kinh ngạc. Các người đang nói cái gì? Đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc để bọn họ trong nháy mắt cứng đờ, chính là cầm điện thoại EZ, chẳng biết lúc nào, hắn đứng ở phía sau bọn họ. D.S. Ưu lạc. Thực sự là mạo hiểm đây. Vô tình gõ chữ cơ khí đã online. Trường 380, chấp hành bộ truyền thống kỹ năng nghệ thuật trường 380. Trên hành bộ truyền thống kỹ năng nghệ thuật cầu thang trong phòng học, một đám trên người mặc màu xanh sẫm chế phục, được xăm lên một viên giữa mục đại thụ học sinh chính thần tình nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh điệu nhìn kỹ trước mặt màn ảnh lớn, thỉnh thoảng ở trên sổ tay ghi nhớ kỹ cái gì. Giảng bài nhưng cũng không là cái gì tóc trắng xóa khoa học người có quyền lao giáo sư, mà là một cái mái tóc màu vàng đóng người trẻ tuổi, khi lạ điêu khắc giống như mặt cùng màu băng lam con mắt để phần lớn nữ giới học sinh con mắt hầu như đều tập trung ở trên người hắn, trong con người dị tại liên tục. Sư tạm gặp bố trí canh phòng chúng ta không rõ ràng, có điều này cũng không trở ngại chúng ta căn cứ làm ra giả thiết. Để xác cần một cái bút laser ở trên màn ảnh điểm tới điểm đi, mặt trên là một bộ tường tận cả xe học viện bản đồ, đã bị phân chia thành hai loại màu sắc khu vực, bất luận làm sao bãi đậu xe là vùng giao tranh, coi như là tập trung vào nhiều người hơn nữa tay chúng ta cũng phải đem nơi này chiếm hạ xuống. Sơn Nghị đợi chúng ta cẩn. Ken ken ken. Đám đảo học sinh sững sờ, sau đó cấp tốc định vị phương hướng âm thanh truyền tới, nếu như bình thường khi đi học cũng coi như, hiện tại chỉ là học sinh sẽ vì tự do một ngày mà chuẩn bị bố trí canh phòng thời gian. Lại còn có người dám to gan điện thoại di động không tắt máy. Sau đó bọn họ liền tìm đến Tây Nguyên một cái tóc đỏ nữ sinh nơi đó, nhất thời làm bộ cái gì đều nhìn thấy tự quay đầu đi, người này có đặc quyền. Tiếp điện thoại. Thưa dạ liếc nhìn điện thoại di động đứng dậy, đối với trên bục giảng kể sạ ra hiệu một hồi, không chờ đáp lại liền xoay người đi ra ngoài, đồng thời chuyển được điện thoại. Alo. Tìm ta làm gì? Chúng ta bị ngưng lại ở Chicago trạm xe lửa, Ezit đi thẳng vào vấn đề, gặp phải một cái học trưởng nói với chúng ta đây là điều hành sai lầm, theo đạo lý tới nói hẳn là máy bay trực thăng tới đón người. Hừ, có cái ES tình huống đây quả thật là là điều hành sai lầm. Chư Dạ suy nghĩ một chút, mắt đi cầu thực đến Ezit gọi điện thoại dụ ý, khóe miệng đơn nhiên làm nổi lên, gọi tiếng Tỷ Tỷ tới nghe một chút. "Không phải vậy không giúp ngươi làm việc." "Tỷ Tỷ, giúp đỡ ta có được hay không?" Vậy ngọt ngào chán âm thanh từ trong điện thoại di động truyền đến, Ezit kêu siêu ngọt giật tốn lai. "Cút đi, ta đổi ra gà đều lên." Thư Dạ mánh xoa tay cánh tay. "Đừng nói, chính ta đổi ra gà cũng lên." Ezit ở một bên khác đồng dạng mánh xoa tay cánh tay, đồng thời nội tâm sâu sắc kiểm điểm điểm chính mình quả nhiên vẫn là da mặt không đủ dày, không đạt tới đường. "Uy, quả, siêu, siêu, hảo." Si ẩn, tổng hợp cảnh giới. Vậy ngươi còn ác tâm như vậy người? Thưa dạ đạo ghét, này không phải ứng yêu cầu của ngươi sao? Ezit lẽ thẳng thú hùng, ngược lại đã tê, nên làm việc làm người ta. Ta thật nợ ngươi chính là đi. Thưa dạ hùng hùng hổ hổ, hổ mà đem cho chuyện đi âm bảo tồn lại chuẩn bị lưu làm hắc lịch sử. Cầu thang phòng học bên trong, Kệ Sạ vẻ mặt có chút quái dị. Hắn theo bản năng mà để một con liem díu tới gần, vì lẽ đó tương đương với toàn bộ hành trình nghe được thưa dạ cùng Ezit đối thoại. Làm sao tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. Kệ Sạ rơi vào trầm tư. Chỗ ngồi các học sinh còn tưởng rằng chính mình hội trưởng là bởi vì một hồi suy nghĩ đến một cái nào đó trọng yếu tắc chiến sách lược, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Chúng ta mới vừa đang thương lượng đến thời điểm muốn dọa giống trường học chuyện bao nhiêu tiền. Lộ Minh Phi linh cơ hơi động, "Lão đại ngươi liên lạc với nội bộ nhân viên sao?" "Đương nhiên liên lạc với." Ezit giơ giơ lên trong tay điện thoại di động, "Ta cùng nàng nói nếu như máy bay trực thăng không nữa đến chúng ta liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ý thức chúng ta còn nói liên quan với thưa dạ a a." Cười toe toét phờ ý ngổ nói đến một nửa liền bị Lộ Minh Phi che miệng lại nửa cái tự không nói ra được. "Cái gì?" Ezit trong nháy mắt hứng thú Ngươi nơi đó có cái gì liên quan với nàng Hắc Liêu sao? Hắc Liêu? Lộ Minh Phi cũng phải nghi ngờ đồng thời hỏi. A, đúng, cả học viện đệ nhất hạ hạ dạ gì khẳng định có Hắc Liêu đúng không? Eris một bộ đường nói ngươi không có không phải vậy ta xem thường ngươi vẻ mặt. Đương nhiên là có. Ta nhưng là đệ nhất hạ hạ dạ gì, có tin tức gì có thể trốn được hai mắt của ta. Phái Úy Ngộ râu cao rộng dài đến như đầu gấu như thế lòng lực, muốn bao nhiêu kiện thì có bao nhiêu. Đến đến đến, nói một cái. Eris hỏi, "Thưa dạ, cũng chính là Trần Mặc Đồng, được gọi là tiểu vũ nữ." Phái Úy Ngộ đè xuống âm thanh nói: Bởi vì việc làm một số thời khắc có vẻ điên điên cùng cùng, thị như có một ngày buổi tối rơi xuống mưa to nàng mở ra phe ra gì đứng ở dưới lầu liền hô to ai đồng ý cùng nàng cùng đi du lịch. Kết quả hội học sinh hội trưởng kệ xạ tại chỗ cầm trong tay song thương nổ súng nhảy lầu mà xuống. Nói đến một nửa Phỉ Ngô bỗng nhiên ý thức được cái gì, dừng lại miệng. Ừ, ta biết, sau đó biến thành bạn trai nàng mà, nói tiếp nói tiếp. Ezit bật cười. Ngươi biết? Hai, Lộ Minh Phi cùng Phỉ Ngô hô lên cái gì? Tại sao không biết? Ezit mở mịt nhìn xuống hai người, sau đó nhìn Lộ Minh Vi. Ta vừa bắt đầu rồi cùng ngươi nói rằng có bạn trai a. Huynh đệ, phải ý ngủ bo bo ezibai, khít sâu vào một hơi, tuy rằng là một cái nắm giữa bình thường giá trị quan người đạo tường chuyện như vậy không phải rất đạo đức, thế nhưng làm sao ngươi hào phóng như vậy mời ta ăn kẹo đủ kỳ sa hoa toàn giá thùng. Vì lẽ đó đối với việc này ta sẽ không tố cáo Bạch Trần ngươi. Chúc ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Này này, nói rồi lớn như vậy một đống kết quả ngươi chính là lựa chọn không giúp đỡ. Lộ Minh Phi kinh ngạc, ở Trung Quốc chúng ta trong lời nói cái này gọi là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ta cũng không nghĩ tới rồi. Chủ yếu ta cũng là hội học sinh một thành viên, phái ý ngộ lẩm bẩm, vì lẽ đó theo đạo lý tới nói kẻ xả mới là lão đại của ta a. Vì một bộ kẽn đủ kỳ xa hoa toàn ra thùng phần bón ăn không tố cáo gạch trần các ngươi hành vi đã xem như là rất có lỗi nhà ta lão đại rồi. Cái gì mà? Cảm tình ngươi là phe địch gián điệp. Lộ Minh Phi nhảy lên đến, "Ta đâu đây? Hiện tại liền trực tiếp đem ngươi ngay tại chỗ giải quyết lấy trừ hậu hạn." "Ê, ê, đừng nghịch đừng nghịch, ngươi cảm thấy cho ngươi lão đại ta là loại kia cần đạo tường người sao?" Eris bung bung tay, chỉ mình mặt, xem này mặt, xem vóc người này. Xem Thông Minh này, xin nhờ, ở trước mặt ta chính là một mảnh rừng hoa đào ẻo, ta hạ tất ở trên một cái cây cao. Vẫn có chủ. Ta choáng văn sao? Tuy rằng cảm giác ngươi nói rất có lý thế, nhưng thật sự rất muốn lấy ngươi. Phải ỷ Ngộ nói thầm. Tuy rằng ta cùng ngươi ý kiến nhất trí thế, nhưng thật muốn động thủ lên ta sẽ. Ta sẽ trốn ở một bên báo cảnh. Lộ Minh Phi liếc nhìn Phụ ỷ Ngộ hùng như thế vóc người sáng suốt mà đem bức qua thi thể của ta câu nói này yết trở lại trong bụng. Ngươi lời này nói thực sự là một điểm đều không có cho ta mang đến an ủi cảm á. Ejit nổi lên bọn. Ngươi này tiểu đệ thu thật tuyệt. Phái Ý Ngô nướng vẻ Ezir lên ngón tay cái, có điều phải nhắc nhở ngươi một chuyện, ở các hiệp trong học viện tuy rằng mỹ nhân rất nhiều thế, nhưng tốt nhất không muốn làm chân đứng hai thuyền hoặc là hải vương loại hình sự tình. Bởi vì hậu quả có khả năng sẽ rất nghiêm trọng, tình viết trường học là quản không được. Ta đi, như thế nguy hiểm sao? Lộ Minh phi kinh ngạc, trong học viện nữ sinh hùng hãn như vậy, đó cũng không là bình thường dũng mãnh, mỗi người đều là mỗ bảo lòng. Phái Ý Ngô gật đầu liên tục như là nhớ lại cái gì đau đớn thê thảm chuyện cũ. Đi lại đến rồi chờ sau khi liền lên truyền trường học diễn đàn. Ezir liên lặng thu hồi điện thoại di động. Ngươi cái kia điện thoại di động là cái gì thời điểm móc ra a? Phải ý Ngộ Kinh Hải vội vã muốn đến cấp đoạt thế, nhưng đang lúc này, Ezit điện thoại lại vang lên đến rồi. Nghe điện thoại, Ezit chuyển được điện thoại, thế nào? Cái gì thế nào? Điện thoại bên kia thưa dạ một tay chống ngực nhìn xuống phía dưới, ngươi học tỷ ta ra tay đương nhiên là bắt vào tay. Tiếp các ngươi máy bay trực thăng đã xuất phát. Cảm tạ tỷ. Dừng lại. Thưa dạ đội bã đánh ghế thi pháp, sợ hãi không thôi địa ấn xuống trên cánh tay hiện lên một nửa nổi da gà, nói thêm câu nữa ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Vừa bắt đầu chính là ngươi nói muốn hiện tại còn nói không muốn. Xách. Nữ nhân. Eris trả trả lên tiếng, ở Thưa dạ tức giận trị chứa đầy trước nói sang chiếc khác, vì lẽ đó chúng ta muốn đi đâu chờ máy bay. Thiên đường bên trong thế nào? Thưa dạ đưa ra kiến nghị. Nhân gian tốt đẹp như thế, ta vẫn là không nỡ lòng bỏ rời đi. Eris quả đoán từ chối, lại nói ta cũng không quy thiên đường còn đa. Máy bay đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ bị đến. Nói không lại lại muốn thử nghiệm Thưa dạ ở lại lần nữa nhận rõ sự thực sau khi trực tiếp cúp điện thoại. Được rồi, sự tình giải quyết. Eris hướng về hai người gật gù, máy bay nên đợi lát nữa liền đến. Ở cả học viện ở lại, sướng sở 8 năm gia rốt cục có thể lượng thụ đến cấp S đại nội, Phai Yi ngộ kích động và phấn, chỉ chốc lát sau ba người rốt cuộc biết cái gì gọi là đại nội đặc biệt một chiếc UH-60 thương dụng máy bay trực thăng trực tiếp bay đến Chicago ga trạm xe lựa phụ cận lơ lửng trụ, từ phía trên thả các hạ xuống mấy người mặc áo lót chiến thuật mang mũ nồi bắt thị trưởng án lên là Chu Bi vây xem chụp ảnh đoàn người cầm vài tờ bức ảnh bắt đầu bốn phía tìm kiếm lên. Cả xe học viện chấp hành bộ, Phai Yi nhỏ giọng nhắc nhở, trong trường học tổ chức đáng sợ nhất, một đám tuyệt đối cô đồ, không cần ngươi nói xem hình thể cũng có thể có thể thấy a. Lộ Minh Phi cẩn thận khá là một hồi hoài nghi mấy cháng hắn kia cánh tay đều muốn so với mình chân thô. Chút lăm thành, nhớ tới không sai lời nói ta dự tuyển đạo sư thật giống chính là chấp hành bộ bộ trưởng. Ezit bình tĩnh nói rằng, "Lão đại ngươi sau đó sẽ không cũng biến thành bọn họ như vậy đi." Lộ Minh Phi trợn mắt lên. "Yên tâm, dựa theo lão đại ngươi hình thể tới nói chắc chắn sẽ không bị bồi dưỡng thành loại kia loại hình." Phải ý ngộ bộ bộ Lộ Minh vì vai a đùi hắn. "Ngươi lời này nghe tới như là cái gì chế tạo nhà xưởng?" Đang khi nói chuyện cái kia mấy cái đại hán bạo mửa cuối cùng cũng coi như là đi đến exit mọi người trước mặt, đối chiếu bức ảnh qua đi cầm đầu cái kia tráng hắn liền bắt đầu nói chuyện, không ngạc nhiên chút nào chính là hắn cũng thao một cái lưu loát tiếng Trung, Lộ Minh Vi. Exit. Còn có ta còn có ta, phải Y Nô. Phải Y Nô đội vã nhấc tay. Hả? Phải Y Nô, ngươi còn không tốt nghiệp? Tráng hắn kinh hãi đến biến sắc, ta mới vừa nhập học thời điểm ngươi liền đại bốn. Ha ha ha hiện tại ta lại tám. Phải Y Nô gãi đầu một cái. Quên đi cùng tiến lên máy bay đi, lần này không biết tại sao điều hành sẽ xuất hiện vấn đề, Tráng Hán như là muốn nói điều gì cuối cùng lại từ bỏ, nhìn một chút Lộ Minh Phi bên người hai cái bao lớn, đây chính là hành lý của các ngươi sao? Ta ta, Lộ Minh Phi bội vã trả lời, chúng ta đến giúp ngươi năm đi. Tráng Hán rất là nhiệt tình hiếu khách, phất tay một cái phía sau liền đứng ra hai cái Tráng Hán giúp Lộ Minh Phi đem cái kia hai cái bao lớn nhấc đi rồi, Lộ Minh Phi, cấp S đúng không? Cực kỳ hiếm thấy, rất chờ mong ngươi ở cả xã học viện hiện lộ tài năng, nhất định sẽ đánh vỡ rất nhiều kỷ chép đúng không? Ta ngoài nghi ta sẽ ở nhập học cuộc thi trên liền đánh vỡ lịch sử đi chép trở thành trước nay chưa từng có dự tuyển S thực tế FA. Lộ Minh Phi trong lòng nói, vậy vị này chính là Edit cấp A, rất ưu tú. Ta cũng là sở nãy Đờ lão sư học sinh, lần này ta mới vừa làm nhiệm vụ trở về liền nghe nói lại phải có tân tiểu sư đệ. Gọi ta cách lỉ tục là tốt rồi. Cách lỉ tục nắm chặt Edit tay run cảm cười to, sư đệ hành lý của ngươi đây. Cái này bao chính là, sư minh tốt. Edit nghiêng nghiêng người để cách lỉ tục nhìn thấy trên người mình quấn lấy ba lô. Ngắn gọn ra dặn, là chúng ta chấp hành bộ phong cách Kên Lý Tử Dục giơ ngón tay cái lên lộ ra một cái lóe sáng răng trắng, "Chúng ta đi thôi." Bởi vì điều hành sai lầm duyên cớ nguyên bản nhập học huấn luyện cũng không có cách nào tiến hành rồi, có điều không có quan hệ, Sở Nội Đở giáo sư đều sẽ an bài xong. Còn cô ta a còn có ta a. Phải ý ngộ không chịu cô đơn. Khắc khắc, Kên Lý Tử Dục tới gần phải đi ngồ, thấp giọng nói, "Ngươi xem, vốn là tiếp ngươi không ở nghĩa vụ bên trong." Hào Hán muốn cái gì cứ việc nói. Ta hắc liêu cho ta xóa. Bao quát phi mảnh. Kên Lý Tử Dục hung tợn nói rằng, "Không có quan hệ, quả thực việc nhỏ một việc." Phái ý Ngô Dung cảm hứa hẹn hạ xuống, thuận tiện muốn tẩy trắng phục vụ sao? Chúng ta ạ ạ dạ gì đoàn vẫn là chuyên nghiệp dựa than bóng đoàn đội. Đen cũng có thể dựa cho ngươi thành mạnh, hoàn toàn có thể giúp ngươi đem Hắc Liêu tẩy thành nhân phát quang huy thời khắc. Ngươi lời nói một điểm độ tin cậy đều không có. Cách Lỷ Đâu rất rõ ràng là an qua thế lớn, đối với phái ý Ngô kích động tính cực cường lời nói căn bản trợ ở không độc lòng, lên máy bay lên máy bay. Muốn làm sao đi đến? Lộ Minh Phi nhìn buông xuống đến thang dây có chút bỡ ngỡ. Ha ha ha, Đường Học đệ thật biết nói đùa, đương nhiên là leo lên a. Cách Liệt rất cười ha ha, yên tâm. Chúng ta người điều khiển kỹ thuật rất tốt, hắn có thời gian 5 năm đều ở lại ạ phận bên kia lái máy bay. Vì lẽ đó chuyện này làm sao cũng không thể khiến người ta yên tâm lại đi. Lộ Minh Phi trong lòng gào thét. Chính nỗi nước bọn một con cường tráng mạnh mẽ cánh tay nhấc lên hắn, chân chính về mặt ý nghĩa chặn ngang chặn đứng nâng lên, Lộ Minh Phi kinh hãi đến biến sắc thời điểm phát hiện lại là khà khà cười bị hội phải đi nô. Cái kia thân hậu bắt thịt cùng thật dài cánh tay như thép đúc. Nếu ngươi mời ta ăn kẹo nủ kỳ sa hoa toàn gia thụng, thành tự báo đáp ta có thể đem ngươi trực tiếp nâng lên, thế nào? Phải ý ngồ cười hi hi nói, nhìn qua đem Lộ Minh Phi nhắc tới, nhấc lên hắn hoàn toàn không phí sức, ta vẫn không có như vậy yếu đuối mỏng manh. Lộ Minh Phi vội vã dây dũa, "Chúng ta bỏ." Đáng ghét, muốn mượn cơ hội còn đi ân tình ý nghĩa bị nhìn thế sao, không thẹn là cấp ta. Phải ý ngộ nói nhỏ, "Mau lên đây a, còn đang chờ cái gì?" Phía trên tiếng gạo đánh gãy hắn hay, nhưng là đã leo lên cách lỹ tụ ở rống to. Hắn là khi nào leo lên? Cách liệt rất bên người dò ra một cái đầu, chính là Ezik, Lộ Minh Phi tâm trạng cả kinh, đáng chết, lao đại lại là lúc nào leo lên, cái này chẳng lẽ là cái gì chấp hành bộ truyền thống kỹ năng nghệ thuật? Tỷ như trong nháy mắt lên máy bay thuật sao? DS, học tập ỉ mệt mỏi quá, muốn đi ngủ chương 381, Vương Chi đối diện, Truyền kỳ sư Minh Sở Tử Hàng. Chương 381, Vương Chi đối diện, Truyền kỳ sư Minh Sở Tử Hàng. Dưới máy bay trực thăng thời điểm lộ Minh Phi cảm giác mình chân còn có chút run, một nửa là sợ hãi đến một nửa là bị chấn động, mở đắc thật không thể là ở ạạn chiến trường chờ quá 5 năm rồi, bọn họ còn không leo lên thời điểm liền bắt đầu bay, suýt chút nữa không đem lộ Minh Phi hụ chết, cũng may hắn chao gắt gao sau đó vẫn là bò lên, chính là đến rồi một lần móc kéo tức phi hành thực sự có chút kích thích. Sau khi như vậy trong hoàn cảnh bọn họ hầu như là số không giao lưu, bởi vì cái quan tâm thành thực sự là quá to lớn. Chu sư đệ còn có đường học đệ cùng ta cùng đi, Phái Ý Ngô ngươi tự tiện là được rồi. Cách Lý Tôục nhảy xuống máy bay trực thăng tay trái tay phải cắt một cái túi lớn khóa lại có vẻ vô cùng ung dung. "Ok, đợi lát nữa thấy a các học đệ." Phái Ý Ngô ngắc ngắt tay đeo túi sách liền muốn tiêu sái rời đi. Nhớ tới xóa đi những thứ đó. Cách Lý Tôục đội ba ba bước làm hai bước đội theo hắn nhỏ giọng nói: "Yên tâm yên tâm, ta luôn luôn tuân thủ lời hứa." Phái Ý Ngô giơ ngón tay cái lên. Năm đó trong lúc vô tình xảy ra chút xấu, kết quả bị hắn nhơ ký, cách Lý Tô trở về, nhìn thấy Lộ Minh Phi cùng Ezic tràn ngập tham dò muốn ánh mắt không khỏi mặt ra đỏ ửng, cả xe học viện sinh tồn đệ nhất kiến nghị, cách phỉ ngộ rất xa, không phải vậy nói không chắc ngày mai ngươi đồ lốt màu sắc đều sẽ bị hắn treo ở trên diễn đàn. Tại sao hắn gặp có như thế kỳ quái mê? Lộ Minh Phi hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không phải người nước Anh a. Ngươi suy nghĩ một chút ạ, ạ dạ gì là làm cái gì? Đương nhiên là bán đi tin tức kiếm tiền. Vì lẽ đó chỉ cần có nhu cầu, hắn liền sẽ đem tin tức bán đi. Ezic nhìn chung quanh một chút giải thích Trụ sư để nói rất đúng a, quả nhiên là người thông minh. Cách Ly Tây Úc càng khái, nếu như năm đó ta cũng có thể nhận thức đến điểm này là tốt rồi. Vậy ta liền yên tâm, khẳng định không ai muốn tin tức của ta. Đối với bị lên là điểm này, Lộ Minh Phi cũng thật là tràn đầy tự tin, dù sao đây chính là hắn từng làm 18 năm sự tình. Vừa dứt lời hắn liền nhìn thấy Ezic cùng Cách Ly Tây Úc lấy ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, không gọi sự sợ, làm sao? Người có phải hay không quên một chuyện, cấp S trong trường học nên rất ít chứ. Ezic nhìn về phía Cách Ly Tây Úc. Đương nhiên, hiện nay chúng ta bạn thân biết Học sinh bên trong là không có cấp S, chỉ có hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng mới là. Cách Lý Đâu cười ha hả vỗ vỗ Lộ Minh Phi vai, ở cả xếp trong học viện huyết thống đánh giá là rất trọng yếu một cái chỉ tiêu, chuyện này ý nghĩa là ngươi nắm giữ cùng hiệu trưởng đồng dạng quyền hạn. Vì lẽ đó thành tựu học sinh bên trong duy nhất một cái S, đường học đệ tin tức của ngươi tuyệt đối sẽ bán rất khá. Lộ Minh Phi đột nhiên cảm giác thấy tương lai của chính mình một vùng tang tối, vì lẽ đó đến cùng lúc nào của thi. Nhanh online, rất gấp, mình có thể không thể hiện tại liền rơi xuống S hoặc là đem S đổi cho chính mình lão đại sau đó trốn ở phía sau hắn ăn ngon uống say. A Sớm nãy đỡ giáo sư để ta đến sau khi lập tức mang bọn ngươi đi qua tới, bởi vì điều hành sai lầm vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi đến giáo sau khi lại tiến hành nhập học huấn luyện, cũng chính là một ít liên quan với học viện chúng ta cơ sở giới thiệu. Cách lý tục vô đầu một cái, cái kia sức mạnh lộ minh phi cảm giác mình đấu phòng trường sẽ lập tức thoát ly cái cổ bay ra ngoài thế, nhưng vô vào cách lý tục trên đầu nửa điểm rung động đều không có, các ngươi đi theo ta. Dọc theo đường đi bọn họ đi ngang qua thời trung cổ phong cách kiến trúc, màu xanh lục mặt cỏ, màu đỏ thâm đá gọi đường cùng lâu đài như thế quần thể kiến trúc, xa xa giáo đường trên đỉnh còn có rất nhiều bổ câu lên lên xuống xuống. Nơi này nhìn qua quả thực lại như là cái gì châu Âu mà cùng. Lộ Minh Phi trắng trợn tán dương. Vẫn được đi, kỳ thực xem lâu cũng là như vậy. Cách Lý Tử Đục mang theo hai cái đồ khiến Lộ Minh Phi chuyển xong sau khi muốn sủi lớn nửa ngày bao lớn ở mặt trước bước đi như bay, đúng rồi ta còn có một vấn đề, đường học đệ ngươi trong bao có phải là còn mang theo cái gì món hàng kim loại? Thật giống là cái hình tròn đồ vật, là cái gì dụng cụ thí nghiệm sao? Là một loại nhiệt độ cao cao áp bị kín đun nóng trang bị, kết cấu đơn giản thế nhưng dị thường tự dụng. Lộ Minh Phi còn đang suy nghĩ rốt cuộc là thứ gì thời điểm Ejit mở miệng nói rằng: "Tổ nha, Vậy khẳng định là rất tiện dụng đồ vật, là cái gì cao cấp dụng cụ thí nghiệm sao?" Cách Lỵ Đầu đỗng nhiên tỉnh ngộ. "Là nồi áp suất rồi." Lộ Minh phi vội vã giải thích. "Nồi áp suất." Cách Lỵ Đầu hiếm thấy trầm mặc một hồi, trước nghe Ezit nói như vậy, học thuật hắn còn tưởng rằng là cái gì máy móc loại hình, nắm đồ vật động tác đều cẩn thận không ít. Quả nhiên Chu sư đệ là người có ăn học, nói chuyện chính là cùng người bình thường không giống nhau. Nghe sợ nãy giờ giáo sư nói chuyện thái độ liền biết hắn đối với cái này tân sư đệ rất coi trọng a. Cách Lỵ Đầu trong lòng cảm khái. Ở cách lý Đậu tự hào nói dẫn dắt đi, bọn họ đi đến một căn kiến trúc vật trước mặt, cùng cái khác kiến trúc vật so sánh với nhau nơi này quả thực có thể nói được với hoàn toàn khớp hợp, thậm chí có thể có thể xưng tụng là một căn ngay ngắn chỉnh tề xi si măng đổ bê tông cốt thép đúc thành tiên cố pháo đài. Nơi này chính là chấp hành bộ nơi làm việc. Cách lý Đậu tự hào nói dẫn bọn họ đi bảo, rất có đặc sắc đúng không? Mỗi lần tới tới đây lại như là về đến nhà như thế áp. Kiến trúc vật bên trong là vẻ lạnh lùng sắc liệu, nghiêm túc mà cẩn thận tỉ mỉ, người ta lui tới đều cảnh tượng nội vã, nhiều lắm chính là tĩnh, cờ nhìn về bên này trên một ánh mắt này phong cách không quá đáp ba người. Nhà này bình thường ấm áp chỉ chính là kính chống đạn cùng phòng thủ hạch pháo đại ạ. Lộ Minh Phi nhìn chằm chằm một cái bảng hướng dẫn sử sở, liền thái quá, mặt trên dùng tiếng Trung viết lòng đất phòng thủ hạch không gian bởi vậy thế bảo. Ha ha ha, an toàn chính là tốt nhất ấm áp a. Cách lý tử cười ha ha. Vì lẽ đó đến cùng là cái gì trình độ mới cần kiêng kỵ đạn hạt nhân công kìa. Lộ Minh Phi trong lòng mơ ngỡ, lập tức lại nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi Ezic, lão đại trước ngươi cùng ta nói đều là thật sao? Đều là thật sự, Ezic gật đầu. Vì lẽ đó chúng ta đúng là đồng tộc. Lộ Minh Phi không thể tin được mà chỉ mình chúng ta thấy cũng là thật sự. Đúng vậy, ta lựa ngươi làm cái gì, chơi vui sao?" Ezith hỏi ngược lại, "Ngươi là rồng phương Tây, ta là đồng phương lòng rồi. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết rồi một ít tin tức à, có điều trên thực tế chuẩn xác tới nói chúng ta nên tính là hôn huyết chủng còn rồng phương Tây đồng phương lòng cái gì trên thực tế không có khác nhau rồi, chờ các ngươi học tập long tập phả hệ môn học này liền biết rồi." Ở mặt trước dẫn đường cách Lỵ Tẩy ừ nói, "Chúng ta đến." Bọn họ đứng ở một gian cửa phòng làm việc phía trước, cách Lỵ Tẩu gõ gõ cửa. "Ai?" Trên cửa một cái trong loa nhỏ vang lên một cái thanh âm thẳng hàn, tùy theo còn có một cái sáng lên tiểu đèn đỏ. Lộ Minh Phi lúc này mới chú ý tới cái môn này, trên còn có một cái camera giám sát. Sơ Nãy Đở giáo sư, ta đem Ệ e Riz sư đệ cùng Lộ Minh Phi học đệ mang tới. Cách Lệ Độc một mực cung kính nói: "Để bọn họ vào đi, ngươi mới vừa ra xong nhiệm vụ trở về đi, khổ cho ngươi, đi về nghỉ ngơi cho đi, nhiệm vụ báo cáo ngày mai lại giao." Sơ Nãy Đở giáo sư âm thanh nương theo cửa phòng làm việc vang ra âm thanh cùng băng lên. "Được rồi." Cách Lệ Độc gật đầu, xoay đầu lại đối với hai người nói: "Các ngươi đi vào cho đi, đến đem hành lý cho ta, ta thuận tiện giúp các ngươi phóng tới các ngươi bên trong túc xá đi." Chúng ta ký túc xá đã an bài xong, Lộ Minh Phi sứ sở, ở các ngươi đồng ý nhập học một khắc đó cũng đã an bài xong rồi." Cách Lỷ Đâu cười ha ha tiếp nhận Ezit đưa tới ba lô, "Được rồi, các ngươi vào đi thôi, ta đi trước, chúng ta sau khi gặp lại." Cách Lỷ Đâu rõ ràng là nói làm liền làm phong cách hành sự, nắm lấy hành lý đánh xong bắt chuyện sau khi liền xoay người rời đi, liền Ezit cùng Lộ Minh Phi theo tự động mở ra văn phòng công lớn đi vào. Văn phòng rất rộng rãi, sáng sủa, trang sức hầu như tương đương với không có, có nề nếp đến như là khổ hạnh tăng nơi ở. Rất nhiều túi giấy bị sếp đặt đến chỉnh tề địa đặt ở văn kiện trong quầy, như vậy văn kiện quý có mấy cái, có điều Lộ Minh Phi sự chú ý rất nhanh đầu đến phía sau bàn làm việc người kia trên người, người kia đứng dậy, thân hình cao gầython dài, gầy. một thân đen tuyền ô phụng, trên mặt bao trùm mặt nạ màu đen, một cái ống dẫn khí dẫn tới một bên, theo hắn đi lại kéo bộ kia xe đẩy. Lộ Minh Phi mới chú ý tới cái kia đồ vật, là một cái xe đẩy, mặt trên bày đặt một cái can, hẳn là dưỡng khí bình. Không nghi ngờ chút nào đây chính là phòng sợ nẫy đỡ giáo sư. Lỗ Minh Phi không tự nhiên điệu tránh khỏi hắn màu gị xét sát con mắt phóng mà ra ánh mắt, bởi vì hắn cảm giác mình như là ở cách mấy centimet nhìn chăm chú mũi dao, lạnh lẽo sắc bén, liền hắn quan tâm đến càng nhiều độ bận, Sở Nảy Đở giáo sư trên cố gắng đẩy màu đỏ sầm vết sẹo, tiếng hít thở trầm thấp xiên xệ, như là một cái tổn hại ông bế. Có điều cũng may Sở Nảy Đở giáo sư đối với Lỗ Minh Phi cũng không hung thú lắm, hắn chỉ là liếc mắt một cái Lỗ Minh Phi sau khi liền nhìn về phía Edith. Sở Nảy Đở giáo sư được, Edith tiến lên một bước, ta là Edith. Ta nghe nói ngươi. Sở Nảy Đở giáo sư đi tới Edith trước mặt, cùng Edith đối diện văn phòng bên trong trong nháy mắt tiến đến lại, Lộ Minh Phi càng ngày càng cảm thấy đến bất an, đây là cái gì tình huống? Liền nói một câu nói sau đó liền không nói bắt đầu đối diện, là không hài lòng sao? Không thể nào, lão đại như thế ưu tú, vẫn là nói đang làm gì thử thách? Cái gì Vương Chi đối diện? Nghĩ đến đối diện đã nghĩ đến con mắt, nghĩ đến con mắt đã nghĩ đến hoàng kim đồng, Lộ Minh Phi cảm giác mình ngộ, khẳng định là cái gì thử thách. Sau một hồi lâu 3 tiếng khoảng cách sáng tỏ mà rõ ràng mạnh mẽ tiếng gỗ cửa rốt cụp đánh vỡ văn phòng bên trong vắng lặng bầu không khí, cũng gián đoạn sự nợ đỡ cùng Ezic Vương Chi đối diện phân đoạn. Đi vào Sở Nãy Đở rời ánh mắt, thanh âm khàn khàn nói rằng: "Giáo sư, một cái để lộ Minh Phi bất ngờ có một loại quen thuộc cảm giác cấm thanh theo đẩy cửa tiếng vang lên, ngài tìm ta." Sở Tử Hàng, Sở Nãy Đở xoay người trở lại phía sau bàn làm việc chỗ ngồi ngồi xuống, các ngươi tới tự đồng nhất cái trung học phổ thông, Si Lan trung học nên đều quen thuộc chứ? Ngươi đến giúp ta cho bọn họ tiến hành một hồi nhập học huấn luyện đi." Sở Tử Hàng, Lộ Minh Phi một hồi xoay người nhìn lại, nhìn thấy cái kia ở Si Lan trung học trở thành truyền kỳ nam nhân, hắn lúc này mặc trên người một thân tiêu chuẩn cả sư học viện chế phục, nhìn qua vẫn như cũng là đẹp trai như vậy. Còn có lấy một cái ba lô, bên trong lộ ra một cái thật dài bức tranh, như là một cái chuẩn bị đi đạp thanh nghệ thuật ra như thế. Lộ Minh Phi không có cách nào không biết sợ Tử Hàng, Sĩ Lan Trung học từ trước đến giờ có một cái kẻ này đáng chém bảng, bản danh sách này rồi cùng giáo thảo bảng gần như, mà sợ Tử Hàng ở trong 3 năm hắn vẫn luôn là hoàn toàn xứng đáng số 1, đợi được hắn tốt nghiệp sau khi cũng không ai có thể kế thừa cái này số 1, phàm vật vị trí này chỉ có thể do sợ Tử Hàng đến ngồi, mãi đến tận Exit đến mới có tranh luận. Lộ Minh Phi trong ấn tượng xấu nhất chính là có một lần hai nữ sinh bị trường học xử phạt, bởi vì các nàng vì tranh sở tự hạng đến cùng là ai chuyện này đánh nhau không để ý mặt mũi, mà nuôi, mà sợ tự hạng thậm chí không có cùng các nàng nói câu nào, chỉ là ăn mặc một thân phong cách anh quần áo từ các nàng lớp bên ngoài hành lang đi ngang qua. Sợ tự hạng vẫn là cái kia sợ tự hạng, ngoại trừ hắn bây giờ đội một đôi con mắt màu vàng nóng ở ngoài, hoàng kim đồng. Huynh đệ ngươi chẳng lẽ muốn mở đại chiêu sao? Không cần thiết ba mọi người đều là lão hương, lão hương thấy lão hương hai mắt nước mắt lưng tròng a. Lộ Minh Phi nghĩ thầm, Hắn tuy rằng lại suy lại tung thế nhưng cũng ngốc, sử dụng năng lực đặc thù thời điểm gặp có hoàng kim đồng sáng lên chuyện như vậy hắn trải qua như thế mấy lần sau khi vẫn có thể đoán ra được. Đường Lộ Minh Phi, để hắn bất ngờ chính là Sở Tử Hàng đang do dự chỉ chốc lát sau nói ra tên của hắn. "Ngươi, ngươi ngươi ngươi nhận ra ta?" Lộ Minh Phi nói chuyện đều có chút nói lắp, trong lòng cảm kích linh thế hận không thể ủy tạm mà lần, truyền kỳ sư Minh Sở Tử Hàng lại nhớ đến tên của chính mình. Quả thực nên uống cạn một chén lớn. "Vậy cũng là là tù binh." Nhận ra, Sở Tử Hàng gật gù, không nghi đến ngươi cũng tới nơi này. Lão đại, lão đại, vị này chính là chúng ta Sư Minh Sở Tử Hàng, Sĩ Lan Trung học Phổ thông trưởng kỳ. Chỉ là cao hơn chúng ta một lần, vì lẽ đó ngươi là mặt sau đến không biết, Lỗ Minh Phi vội vã như là một cái bà mối như thế cho hai bên giới thiệu đến, Sư Minh, vị này chính là Ezik, người sau khi rời đi mới chuyển trưởng tiến bảng Sĩ Lan Trung học Phổ thông, cũng là nhân vật huyền thoại, lão đại của ta. Siêu cấp lợi hại. Ngư mộ đã lâu, Sư Minh, Ezik tiến lên vươn tay ra, ta là Ezik, cũng là sơ nẫy đỡ giáo sư dự tuyển học viên. Vậy sau này chính là sư đệ. Sở Tử Hàng hiểu rõ cùng Ezik nắm tay chỉ là không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào Lộ Minh Phi cùng Elite nhìn thấy con mắt của chính mình không kinh sợ sao? Tín áp trong cũng không cách nào giải thích a, hoàng kim đồng nhưng là sẽ phát sáng. Hơn nữa, coi như không tin sợ, có thể cùng sợ tự hàng bình tĩnh như vậy đối diện cũng không có mấy cái, trừ phi là huyết thống cao hơn sợ tự hàng mới được. Lộ Minh Phi là cấp S, Elite dự đoán là cấp A, sở nãy giờ giáo sư mở miệng, nói đến Elite thời điểm dừng một chút, bây giờ nhìn lại có thể có chút khác biệt. Ta rõ ràng, sợ tự hàng gật đầu, như vậy hiện tại bắt đầu giới thiệu sao? Có thể Sở nổi đỡ giáo sư gật đầu. Nhận được tin tức của ngài sau khi ta từ thư tâm gặp phòng tài liệu bên trong cầm một ít tài liệu đi ra, còn có lẫn bạn. Sở Tử Hàng cởi xuống trên người ba lô, mở ra, đem cái kia thật dài bức tranh lấy ra, tiếp theo lại cầm mấy bạn giấy đặc, ở bề ngoài viết tiếng Anh hỗn hợp tiếng Latinh những tiểu chữ thư tịch đi ra, từng cái bày ra ở một bên một tấm trên bàn hội nghị. Chuẩn bị hoàn thành công tác sau khi Sở Tử Hàng lúc này mới nhìn về phía Lộ Minh Phi cùng Ezic, chỉ chỉ bàn hội nghị cái khác ghế tượng, ngồi. Đợi đến hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi Sở Tử Hàng cầm lấy cái kia bức tranh đem mở ra, các học viện cùng cái các học viện không giống, nghĩ đến các nguyên nên đã có nhiều biết, chúng ta nghiên cứu chính là lòng." Vinh thản trong giọng nói, bức tranh đó bị mở ra hoàn toàn, Lỗ Minh Phi sự chú ý bị hoàn toàn hấp dẫn tới. Dữ tận hình ảnh giống như là muốn dập ra đến, Lỗ Minh Phi cảm giác mình thật giống cũng bị cái kia bức họa nuốt vào đi. Đó là một bức tranh như thế. Bầu trời là tái nhật chỉ sắc, trong đó pha tạp vào ngọn lửa cùng núi đỉnh, thế giới tận thế có điều cùng này, dưới bầu trời, cái tia duy nhất đại thụ sừng sững đứng sừng sững, dĩ nhiên cây chết héo cánh hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới ma đi. Rất khó ngẫm lại nó xuôn xoe thời gian sẽ là cỡ nào long trọng cảnh tượng, bởi vì cái kia tàn cảnh liền dĩ nhiên xem nâng đỡ muốn rơi xuống mà xuống bầu trời. Đại thụ dưới đáy là vô tận hải cốt, trải rộng cánh đồng hoa mu, màu đen cự long ngửa mặt lên trời rít gào, phun ra ngọt lửa màu đen. Thật sự là long trọng a. Lộ Minh Phi nghe được người ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Hắn theo bản năng hướng về bên cạnh nhìn tới, bởi vì người này âm thanh hắn chưa từng nghe qua. Nhưng đặc biệt quen thuộc. Lộ Minh Phi nhìn thấy một cái cậu bé, hắn ăn mặc tinh xảo âu phục, đứng ở Lộ Minh Phi bên người, cùng ngôi Lộ Minh Phi bình thường cao, mà chẳng biết lúc nào Lộ minh phi bên người EZ, phụ trách giảng giải sở tử hàng, thậm chí ngồi ở phía sau bàn làm việc sờ nấy đờ giáo sư, toàn bộ cũng không thấy. Ta đi, này lại là cái gì mạ thuật? Chấp hành bộ quả nhiên đều có thuấn di truyền thống kỹ năng nghệ thuật sao? Ta cũng muốn ra nhập A. Lộ minh phi cảm khái. Tờ S, ô lạc. Gõ chữ gõ chữ. Vô tình gõ chữ cơ khí đại ôn lại trường 382, này tiến triển không khỏi cũng quá nhanh ba này. Trường 382, này tiến triển không khỏi cũng quá nhanh ba này. Hác Long Chi vương nghỉ học hợp. Cậu bé nhìn hình ảnh trên cái kia cự lòng, mấy ngàn năm trước hắn bị giết chết ở chính mình trên quân toán, tòa kia bị băng kết vĩnh viễn bao trùm sơn chính là hắn quân toán, giết chết hắn người đem hắn to lớn thi thể đặt ở trên đỉnh ngọn núi, hai cánh của hắn vẫn rủ xuống tới chấn núi. Theo cậu bé giảng giải, cùng một loại mớ hồng bỗng dưng bốn phía xâm nhiễm mà đến, Lộ Minh Phi hốt hoảng quan trừng, trái phải nhìn một vòng cũng không biết làm sao chừng lẽ, cái kia lan tràn màu đỏ tốc độ rất nhanh mà đến từ bốn phương tám hướng, đợi đến Lộ Minh Phi phục hồi tinh thần lại thời gian đã trượt để đem hắn bao khỏa ở bên trong, cho đến lúc này hắn mới chú ý tới bên người dĩ nhiên không phải cái kia rộng rãi cứng nhắc văn phòng. Hắn dĩ nhiên thân ở một mảnh vô ngần trong cánh. Đờm Hạo Vũ, vô số thanh kiếm viên não để hắn theo bản năng xoay người, sau đó hắn liền nhìn thấy hầu như tràn ngập phạm vi tầm mắt một màn, cái kia màu đen chúa tể chết bảo cao cao phía trên ngọn núi, thân thể to lớn hầu như có thể đem cả ngọn núi bao trùm. Mặc dù là chết đi, uy nghiêm vẫn như cũ dường như thần linh. Máu của hắn như là dung nham như thế chảy sôi hạ xuống, nhuộm đỏ cả ngọn núi, hòa tan băng tuyết, mang theo màu máu hơi nước bay lên bầu trời, biến thành màu đỏ sầm vân, hạ xuống đỏ tươi vũ, giết chết hắn người tắm rửa vũ Hoan Hồ, bọn họ đem một ngày kia xưng là thời đại mới. Cậu bé nhẹ giọng nói, kỳ thực không cần phải nói, bởi vì tình cảnh đó đã thiết rõ ràng thực địa bày ra tại trước mặt Lộ Minh Phi, Lộ Minh Phi rốt cuộc biết cái kia vô cùng vô tận màu máu đến cùng là cái gì, đó là huyết dịch. Như vậy một con quái vật khổng lồ đến cùng gặp có bao nhiêu huyết dịch, dòng máu của hắn đến cùng là có cỡ nào nóng bỏng, mới có thể hình thành như vậy đồ sộ. Đây là lịch sử chưa từng ghi chép quá lâu đời nhất án đế, hắn chết đi một ngày kia, đoạn chúng hoan hô. Cậu bé âm thanh bình tĩnh, vì lẽ đó không phải đã chết rồi sao? Ta liền không cần giết rồng đúng không? Lộ Minh Phi trong lòng vui vẻ, theo bản năng nói, Cái kia 1000 năm song xuôi, hắn cuối cùng rồi sẽ gặp trở về, một khắc đó, người đem giơ tay lên bên trồng đào, ban tặng hắn vĩnh hằng tử vong, dọc dãy văn chương rốt cục đi đến màn cuối, cậu bé đi đến lộ Minh Phi bên người, ngước mộ hắn, đây là sứ mạng của ngươi à? Kaka, này này này không cần loạn nhận thân thì a, ta cũng không có nghe nói qua ta còn có như ngươi vậy một cái đệ đệ. Lộ Minh Phi thật kinh, cũng không biết vì sao trong đáy lòng phảng phất có một thanh âm, đang nói cho hắn, trước mắt gái này con mắt trong suốt đến phản chiếu ra hẳn cái bóng cậu bé nói tới tất cả, đều là thật sự. La ta tiến trình quá nhanh sao? Sở Tử Hàng đem bức tranh thả xuống, Ezic thậm chí từ trong giọng nói của hắn nghe được một tia không biết làm sao. Đây là vị giọng ngân đi. Sở Nãy Đở đối với ngôn mê bất tỉnh Lộ Minh Phi kiểm tra một chút, các thân thể đều là bình thường, mọi khi có từng xuất hiện chuyện như vậy lại sao? Có thể hay không là máo mũi của hắn quá cao, vì lẽ đó cùng bức họa này sản sinh cái gì cộng hưởng, nói ví dụ như tinh thần xung kích loại hình. Ezic cảm giác mình vẫn có cần phải cho Lộ Minh Phi chính danh một hồi, khi hắn ngắt đi thời điểm Ezic liền đoán được hắn là tiểu ma quỷ lại đang làm sự tỉnh, thế nhưng cũng không thể nói thẳng ra. Theo ta được biết đạo không có như vậy gì vạn thí dụ, nhưng cũng không bài trừ có khả năng như vậy, hắn là cấp S, lẽ ra nên càng thêm dễ dàng sản sinh cục hượng, đặc biệt là ở lần thứ nhất nhìn thấy cùng Long tộc tương quan độ vào lúc. Sở Tử Hàng bình thản nói rằng, cần gọi tư vấn tâm lý giáo viên đến đây vì hắn kiểm tra một chút không. Có thể, Sở Nãy Đờ giáo sư gật đầu, đợi được hắn tỉnh lại lại tiếp tục nhập học huấn luyện đi. Sở Nãy Đờ giáo sư nhìn về phía Edith, có cái gì cảm giác sao? Không có, Edith trả lời, đây là Ni học đồ. Hắc vương Ni học đồ, Sở Nãy Đờ nhìn qua muốn nói cái gì, sau đó lại dừng lại. Ta nghe nói ngươi môn linh đã thức tỉnh. Co như thế đi, Ezic gật đầu, dù tới một chút sự tỉnh. Thân là học sinh của ta không ai có thể bằng ngươi, thế nhưng ngươi cần phải có tự mình phán đoán năng lực, nếu như tất yếu phải vậy có thể nói đi ra, Sờ Nãy Đở giáo sư khàn khàn giọng nói, long tộc cùng nhân loại nhất định là tử địch. Mà học viện đòi dưỡng các ngươi mục đích chính là vì dễ rồng. Đoán được, Ezic gật đầu. Ngươi môn linh là thiên diễn, mặc dù là thái độ bình thường dưới cũng sẽ có so với những người khác cao hơn rất nhiều tính toán năng lực cùng thông minh. Ở mợ gia ngôn linh trạng thái không chút nào nói quyết đại có thể so với một đại siêu máy tính, nói trắng ra, ta tuyển chọn ngươi nguyên nhân chính là ngươi ngôn linh, ở bên ngoài xuất hành động thời điểm sẽ phi thường thực dụng, này sẽ để ngươi ở một mức độ nào đó rơi vào trong nguy hiểm, nếu như ngươi muốn lui ra lời nói hiện tại có thể thay đổi đạo sư, dù sao ngươi ngôn linh hầu như là bất đắc, xem như là hàng họ. Sờ nãy đỡ khẩn khan điệu nói, vì cấp ngươi tới ta còn vận dụng một điểm đặc quyền. Cảm tạ giáo sư ngài coi trọng, dưới tình huống như thế ta thì càng thêm không thể rời đi. Ejit cười cợt. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút ngôn linh đi. Sở nơi lở xoay người, mở ra một bên văn kiện quý, từ bên trong lấy ra một cái thơm hậu giấy dài túi đưa cho Ezik, ta vốn cho là ngươi là cấp a, nhưng có thể cùng sợ tự hàng đối diện lâu như vậy mà không mở ra hoàng kim đồng chỉ có một khả năng chính là hệ thống còn cao hơn hắn. Ta rất chờ mong không lâu sau đó ba e cổ thi trên ngươi gặp có thế nào biểu hiện. Ngày hôm nay văn kiện. Ezik không có vội vã mở ra túi giấy mà là liếc nhìn mặt trên ngày. Học viện siêu máy tính nọ mạ khống chế toàn các nơi trên thế giới số liệu, từ bên trong phân tích các loại dị thường hiện tượng, một khi xuất hiện nghi ngờ loại rổng sự kiện liền sẽ phái ra chấp hành bộ chuyên viên đi vào xử lý, có một ít là hôn huyết trùng sau khi giác tỉnh rượi vào tự thân luân linh làm loạn, có một ít là sa đọa thành ý buồn khắp nơi tán sắc, chấp hành bộ chuyện cần làm chính là đem sự tình khởi luôn giải quyết, sau đó sẽ đem sự tình che lấp, không cho long tộc tin tức tiết lộ ra ngoài. Sở tử hàng nhẹ giọng giới điệu. Giới cấp trên thực tế chính là bên trong học viện máu rồng tỉ lệ Hiện nay phát hiện một khi vượt qua giới hạn huyết hạt nhân loại thì sẽ không đạo ngược hướng về tiên hướng long tộc hóa phương hướng sa đoạn, tiến tới biến thành dị chủng, một loại nắm giữ thực lực cường đại cùng luân linh nhưng chỉ hiểu được khát máu tàn sát quái vật, thân là học sinh của ta ta hy vọng các ngươi chú ý điểm này. Ta không nghĩ đến thời điểm tự tay đưa các ngươi rời đi. Sợ nảy đở khản khàn giọng nói, con mắt nhìn sợ tử hàng, thân là đạo sư hắn tự nhiên chú ý tới mình học sinh đã sớm bắt đầu không đúng, vị viện không bao giờ tắt hoàng kim đồng chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Sợ tử hàng hơi cúi đầu không có trả lời, nhưng hắn như thế nào khả năng dừng lại, đang không có giết chết cái kia đồ vật trước Đây là ngày hôm nay đưa đến ta chỗ này một phần vấn đề, là phải lần nơi đó đồng thời ác tính vụ án giết người sự kiện, gây án thủ đoạn là người bình thường khó có thể làm được, chấp hành bộ chuyên viên đã đến mà không chế lại hiện trường, nhưng vấn đề là hiện tại không cách nào tìm tới hung thủ. Sở Nảy Đở ngồi trở lại đến phía sau bàn làm việc nói rằng: Sở hữu giết người sự kiện phát sinh địa điểm đều ở một cái bệnh viện tâm thần, bị giết hại chính là bên trong sở hữu công nhân viên, chỉ để lại bệnh tâm thần người. Công thủ rất có khả năng ngay ở trong bọn họ. Ezid đem văn kiện tư liệu nhành chóng lật xem một lần, ta cần bọn họ tất cả mọi người thân phận tư liệu cùng sở hữu lời chứng, những tin tức này quá ít. Bọn họ là bệnh tâm thần, Serney đã nói, lời chứng tương đương với không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì không cách nào chứng thực chân thực hay không. Cho dù là bệnh tâm thần nói cũng có nhất định tương quan nhân tố, chỉ là có chút thời điểm rất khó liên tưởng đến cái kia phương diện, đương nhiên, còn cần bài trừ bọn họ có hay không có nói dối hành vi. Đối với người bình thường tới nói đây quả thật là, là hầu như vô dụng. Ezic đem văn kiện tư liệu thu nạp thả lại đến túi giấy bên trong, ta cần bọn họ lời chứng, nếu như viện chỉnh lời nói ta hy vọng có thể được bọn họ lúc nói chuyện sở hữu góc độ toàn quay chụp hình ảnh, nếu như không cách, nào làm được lời nói ta khả năng muốn đi hiện trường một chuyến. Được, ta đưa ngươi yêu cầu truyền đạt cho bọn họ. Sở này lời đầu, chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách. Đây, một tiếng tiếng ngâm đánh gãy đối thoại của bọn họ, mọi người hướng về nơi đó nhìn lại, chính là trước rơi vào hôn mê hiện tại rốt cục chậm rãi tỉnh lại Lộ Minh Vi. Thánh thật dùng cái gì đều không có ý thức tự tự, xảy ra chuyện gì, mới vừa phát sinh cái gì, các ngươi làm sao không gặp? Chớp hành bộ có phải là có cái gì tuấn di năng lực a, ta có thể học sao? Ngươi mới vừa nhìn thấy cái kia bức họa thời điểm liền mất đi, truyền kỳ sư Minh sợ tự háng lòng tốt nhắc nhở, khả năng là bởi vì máu mủ của ngươi đẳng cấp quá cao cùng cái kia bức họa sản sinh cộng hưởng. Tô nha, Lộ Minh Phi xúc giục cổ, tình huống như thế rất thông thường sao? Trước đây sát thực chưa từng xảy ra. Sợ tử háng nói, sư minh ngươi đừng nói ta biết ta ném đại nhân. Lộ Minh Phi che mặt không đất dung thân. Nguyên lai like trước cái kia bé trai chỉ là mình làm mộng thời điểm ảo tưởng ra được đồ bở sao? Nhưng lạ tại sao? Gặp như vậy chớ thử. Tung tung tung. Khả ngươi, đó là học sinh của ta. Ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng gõ cửa cùng một lão già hý lên lực kiệt đi to, sờ nậy đờ nếu như ngươi đem ta học sinh làm hỏng ta cùng ngươi gấp. Vô hề gì ẩn giáo sư ngươi chấn định một điểm, Lỗ Minh Phi chỉ là cùng một mức tranh sạn sinh cộng ngưỡng khả năng chịu đến khá lớn tinh thần xung kích mà tạm thời ngất đi mà thôi. Ngoài cửa lại vang lên âm thanh của một người đàn ông khác. Cửa bị mở ra, Một cái tóc hoa dâm nhìn qua phong trần mệt mỏi lão nhân đội váp mà chạy chậm đi bảo, thẳng đến Lộ Minh Phi, đi đến trước mặt hắn từ trên xuống dưới nhìn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng quan tâm, suýt chút nữa không để Lộ Minh Phi cảm giác mình thật giống lập tức sẽ trọng bệnh bỏ mình như thế, "Lộ Minh Phi, ngươi không sao chứ?" Có chỗ nào không phải mãi liền nói, "Nếu như bị ủy khuất gì liền nói đi ra, tuy rằng ta còn chưa là trung thân giáo sư thế, nhưng học sinh của ta ta là nhất định sẽ bảo vệ tốt." "Ta, ta không có chuyện gì rồi." Lộ Minh Phi yếu yếu nói, vô hệ gì ẩn giáo sư quan tâm dọa hắn giật mình, có thể lại có chút cảm động. "Nhanh" cho hắn kiểm tra một hồi. Vô hề gì ẩn giáo sư bung tay lên, một bên một cái thật giống trên mặt liền biết ta là người Nhật Bản, người đàn ông trung niên nhanh chân đi tới lên, đầu tiên là một cái triều sâu cúi cùng cho thấy thân phận, tiếp theo dùng trôi chạy tiếng trung tự giới thiệu mình, ta tên tổ dạ mạ nhã sư, cả sư học viện tư vấn tâm lý giáo viên, cám ơn vô cùng nhận thức ngài, đã hơn 40 năm không từng có quá cấp S tân sinh. Đã có rất nhiều người từng nói như vậy, thế nhưng 40 năm. Lộ Minh phi sử sở, hiệu trưởng không phải cấp S sao? Vẫn là nói hiệu trưởng không phải ở cả sư học viện đến trường, còn có một khả năng là hiệu trưởng tuổi tác rất lớn, 40 năm Vậy thì là 60, 70 tuổi hướng về lên. Ezit phân tích, hiệu trưởng đã hơn 130 tuổi. Sở Tử Hàng bổ sung, hơn 130 tuổi vẫn không có vẻ hưu. Lộ Minh vi khiếp sợ, nước ngoài áp bức đã đến mức độ này sao? Hôn huyết chủng cùng người bình thường khác nhau rất lớn, vì lẽ đó hiệu trưởng hiện tại vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ. Sở Tử Hàng giải thích, hiệu trưởng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cường giả số 1. Tại sao ta cảm giác càng ngày càng quên thuộc, ngay giả thiết thật sự thật giống Hồ Gươm, hiệu trưởng có phải là tính đồ mờ lệ đó? Lộ Minh vi nói năn nói, hiệu trưởng tên là Hữu Bất Đề Ảnh. Sở Tử Hàng chăm chú trả lời. Không có dị thường gì địa phương, nhìn qua hoàn toàn bình thường. Tô Dạ Mạ Nhã sĩ tuyên bố: "Ngươi mới vừa thật sự có ở kiểm tra sao?" Lộ Minh Phi vừa sợ, người thầy thuốc này không quá chuyên nghiệp ba này. Đương nhiên, không muốn hoài nghi một cái tâm lý giáo viên Tô Dưỡng, ta nhưng là chuyên nghiệp. Tô Dạ Mạ Nhã sĩ biểu thị nghề nghiệp của chính mình kỹ năng không cho xỉ nhục, tâm lý của ngươi trạng thái rất tốt, không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, ta chỉ có thể nói đây chính là trong truyền thuyết cấp S sao, thực sự là cường đại đến đáng sợ đây. Ta không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng nguyên nhân là lão đại ở trên đường đã sớm cho ta đánh qua dự phòng chương 3. Lộ Minh Phi trong lòng nổi đợt bọn, khương hoàng hốt đương nhiên là bởi vì ta có thể trốn ở lão đại phía sau hôn ăn hùa đùa a. Quá tốt rồi Minh, không phải ngươi không có chuyện gì. Vu Hễ Dĩ ân giáo sư mắt trần có thể thấy địa trợ phao nhẹ nhõm, đột nhiên vỗ vỗ Lộ Minh Phi vai, một điểm tâm tình tiêu cực đều không có sao, rất tốt, không tệ là cấp thấp. Ta còn kỳ vọng dựa vào ngươi ưu dị thành tích bắt được trung thân giáo sư đánh giá đây. Ha, ha ha ha. Lộ Minh Phi nụ cười cứng ở trên mặt, nghĩ thầm nếu như ngươi biết ta là nhiều nước hàng lệm e sợ một giây sau liền hận không thể móc súng ra đến đem ta bỡ đi. Được rồi, nếu ngươi cũng tỉnh rồi, vậy thì nhanh lên tiến hành nhập học huấn luyện đi. Sở Nãy Đở giáo sư đứng dậy nói, ta là giúp chút thời gian đến, thời gian không nhiều. Cái kia, tiếp tục, tiếp theo tiếp tục. Vu Hề Di ẩn giáo sư âm thanh yếu đi mấy đập, các ngươi đến cái nào? Mới vừa xem xong cái kia bất hoạt, Sở Tử Hàng ở không cần thao thao bất tuyệt địa phương luôn luôn lợi ít mà ý nhiều. Vậy ta đến đây đi. Cậu vẽ gì ẩn giáo sư nóng giọng, Long tộc lần nên bị che lấp ở trong lịch sử sinh vật, ở ngươi không biết địa phương giết rồng chuyện này đã tiến hành rồi mấy ngàn năm, hết thảy đều chính là bảo đảm Long tộc không cách nào làm lại, vì giữ gìn loài người tồn tại. Vì thế vô số giết rồng gia tộc đại thể tiêu vong, tại đây thời đại mới chúng ta không có cách nào lại dựa vào gia tộc truyền thừa, cho nên liền khởi đấu Cạ Sẹo học viện, chúng ta chức trách chính là giết rồng. Hoan nghênh gia nhập Cạ Sẹo học viện, Lộ Minh Vi. Ê Dít, kỳ thực ta thật sự không phải rất muốn tiến vào cái này giết rồng phó bản. Có thể hay không tìm cái biện pháp để ta đi ra ngoài? Lộ Minh Phi trong lòng tiêu lên. Kỳ thực muốn nói chủ yếu chính là cái này, nếu như ngươi không tin tưởng lời nói chúng ta còn có thể cung cấp một ít thực vật cho mình, chỉ là bởi vì thời gian nguyên nhân chúng ta chưa kịp từ giáo sư quán cho mượn đến, cái khác các ngươi sau đó đi học cũng có thể học, dù hệ gì ẩn giáo sư gãy đầu một cái, hiện tại tôi nói nói học viện chương trình học sự tính đi, hai người các ngươi đều rất ưu tú, nhất định phải lựa chọn chương trình học của ta a. Nay tiến triển không khỏi cũng quá nhanh điểm ba này. Lộ Minh Phi cảm thấy rất cam, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng làm mình liền như thế bước vào lang oa. Đúng rồi, Có một phần bảo mật văn kiện cần ký tên một hồi, chứ quên cho các ngươi. Vô hề gì, ân một loạt đầu tử bên người trong bao lấy ra hai phân tiếng Anh hỗn hợp tiếng Latin văn kiện đưa cho Edith cùng Lộ Minh Phi. Nói đều nói xong mới ký bảo mật văn kiện thật sự được chứ. Lộ Minh Phi nói thầm nhìn về phía Edith, chờ mong lão đại phiên dịch một hồi mặt trên những người đối với hắn mà nói là bữa vé quỷ độ vận. Trời ơi, mệt mỏi quá. Ăn cơm đi ngủ. Vô tình gõ chữ cơ khí đã ôn lại chương 383, cùng sở tự hàng làm bạn cùng phòng chương 383. Cùng sợ tự hàng làm bạn cùng phòng đại thể ý tứ chính là giảm giải độ vật thuộc về không được hướng về người bình thường tiết lộ cấp bậc, nếu như sau khi nghe xong bất muốn vào học lời nói cần tiến hành tôi miên thậm chí là giải phẫu lấy tiêu trừ ký ức, sau khi tiếp thu trung thần quan chế. Ezis xem lướt qua một lần, sau đó chính là di thể sát nhật hư, có thể miễn phí đem ngươi di thể đưa đến bốn là nơi ở, chỉ cần là có thể tìm đến tình huống. Lão đại chuyện như vậy lấy như thế bình thản ngữ khí nói ra thật sự được không? Lộ Minh Phi cảm giác mình hiện tại cũng đã bắt đầu thể hiện ra cùng người bên cạnh sự khác biệt, đại khái cũng là bởi vì người khác là long mà chính mình là thỏ trắng đi. Vì lẽ đó có thể hay không đem mình cái này tỏ trắng trả về a. Nhưng là lời nói như vậy hắn cũng không cách nào nói ra, bởi vì trước hắn từ lâu nhìn thấy chính mình Hoàng Kim Đồng, ở thấp sáng thiêu đốt thời điểm chính mình là như vậy sa lạm mà uy phong lẫm lẫm, có thể hiện tại Lộ Minh Phi mới ý thức tới điều này, đại biểu mình đã cùng người bình thường thế giới vô duyên. Theo ta được biết không có có thể hoàn toàn bảo đảm hiệu quả thuật thôi miên hoặc là thanh trừ ký ức thủ đoạn, náo người là một loại phi thường kỳ lạ tồn tại rất khó giải thích có thể hay không bởi vì cái gì nhân tố đã nghĩ lên một ít chưa đến, nếu không học viện cũng sẽ không cần tiến hành trung thân quan chế, đến thời điểm nói không chắc cũng bị lại một lần nữa nắm về tới não, trừ phi một số ngôn linh hiệu quả có thể đạt đến loại trình độ đó. Có điều ta đối với này còn nghi vấn. Ejit giải thích, có điều ngươi không cần lo lắng, dù sao có ta ở. Trong lời nói là không che giấu nội tiêu ngạo. Nhưng ở chàng mọi người cũng sẽ không vì vậy mà xem thấp Ezic, nam giữ ngôn linh tiên diễn hắn quả thật có nói câu nói như thế này tư cách, càng khỏi nói Ezic vẫn là trong lịch sử cái thứ nhất đang không có đi vào trường học thời điểm liền đem Long tộc sự tình suy đoán ra đến, dựa vào bện bện chỉ là huy hiệu trưởng cùng phòng vấn quan các biểu nhỏ nhỏ, sở nãy đỡ giáo sư vận dụng đặc quyền đem Ezic bắt tới chính là nguyên nhân này, có mạnh mẽ, ngôn linh cũng phải hội hợp lý sử dụng mới được, không nghi ngờ chút nào Ezic chơi rất lưu, chấp hành bộ liền cần nhân tài như vậy. Lão đại có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Lộ Minh Phi cảm kích linh thế hận không thể thật lòng đạo phụ chứng minh chính mình đối với Edith cảm động tình. Liền hai người đem bảo mật văn kiện ký tên thật sau khi giao cho Vũ Hệ Dị ẩn giáo sư, Vũ Hệ Dị ẩn giáo sư đem trịnh trọng thu cẩn thận sau khi gãi đầu một cái nói, vậy bây giờ cơ bản liền không có chuyện gì, ta mang bọn ngươi làm quen một chút trường học hoàn cảnh đi, còn có các ngươi ký tốt xã. Chúng ta ký tốt xã là cùng nhau sao? Lộ Minh Phi đầy cõi lòng hi vọng hỏi. Ha ha ha, tất nhiên là không, để cho tiện một ít hành động phối hợp, vì lẽ đó học viên trên căn bản là cùng cùng đạo sư học sinh ở cùng nhau. Ngươi cùng ta học sinh ở cùng nhau, thật giống lạ. Vu Hễ gì ẩn giáo sư lấy ra điện thoại di động đến liếc mắt nhìn, học sinh ký túc xá một khu số 303, một gian hai người ký túc xá. Vậy ta? Ezit ánh mắt quét về phía Sở Tử Hàng, vừa bạn cùng ăn đối diện trên. Người bạn cùng phòng là ta, ký túc xá hảo là một khu 404, Sở Tử Hàng bình tĩnh nói, ta mang ngươi cùng đi chứ. 404. Ezit hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao? Sở nãy đỡ giáo sư hỏi, nếu như ngươi không muốn cùng những người khác trú lời nói ta cũng có thể cho ngươi xin một cái phòng đơn ký túc xá. Không cần không cần, ta cùng sở sư Minh đều là chúng quốc đến, có tiếng nói chung, có thể lẫn nhau nói chuyện phiếm thân cận một chút. Ezit liên tục xoa tay, chỉ là con số này để ta nghĩ đến một cái ý nghĩa đặc thủ thôi. Con số ý nghĩa đặc thủ. Vụ Hễ gì ẩn giáo sư dò hỏi, là cái gì tiếng Trung bên trong ẩn hàm ý tứ sao? Từ khi học tập tiếng Trung tới nay, ta phát hiện Trung Hoa văn hóa thực sự là bác đại tinh hàm. Chính là một loại tương tự với phong ấn cái gì ý tứ, có chút không quá may mắn. Lộ Minh phi nhỏ giọng nói, lại còn có như vậy ý tứ. Vụ Hễ gì ẩn giáo sư kinh hãi. Còn có cái gì cái khác kia nghiêm kỳ sao? Vậy ta cho các ngươi đổi một gian ký túc xá hoặc là đem số phòng đổi một hồi. Sở Nãy đỡ giáo sư mà miệng, nhìn như thiết quyển trí thượng hắn lại còn có như thế săn sóc người thời nay tỉnh một mặt. Lẽ nào đây chính là cha truyền con nối lạnh đệ tâm? Ejit nhĩ thầm. Không cần không cần, việc do người làm, nếu như một cái phòng hào liền có thể ảnh hưởng cũng thực sự là quá bơ cười, thời đại mới muốn đánh đổ phong kiến mê tín. Ejit vung vung tay nói, đi ký túc xá đi. Lão đại ngươi nói chuyện khí thế không đi cầm quyền trị tuyên truyền ủy viên quả thực đáng tiếc. Lộ Minh phi càng thái và người ở lầu 3 cái nhà, Lộ Minh Phi tự nhiên là đi vào 303, mà Ezit cùng Sở Tử Hàng thẳng đến 404. Xem ra sao liền như vậy kỳ quái đây. Ký túc xá vẫn tính là rất rộng rãi, một chiếc giường tầng hai tầng giường, phòng rửa tay rửa mặt đài máy giặt điều mà những người tiêu chuẩn bố trí liền không nói, còn có hai cái màu cà phê da thật sofa nhỏ cùng một đài 42 tuấn máy truyền hình, cùng với hai bộ gỗ rắn cái bàn. Không thể không nói Sở Tử Hàng đúng là một cái hập vi tắc đến trong xương người, sở hữu quần áo đều bị xếp được chỉnh tề, trong túc xá không nhiễm một hạt bụi liền nữa điểm mùi đặc biệt đều không có. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là hắn ngủ dưới trải lên phô là không kết quả hắn không chỉ có không cũng có hướng về mặt trên thảm nữa điểm đồ vật hơn nữa mặt trên cũng sạch sẽ đến thậm chí không cần lại sát một lần. Liên Thái Quá, Sư Minh, ta muốn là nữ sinh ta đều muốn tìm ngươi làm bạn trai. Ezic cảm khái. Sở Tử Hàng chết máy giống như dừng lại một hồi, câu nói này nên làm sao bệ? Làm sao tổng cảm giác cái nào không đúng lắm? Ngươi ngôn linh là thiên diễn đúng không? Sở Tử Hàng suy nghĩ một chút quyết định vẫn là nói sang chuyện khác. Đúng đấy, Sư Minh ngươi ngôn linh là cái gì? Ezic nhanh chóng cho rường chiếu chăn đông phá bao cá sẽ học viện cho phép tự mang chăn giường cũng không có cái gì tra vệ sinh loại hình, nhưng nếu như nếu cần cũng sẽ cung cấp, hơn nữa còn là miễn phí, màu xanh sẫm nệm của chăn, chất lượng cũng coi như được với không sai. Ta ngôn linh là quân diễm, có thể phóng thích ngọn lửa cùng điều kiện, sợ tử hàng suy nghĩ một chút trả lời, đồng thời cũng động thủ lên giúp Ezic đồng thời bộ chăn, mọi khi quản cụ Ezic ký túc xá không thể giải thích được thêm ra một loại sinh hoạt khí tức, đại gia sau đó là sư minh đệ vì lẽ đó không đáng kể, thế nhưng đối với người xa lạ thời điểm tốt nhất không nên hỏi ngôn linh cụ thể là cái gì, có khả năng đắc tội người. Tô nha nha, ta rõ ràng sư mình vôn dự tàng ký với thân mã. Ezit bỗng nhiên tỉnh ngộ, điều khiển ngọn lửa. Nghe vào rất khớp. Nếu không thì sau khi sư minh ngươi phối hợp ta làm làm thí nghiệm ta đến cho ngươi nghiên cứu một chút làm sao tăng cường hiệu quả. Yên tâm, ta làm thí nghiệm đặc lưu. Cảm tạ. Sở Tử Hàng động tác một trận chăm chú nói, đổi làm những người khác khả năng coi như trò hề, nhưng bây giờ nói lời này chính là một đại hình người siêu toán, tuy rằng học viện có nọ mạ thế, nhưng không thể đệ dụng cho Sở Tử Hàng lắm cái gì năng lực thí nghiệm loại hình. Sở Tử Hàng đối với tất cả có thể tăng cao thực lực thủ đoạn đều có hứng thú đại gia là sư huynh đệ mà. Táng gấu trong lúc đó Eris cùng Sở Tử Hàng hợp lực đem giường chiếu tốt. Sở Tử Hàng trầm mặc một hồi, một mặt là Eris nhiệt tình để hắn có chút không quá thích hứng, còn có một mặt chính là trải qua như thế hơi chen vào hắn thật giống quên chính mình trước là muốn nói gì sự tình. Muốn nói gì sự tình tới? Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên, chưa kịp Sở Tử Hàng phục hồi tinh thần lại Eris cũng đã chạy đến cửa mở cửa ra. Nữ Lưu Minh. Một tiếng thét kinh hãi phá tan phía chân trời. Ai nữ Lưu Minh, ngươi mới Lưu Minh, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Mẫu đen tóc ngắn cao gầy nữ hài đồng dạng kinh ngạc thốt lên trong con ngươi hoàng kim đồng tiêu đốt, phản phất một lời không hợp đã nghĩ độc thủ. Một mình ngươi nữ sinh xuất hiện ở nam sinh ký túc xá không phải chơi lưu manh sao?" Ezit hỏi ngược lại. Các sinh học viện là nam nữ hỗn trụ, Sở Tử Hàng đi đến Ezit phía sau nhẹ giọng nhắc nhở, "Vị này chính là Tô Thiến, ta trợ thủ, cũng là sư tâm gặp phó hội trưởng, trước quên cùng ngươi nói rồi, ta là trong học viện sư tâm gặp phó hội trưởng, Tô Thiến, đây là Ezit, sư đệ của ta, cùng ta đến từ cùng một nơi, hiện tại là ta bạn cùng phòng." "Hả?" Ezit nghiêng người nãy ra, "Sư huynh bạn gái ngươi?" Khậc, Tô Thiến ho nhẹ một tiếng hơi cúi đầu chỉ là cái kia trên mặt đột nhiên hiện lên ý cười hoàn toàn không che dấu nổi, trước bị axit e toan đuổi thành nửa lưu manh sự tình trong nháy mắt liền đi qua, hóa ra là sư đệ à, rại đến thật là đẹp trai. Trong trường học gặp phải khó khăn gì cũng có thể tìm ta a, sư tỷ giải quyết cho ngươi. Dễ bản dễ bản. Axit e gật đầu liên tục, lúc này mới vừa nhìn về phía Sở Tử Hàng, sư huynh ngươi mới vừa nói ngươi là cái gì? Sư tâm gặp gỗ trưởng. Vâng. Bị này hơi chen vào Sở Tử Hàng cũng là quên phản bác trước axit e nói Tô Thiến là hắn bạn gái sự tình, giật vụ, ta trước còn muốn cùng ngươi nói, ta nghĩ xin mời ngươi gia nhập sư tâm sẽ. Ừm, nguyên bản ta là dự định chính mình sáng lập một tổ chức, có điều nếu sư huynh ngươi đều nói như vậy vậy ta liền gia nhập được rồi." Ezit suy nghĩ một chút nói, cần điền bảng vẫn là cái khác cái gì không? "Không cần, để Tô Thiến giúp ngươi đem danh sách thêm vào là được rồi." Sở Tử Hàng nhìn về phía Tô Thiến. "Được rồi, gọi Ezit tân sinh thật sao? Ta biết rồi." Tô Thiến lập tức gật đầu, sau đó vừa giống như là nhớ tới cái gì, "À đúng rồi, ta là tới tìm hội trưởng ngươi thương lượng ngày mốt tự do một ngày bố trí canh phòng cùng chiến đấu mục tiêu." Tự do một ngày? Ezit lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là ngươi thi thố tài năng thời cơ tốt, Sở Tử hắn nói, tự do một ngày là thuộc về học sinh một ngày, tại đây một ngày các học sinh cũng có thể nơi tự do cử hành hoạt động, cuối cùng bị định vì trong trường học hai đại tổ chức, sư tâm sẽ cùng hội học sinh quyết đấu, chúng ta gặp sử dụng các loại vũ khí tiến hành mô phỏng đối chiến. Cùng chân thực chiến đấu khác nhau chỉ ở với sử dụng chính là không có lực sát thương vũ khí. Chân nhân cơ ép, Ejit hiểu rõ. Sư đệ vẫn không có 3 e cuộc thi cũng đã xuất tình luôn linh sao? Tô Tiến dò hỏi. Đúng, luôn linh tiến diễn, chẳng trách sư huynh như thế vội vã kéo ta tiến vào sư tâm gặp. "É gì từ đầu? Có điều bởi vì ngươi không có chịu qua huấn luyện, vì lẽ đó nếu như tham gia tự do một ngày lời nói ngươi cũng chỉ có thể trấn thủ bộ chỉ huy." Tô Tiến nói, "Có điều ngôn linh tiên diễn, năng lực như vậy của ngươi xông pha chiến đấu vốn là lãng phí. Chúng ta bố trí canh phòng nếu là có ngươi nhất định sẽ so với ban đầu tăng cao không ít." "Cái gì là tự do một ngày?" Lộ Minh Phi đã nằm ở trên giường nửa điểm đều không muốn núc núc, ở phát hiện mình bạn cùng phòng là Phối Nghị Ngộ mà biết hắn chính là mình duy nhất một sư minh sau khi Lộ Minh Phi tâm tình trải qua cấp tốc từ khiếp sợ đến tiếp thu lại tới nằm thẳng giai đoạn Có điều ngược lại cũng là cùng nguyên lai không hề khác gì nhau, dù sao nguyên lai hắn dự định cũng chính là đi theo Ezic mặt sau thế đi ăn ngon uống say. Chính là hội học sinh cùng sư tầm gặp lẫn nhau đột thật người cờ ép trò chơi rồi, có một loại rất nhỏ luyện kim trang bị gọi là phất bên trong ra viên đạn phự dịch là Bắc Câu trong thần thoại chủ thần Odin thế tử, hắn vì bảo vệ mình nhi tử quan thần bạn, để thế giới bạn vật xin thể sẽ không làm thương tổn quan thần, tất cả mọi thứ đều xin thể, sở hữu bắn về phía bạn độ vật đều sẽ tự động tách ra, mà loại này tên là phự dịch viên đạn đầu đạn ở đánh trúng mục tiêu thời điểm sẽ nhanh chóng nát tan. Khi hóa chỉ có thể lưu lại cùng một loại màu dấu vết, bên trong thuốc mê gặp khiến người cấp tốc rơi vào hôn mê, là tự do một ngày bên trong thông dụng viên đạn, bị đánh trúng té xỉu sau khi liền bị toán phụ lui ra chiến cuộc, mãi đến tận một cái nào đó mới bị hoàn toàn tiêu diệt hoặc là công chiếm hạt nhân căn cứ. Phái úy ngộ nhấc một hớp phỉ trạch vui sướng nước bắt đầu thao túng lên vai cầm. Vậy ngươi là thuộc về cái nào một bên?" Lộ Minh vị hỏi. "Giống ta người như vậy đương nhiên là bo bo giữ mình sẽ không tham gia như vậy hoạt động rồi." Phái úy ngộ bung ngón tay, "Có điều sư đệ ngươi có thể tham gia à?" Bất kể là gia nhập vào hội học sinh vẫn là sư tâm gặp tham gia vẫn là một người tham gia cũng có thể. Ngươi là cái nào tổ chức, hạng hạ dạ gì xã?" Lộ Minh Phi dò hỏi. "Ta đương nhiên là hội học sinh. Có điều nghĩ đến đương nhiệm hội học sinh hội trưởng hẳn là sẽ không biết sự tồn tại của ta đi. Dù sao ta tư lịch muốn so với hắn còn lớn hơn." Phải ý ngồ cười ha ha nói. "Chuyện như vậy hoàn toàn không đáng tiêu ngạo ha này." Lộ Minh Phi không nói gì, lập tức ánh mắt sáng lên, "Vậy ta lão đại chẳng phải là vậy gặp gia nhập vào. Coi như lão đại ngươi không gia nhập, ngươi liền không gia nhập sao, vậy cũng là tự do một ngày a." thành tựu 40 năm qua duy nhất một cái cấp S học sinh rất nhiều người đã chú ý tới ngươi, không ở tự do một ngày trên biểu diễn một hồi ngươi năng lực lời nói e sợ sau khi ngươi gặp có rất nhiều phiền phức a. Phải ỷ Ngộ nói nói như là nghĩ tới điều gì, một cái bỏ lại tay cầm nào tới, độ lựa bàn tay tóm chặt lấy Lộ Minh Phi tay nhỏ bắt đầu gào khóc, sư đệ ngươi nhất định phải cứu ta a. Dừng lại, hảo hán có chuyện từ từ nói không nên động thủ động cước. Lộ Minh Phi liều mạng dãy rủa, còn như vậy bất kể là chuyện gì ta đều không đáp ứng ngươi. Như vậy uy hiếp rất là lập tức rõ ràng, phải ỷ Ngộ một hồi lấy tay bông ra lui lại qua một bên. Chỉ là vẫn như cũ cầu xin không ngớt vẻ mặt để Lộ Minh Phi nhìn thực sự là hô hấp có đến đây, một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ nữ hài làm động tác như thế vẻ mặt Lộ Minh Phi tuyệt đối trong nháy mắt nhẹ dạng, có thể hiện tại làm động tác này chính là một tên trắng hán. Có chuyện gì nói thẳng là được. Lộ Minh Phi lớn tiếng nói. Là như vậy, thân là một cái cấp ép, ngươi nhất định sẽ chịu đến hội học sinh cùng sư tâm gặp mời chào. Phải ý ngộ liền vội vàng nói rõ ràng tình huống, vừa vặn ngươi khoảng trường, trái phải cũng là muốn gia nhập hội học sinh. Vì lẽ đó không bằng để cho ta tới để cử ngươi gia nhập, như vậy ta còn có thể từ hội học sinh hội trưởng kể sẵn nơi đó đào đến một bút dày đặc tiền tượng, đến thời điểm chúng ta 50, 50 làm sao? Nay không phải 50, 50 không 50, 50 vấn đề, vấn đề ở chỗ tại sao ta nhất định phải gia nhập hội học sinh. Lộ Minh vì có chút bực, bởi vì lão đại ngươi yêu thích cái kia thưa dạ chính là hội học sinh thành viên a. Anh hùng có qua ải mỹ nhân, chỉ cần nàng ra tay nhà ngươi lão đại không phải nhất định phải gia nhập hội học sinh. Lời nói như vậy ngươi khẳng định cũng là muốn gia nhập hội học sinh, vì lẽ đó còn chừng Trái phải ngươi đều muốn gia nhập hội học sinh không bằng để cho ta tới để cử ngươi gia nhập, như vậy chúng ta còn có thể hao một bút không ít tiền tượng. Phái úy ngồ trong hai mắt thật giống muốn khúc xạ ra USD tiêu chí. Ngươi nói có đạo lý a. Lộ Minh Phi vừa nghĩ quả nhiên cũng thật là chuyện như thế. Vậy ta hiện tại liền giúp ngươi người liên lạc, đến thời điểm chúng ta trực tiếp một làn sóng phát ra chi phú, ta cùng ngươi nói cái kia học sinh hội hội trưởng kệ xác tuyệt đối là đỉnh cấp phú nhị đại, tùy tiện dò xương tiền đi ra đều đủ chúng ta một làn sóng an vị. Phái úy ngồ trực tiếp đóng lại trò chơi bắt đầu thao tác máy vi tính liên hệ tới. Có thể hay không chú ý một hồi một tử, ngươi lời nói đến mức thật giống chúng ta là cái gì giặc cướp đại trộm như thế. Đợi S cảm giác có phải là trương người quá nhanh, chất lượng có chút chượng. Vô tình gõ chữ cơ khí đã online chương 384, đêm tán gẫu chương 384, đêm tán gẫu kêu gọi chân dài kêu gọi chân dài. Qua chân gái ngươi lại muốn làm cái gì? Ở xa hoa trên giường lớn nằm thi sạ cạ tổ cùng áo tang bất đắc dĩ lên tiếng. Maính nam số 1 xét nghiệm kết quả ra ngoài rồi. Tô Ân Hi trong thanh âm là rõ ràng có thể bịn mệt mỏi. Lúc nào lại tới nữa rồi cái maính nam số 1? Sakato cùng áo tang sững sờ. Chính là lần trước ngươi dâng ra nụ hôn đầu cái tên anh chàng đẹp trai rồi, bởi vì quá mạnh vì lẽ đó ta quyết định cho hắn thay cái biệt hiệu. Tô Ân Hi nói, có điều này cũng không phải chủ yếu vấn đề, vấn đề ở chỗ xét nghiệm kết quả. Kết quả là hình người bảo long. Sakato cùng áo tang ngáp một cái, là vị nào cao quý thế hệ đầu loại sao? Ngươi có nghe nói qua một chuyện cười sao? Giới thể dục, huyết kiểm kết quả đi ra, toàn bộ đều là thuốc kích thích, không có một giọt máu. Tô Ân Hi mở ra một túi quai trên soạt soạt soạt soạt lên. Vì lẽ đó hắn chối gen toàn bộ đều là long tộc. Sakato Kugao Tang cảm giác mình nghe hiểu. Không, hoàn toàn ngược lại, hắn trong gen không hề có một chút là lông động. Tô Ân Hi mạnh mẽ bóp nát một cái khoai chiên, hoàn toàn hoàn hảo, người bình thường. Làm sao có khả năng ta thấy hắn tiêu đốt hoàng kim đồng? Sakato Kugao Tang sững sờ, trực tiếp ngồi dậy. Thế nhưng phát hiện kết quả không có vấn đề, Tô Ân Hi đau lòng mà liếc nhìn trong tay mình nát tan khoai chiên, hoặc là chính là nước miếng của hắn có vấn đề, hoặc là chính là ngươi lúc đó xuất hiện ảo giác. Vậy ta hiện tại phải làm gì? Sakato Kugao Tang đỗng nhiên lòng sinh một loại dự cảm không tốt. Đương nhiên là phát động ngươi chân dài mỹ nhân ưu thế đem Mạnh Nam số 1 cho rước đi ra nhìn có thể hay không đánh điểm huyết loại hình rồi. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si vẫn là hắn là kẻ ngu si? Sakato cụ áo tang từ trên giường hạ xuống hai tay trống lạnh, một đôi trắng nõn nhỏ dài chân dài quả thực có thể xứng tụng là kinh tâm độc phách, đáng tiếc không ai có thể thượng tức được này một phúc lợi. Hẹn hò mà hẹn hò mà. Chân dài ngươi tuổi tác lớn như vậy cũng là thời điểm tìm cái bạn trai. Ngươi xem ta cho ngươi chọn đối tượng thật tốt, Mạnh Nam số 1, lão bản đều cân nhắc không ra. Tô Ân Hi cười miệng. Nếu như ta đem Long Vương rốt có phải là giải thích ta mị lực cái người?" Sakato cùng áo tang bỗng nhiên nói, "Đâu chỉ mị lực cái người, quả thực chính là đệ nhất tiên hàm mỹ." Tô Ân Hi trắng trợn tán dương sau khi hạ thấp giọng, hơn nữa nếu như thật sự lời nói chuyện như vậy là có lợi ích khổng lồ. "Trô tốt gì, thu được sinh cái thứ đại reo xuống đến vĩnh dự sao?" Sakato cùng áo tang cười gằn, "Can tứ điển tịch đi chép, tám giữa Long Vương máu đem có thể thu được che chở, vĩnh viễn sẽ không lật lối, vĩnh viễn sẽ không bị bổ hóa sa đoạn." Tô Ân Hi âm thanh vừa bắt đầu rất là nghiêm túc. Sau đó trở nên không phải rất chính kinh lên, nếu như làm chuyện này, lời nói rất có khả năng cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả, dù sao ngươi xem hóa hạ có câu nói gọi là một giọt tinh mười giọt máu. Ngươi muốn nói như vậy nếu như một cái nam rốt nữ long vương chẳng phải là vậy có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Sakato cúi gáo tang nộ nước bọn. Là như thế cái lý. Tô Ân Hi đại tán. Ejit như người nằm ở trên giường, đột nhiên mở miệng, sư minh ngươi còn chưa ngủ. Một bên trên vách tường kim quang chớp chớp, sau đó truyền đến sợ tự hàng lâm thanh, ừm. Ngược lại đều ngủ không được chúng ta đến nói chuyện tiếp đi. Ezith cũng mở ra chính mình hoàng kim đồng để một vệt kim quang chiếu rọi ở trên bức tường, trong ngáy mắt bên kia bách tường như là bị bốn đại tiểu đèn tượng thắp sáng. Lần này Sở Tử Hàng rõ ràng Ezith là làm sao biết chính mình không ngủ. Sư minh ngươi biết ta là làm sao thức tỉnh sao? Ezith mở miệng. Sở Nãi Đở giáo sư đã nói, nếu như ngươi không muốn nói ra lời nói có thể không cần phải nói, Sở Tử Hàng nhẹ giọng nói, nếu như ngươi muốn nói ta có thể bảo đảm không tiết lộ cho bất luận người nào. Ta liền biết sư minh ngươi là cái giỏi về bảo thủ bí mật người. Ezith mở miệng, sư minh ngươi biết ổ điện sao? Trên bức tường Phía dưới cái kia chiếc kim quang dũng nhiên tăng gọn, nguyên bản đại khái chính là cái đèn đèn, hiện tại lượng đến như là hai ngọn đèn chân không phóng đi ra ánh sáng. Ngày đó là báo táp khí trời, mưa lớn đến quả thực làm người không thể hô hấp, chỉ sắc tầng mây tầng xếp thật giống như là muốn sụp xuống, nhưng ta là cao hứng, bởi vì ngày đó ta mới vừa bị nhận nuôi ra cô nhi viện, nhận nuôi ta thúc thúc mang theo một chiếc huy đẳng mang ta lên cao tốc, trên đường vẫn cùng ta nói cho ta chuẩn bị một cái bố trí rất tốt ra phòng, e dít hồi ức tự ngự khí kẻ rõ, sau đó hắn liền xuất hiện, bên cạnh dòng xe cộ cũng chẳng biết lúc nào biến mất không còn tam hơi. Chân đạp tám chân tuấn mã, Trên người quanh quần bồ số kia chớp, trong tay nắm giữ cung nhi, đại khái vậy thì là Trần Đi, nhìn thấy hắn một khắc đó ta đầu đau như búa bổ, sau đó cũng không biết phát sinh cái gì, tỉnh lại một khắc đó ta phát hiện ta nằm ở cô nhi viện trong phòng, đồng thời đều giống như là một giấc mộng, tất cả mọi người đều giống như quên cái kia thúc thúc đột đại, phản phất bị cái kia tên là vận mệnh thương trong số mệnh thì sẽ chặt đứt sở hữu cùng những người khác đang dệt. Đường vận mệnh, liền tất cả mọi người đều lãng quên hắn. Trừ ngươi ra. Sở Tử hắn nói, tiếng nói của hắn có chút dáng không thể ngẹn hẳn hẳn. Ngoại trừ ta, bởi vì ta lúc đó cũng ở hiện trường. Tuân nữa còn không biết sống thế nào hạ xuống, nam dữ hiện tại năng lực, Eris thở dài, "Bỉ Lệ, đó từ đó về sau ta từ chối tất cả mọi người nhận nuôi, mai đến tận cô nhi viện đồng cửa sau đó chính mình đi làm công, ta có thể tùy tiện trở thành tỷ phú thế giới, thế nhưng kể từ ngày đó ta liền rõ ràng thế giới này tiền tài không có sức mạnh đến trọng yếu. Ngươi định làm như thế nào?" Sở Tử Hàn nhẹ giọng hỏi. Nỗ lực kiếm tiền, phát triển thực lực, Eris trầm mặc một hồi, sau đó trở lại lạm cái kia chó chết. Trong tốc xa yên tĩnh, chỉ chốc lát sau cái kia hai đạo đèn trần không như thế cổ sáng gì độc lên, nương theo chính là sợ tự hàng đứng dậy âm thanh, hắn đứng dậy cùng Ezic đối diện. Nếu như có một ngày như vậy, nhất định phải kêu lên ta." Hắn nhẹ giọng nói, "Sư minh ngươi cũng gặp phải hắn đúng không?" Ezic lấy khẳng định ngữ khí nói, "Ta cảm nhận được một loại khí tức, ta sẽ không tiếp tất cả giết hắn. Song xuôi song xuôi ta muốn chết rồi." Cùng lúc đó Ezic bọn họ ký túc xá chính phía dưới bên trái 303 trong túc xá Lộ Minh Phi ngậm một cái tương dò heo hồn bay phách lạc, ngược lại không là tương dò heo mùi vị không đúng dẫn đến ngộ độc thức ăn, cả sinh học viện căng tin đầu bếp trình độ vẫn là rất đáng giá tán thưởng, nhưng để Lộ Minh Phi biểu hiện như thế hiển nhiên sẽ không là một cái mụ mụ mùi vị tương dò heo, mà là cái khác càng trọng yếu hơn sự tình. Yên Chí yên chí, ngươi cũng đã nhắc tới chuyện này nhắc tới nhanh một buổi tối. Phản ý ngổ lên tiếng ăn uỷ, chỉ là ở Lộ Minh Phi có thể gọi bi phần ánh mắt bên dưới âm thanh không được nói đi, hiển nhiên là biểu hiện không được trật tự. Ta liều mạng với ngươi. Lộ Minh Phi gào một tiếng xông lên liền muốn cùng Phế Y Ngộ đến cái Đồng Quy Vô Tận, làm sao cái kia thân thể nhỏ bé cùng Phế Y Ngộ so ra thực sự là không có nửa điểm khả năng so sánh, bị Phế Y Ngộ một cái tay liền triệt để ngăn trở, bình tĩnh. Bình tĩnh nga huynh đệ, ta cũng không nghĩ đến gặp có chuyện như vậy phát sinh mà. Phế Y Ngộ nhìn như luống cổ tay chân kỳ thực đều đâu vào đấy địa dùng một cái tay đánh trò chơi, một cái tay ngăn trở Lộ Minh Phi tấn công, xảy ra chuyện như vậy ai cũng không nghĩ tới mà có đúng hay không? Nếu không là ngươi suối dục ta cũng sẽ không như vậy nhanh liền gia nhập hội học sinh. Lộ Minh Phi cảm giác mình tương lai một vùng tám tối ốn là vừa bắt đầu vẫn là rất qua mình, ở phỉ ngộ lý tính phân tích bên dưới Lộ Minh Phi thuận lý thành chương điểm cho rằng Eric khẳng định là muốn gia nhập hội học sinh, liền sẽ đồng ý với ý ngộ sớm liên hệ gia nhập sau đó từ người giàu có phú nhị đại kệ xá nơi đó hao đến một bút tiền tưởng kế hoạch, không thể không nói kệ xá thật là lớn khoản xác nhận Lộ Minh Phi gia nhập sau khi rất là phòng khoáng liền đem tiền đánh tới sau đó hai. Người chia chiến lợi phẩm 5 năm, dòng giá 5 vạn USD. Lộ Minh Phi đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy tiền. Vậy phân hắn học động thật giống như là muốn đến chính thức nhập học đánh giá sau khi hoàn thành mới gặp phân phát. Thế nhưng tất cả quang minh tiền đề là nhà hắn lao đại Chu Dật thật sự gia nhập hội học sinh. Nay không, đến giờ cơm thời điểm Sở Tử Hàng cùng Ezit đồng thời hạ xuống tìm Lộ Minh Phi đi ăn cơm, xem như là cái lao hương tụ hội cái gì, kết quả một tán gấu lên Lộ Minh Phi thế mới biết sư huynh mình, mình Sở Tử Hàng là hội học sinh đối thủ một mất một còn sư tâm gặp hội trưởng, mà chính mình lao đại đã ở sư huynh mời mọc gia nhập sư tâm gặp. Đợt này đối với Lộ Minh Phi tới nói quả thực chính là sấm sét giữa trời quang, nhận ra được hắn không đúng sau khi Ezit chủ động dò hỏi. Lộ Minh Phi cũng là vô cùng đáng thương điệu dò hỏi hiện tại lui ra hội học sinh gia nhập sư tâm gặp còn đến hay không đến cùng, kết quả đương nhiên là không được, sợ tử hàng vì an uỷ Lộ Minh Phi còn nói nếu sư tâm gặp đã có edit cái này nắm giữ non linh tiên diễn đột, như vậy nếu như thân là 40 năm qua cái thứ nhất cấp S Lộ Minh Phi không gia nhập hội. Học sinh lời nói hai bên thực lực liền không cân đối, nguyên ép là không có gì hay, cuối cùng sợ tử hàng còn khuyên Lộ Minh Phi nhất định phải đem toàn bộ thực lực phát huy được không muốn bận tâm lưu thụ loại hình. Quả thực liền thải quá. Ngay lúc đó Lộ Minh Phi nhìn một bên gật đầu Edix rất hoài nghi lão đại đến cùng có phải là bởi vì chính mình gia nhập đối địch tổ chức muốn diệt chính mình. Hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng thực lực của chính mình sao? Lộ Minh Phi từ nhỏ đến lớn liền sờ qua một lần đường, lần kia vẫn là sĩ Lan trung học tổ chức quân huấn hàng ngũ, mang theo bọn họ đi đến một cái bộ đội căn cứ sản bán, mỗi người đánh năm phát, đến cuối cùng Lộ Minh Phi vẫn là không biết thương pháp của hắn đến cùng làm sao, bởi vì năm phát viên đạn bia ngắm của hắn tổng cộng 50 mức hoàn. Muốn chết a Lộ Minh Phi muốn dạ chết không đi tham gia tự do một ngày hoạt động, nhưng mà không đi lời nói trước tiên không nói bác mặt mũi đắc tội người loại hình, trả tiền lại khẳng định là tất nhiên, kết quả Lộ Minh Phi vội vội vàng vàng về ký túc xá tìm tới phó ủy ngộ thời điểm mới từ hắn nơi đó biết được hắn đã dùng khoản tiền hôm kia trả lại trường học thẻ cho bay. Còn sốt lại một bạn. Đáng chết. Vì sao lão đại sư Vinh chính là sở tử hàng, chính mình chính là phó ủy ngộ cái hồ hàng này. Lộ Minh Phi mỗi khi nghĩ đến bên trong định khóc không lệ. Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ. Đoàn đã đóng tiền không tiến lùi, chúng ta hiện tại cần phải làm là nắm cơ hội. Phải một chút chí ngươi nội tâm, lẽ nào sẽ không có thoát khỏi lão đại ngươi chính mình làm ra một phen sự nghiệp đến rác lộ sao? Phải ý ngồ khuôn bảo, đương nhiên không có. Ta mơ ước lớn nhất chính là có thể đi theo lão đại mặt sau ăn ngon mặc đẹp. Lộ Minh Phi nằm phẳng đến lẽ thẳng thí hùng. Ta đi ngươi thật không chí hướng a? Phải ý ngồ gái đổi một cái, rốc lòng lên tiếng thật giống đối với Lộ Minh Phi loại này nằm phẳng người không hề tác dụng. Ngươi còn không thấy ngại nói ta, ngươi rõ ràng so với ta còn không chí hướng. Lộ Minh Phi trừng mắt phản kích. Vậy chúng ta đổi một góc độ đến nghĩ, lão đại ngươi tại sao muốn ngươi làm tiểu đệ đây? Phải nghĩ ngộ không có để ý lộ Minh Phi phản kích, cũng không biết đến cùng là từ lâu đối với mình có tự mình biết mình vẫn có cái khác dã ngộ, coi như là bạn học giáo cùng lớp cấp ngồi cùng bạn tình, lẽ nào có thể chăm sóc ngươi cả đời. Ngươi nếu như cái đẹp đẽ xinh đẹp tiểu nha đầu còn có thể cho ngươi lão đại ở mác giường, nhưng ngươi vừa không có cái kia tư bản. Ngươi mới đẹp đẽ xinh đẹp tiểu nha đầu. Lộ Minh Phi nổi giận. Nói chung, nếu như không thể làm ấm giường lời nói, ngươi phải ở tại phương diện khác biểu diễn giá trị của ngươi, bày ra mưu lược không cần phải nói, lão đại ngươi cái kiên ngôn linh khẳng định không dùng được, không cần ngươi. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đàng chiến đấu lực phương diện đối đối lại, chúng ta cả học viện là muốn làm nhiệm vụ rất rộng. Ngươi lại không thể làm ấm giường lại không thể mưu lực vẫn chưa thể đánh nhau lời nói, cái kia muốn ngươi làm cái gì? Đánh tinh tế rất tốt có tính hay không? Lộ Minh Phi yếu yếu nói, ngươi đánh thắng được nhà ngươi lão đại sao? Đánh không lại đánh cũng lại. Lộ Minh Phi thành thật trả lời. Vậy ngươi có gì giá trị, là ta ta đều không muốn ngươi cái này tiểu đệ a. Phải ý ngộ bất đắc gì lắc đầu, thế nhưng hiện tại chí ít ngươi còn có một cái S cấp tiến tu rồi, trường học sẽ không vô duyên vô cớ địa làm ra loại này đánh giá. Điều này giải thích ngươi khẳng định có cái gì ẩn giấu đi đồ quỷ, tại sao không biểu diễn một ít đi ra đây? Biểu diễn ra giá trị của ngươi. Ngươi nói có đạo lý." Lộ Minh Phi trầm âm chốc lát nói, "Vì lẽ đó lời nói như vậy chúng ta liền không trả tiền lại chứ? Dù sao ngươi muốn ở lại hội học sinh mới có đầy đủ cho ngươi biểu diễn giá trị không gian không phải." Phái ý ngổ xoa tay động tác khiến người ta nghĩ đến lục đấu con rồi. "Vì lẽ đó ngươi như thế một fan phân tích chính là vì để ta không trả tiền lại đúng không?" Lộ Minh Phi nổi giận, quả nhiên ở trước đó ta vẫn là trước tiên thanh lý môn hộ lại nói. Sư minh ngươi hoàng kim đồng lá bởi vì cái gì dập tắt không được?" Eris hỏi. Từ Eris nói ra có quan hệ ố địn sự tình sau khi Sở Tử Hàng trong nháy mắt đối với Eris thân cận rất nhiều, nguyên bản đại khái chính là một cái bình thường sư đệ mới vừa nhận thức còn chưa tới giao tâm mức độ, nhưng hiện tại là hai cái nắm giữ cộng đồng mục tiêu của số người. Sở Tử Hàng đến cả sẽ học viện đã rất lâu, khoảng thời gian này hắn tìm đọc vô số trong trường học tư liệu, trong đó đề cập đến ố địn đều nói ố địn là lòng tộc kẻ địch, Sở Tử Hàng biết này không phải thật sự, nhưng hắn không dự định đem chuyện này nói cho những người khác. Chiếu chết trên đường, có một người liền được rồi. Sở Tử Hàng có nhất định phải đi lý do, những người khác không có. Nhưng hiện tại bỗng nhiên trong lúc đó đồng hành trên đường liền nhiều hơn một người, vẫn là sư đệ của chính mình, từ hắn biết đến tin tức cùng ánh mắt trong giọng nói sợ Tử Hàng có thể nghe được ra phần kia quyết tuyển, giống như chính mình mục tiêu, như thế kiên định. Liên hiện tại cái kia trên đường lại thêm một người người, Sở Tử Hàng không biết chính mình còn có cái gì cần ẩn dấu hắn, hai người tổng so với một người khả năng thành công đến lớn, e dĩ hiển nhiên không phải cái gì cản trở kẻ ngốc, không phải vậy người khác đều cho rằng Sở Tử Hàng là không cần quan hoàng kim đồng, có ai biết hắn trên thực tế là quan không lên đây exit lại một lần liền nói đi ra. Một loại đặc tù rèn luyện phương pháp, có thể tăng cường huyết thống cùng thực lực, thế nhưng có cực cường tác dụng phụ, sợ tử hàng nhẹ giọng trả lời, ta chính đang hướng về ý bổn hóa sát đoạn, vì lẽ đó ta không cách nào đóng lại chính mình hoàng kim đồng. Đs, ngày hôm nay liền một chương, không có gì chật hái. Vô tình gõ chữ cơ khí đã lò gặp chương 385, trao đổi sao? Lộ Minh vì Ngô Linh. Chương 385, trao đổi sao? Lộ Minh vì Ngô Linh. Sư minh bên trong cơ thể ngươi máu rồng đã vượt qua 50. Vẫn không có, nhưng mỗi một ngày đều đang gia tăng. Sở Tử Hàng nói, loại kỹ thuật này, ngươi không muốn tiếp xúc. Thân là sư huynh đệ, ta làm sao có thể trơ mắt mà nhìn ngươi đi chịu chết nhị có đúng hay không? Hơn nữa bất luận cái kia kỹ thuật mạnh bao nhiêu, đem sư huynh ngươi máu rồng nồng độ cường hóa đến cao đến đâu, cũng không thể đánh thắng được trong truyền thuyết ộ đi đi, dù sao cũng là có thể cùng Long Vương đối kháng nhân vật. Ezic nói, ta có thể vì ngươi phân tích ra nhiều thứ hơn, nói không chắc có thể cải tiến loại kia kỹ thuật, hoặc là tìm tới có thể hạ thấp máu rồng nồng độ biện pháp. Ngủ đi. Sở Tử Hàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng không hề trả lời. Hẳn phải chết người, có một cái liền được rồi. Tuy giảng sư Tâm gặp thu hoạch năm giữ ngôn linh thiên diễn tân sinh Ai Cập, nhưng chúng ta hội học sinh cũng không phải một không chiến tích, chúng ta thu hoạch 40 năm qua duy nhất cấp S tân sinh Lộ Minh Phi. Nưu lực mạnh hơn, trước thực lực tuyệt đối cũng không dùng được. Ngày thứ hai, Norton quán chủ phòng họp bên trong. Kẻ sĩ con mắt màu xanh lam nhìn quét một vòng, tơ mắt hình ảnh nát quán ở thư dạ nơi đó, thư dạ ngươi là phụ trách bọn họ chiêu sinh công tác, biết Lộ Minh Phi am hiểu cái gì phương diện sao? Nói thực sự ta cảm thấy cho hắn không có theo hắn lão đại gia nhập sư Tâm gặp đã là một cái rất chuyện khó mà tin nổi còn hắn am hiểu cái gì phương diện. Thưa dạ lấy ra trong miệng kẻo queo cau mày trầm tư suy nghĩ một hồi, đánh tính tế toàn sao? Ta nhớ kỹ, nếu như tự do một ngày hoạt động là gaming thi đấu lợi nói ta nghĩ ta sẽ phái hắn lên sân khấu. Kẻ xả suy tư một hồi nói, chu vi vang lên từng trận tiếng cười. Ta không hiểu các ngươi đang cười cái gì, cho dù hắn nhìn qua không nữa như là một cái cấp S, hạng cấp S cũng là do hiệu trưởng đánh giá, các ngươi là đang chất vấn hiệu trưởng quyết định. Kẻ xả cau mày, nguyên bản cười lên người lúc này như rơi vào hầm băng giống như, câm như hến. Ta càng nghiêng về hắn ẩn giấu đi một chút độ vận. Thưa dạ hồi tưởng lại lúc đó điện ảnh cảnh tình cảnh đó, Cái kia cậu bé thay đổi trước đây lại suy lại túng phong cách, thằng tóc sống lưng ánh mắt lẫm đạm, giá rẻ âu phục ở trên người truyền ra một loại cao cấp làm riêng cảm giác, yêu ngạo đến như là một cái bệ nghệ thiên hạ hoàng đế. Đang lúc này tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, mọi người theo bản năng nhìn về phía cái kia có gan đảm ở vào thời điểm này điện thoại di động còn chưa điều thành im lặng hoặc là chấn động hình thức dữ sĩ, kết quả phát hiện chính là thưa dạ. Xem ra chúng ta không cần nhọc lòng tư đoán lộ minh vì gặp cái gì. Hàn Nam hiểu đánh lén. Thưa dạ liếc nhìn tin nhắn sau khi nói, trực tiếp an bài cho hắn ở đánh lén bị lạ được rồi. Từ đâu tới tin báo? Kế Sa lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Hắn lão lại nói: "Thưa dạ lắc lắc trong tay điện thoại di động, tin nhắn gửi nguồn chính là Eric. Có hay không khả năng là nội bộ gián điệp hoặc là nghi binh kế sách cái gì?" Có người nhỏ giọng nói: "Ta cũng không rõ ràng." "Thưa dạ Nimbus, các người có thể lựa chọn tin tưởng hoặc không tin, hoặc là trực tiếp đi hỏi Lộ Minh Phi." "Snifter, đời ta đến hiện tại đều không sợ qua súng nắm đồ chơi này, duy nhất một lần chạm thương vẫn là trung học phổ thông quân huấn bị mang đội đi bắn bia, vậy còn là khúc gỗ chơi tiểu cũ súng trường." Lộ Minh Phi thu được đến từ chưa dạ điện thoại thông báo sau khi một mặt mờ mịt, muốn làm con rùa đen rút đầu hắn làm độ ngủ quá lớn là đến từ hội học sinh thông báo mở hội đủ kiện, nhưng không thể không tiếp tương lai tẩu tự điện thoại, chí ít hắn là như thế cho rằng, đạo tương chuyện như vậy tuy rằng không quá đạo đức, nhưng cũng không trái pháp luật. Tiêu chuẩn kép là nhân loại bản chất một trong, Lộ Minh Phi có thể không cảm thấy chính mình có cái gì công bằng công chính đạo tính, nếu như lão đại Quang Minh chính đại muốn đào tường hắn tuyệt đối sẽ ở phía sau nổi chống trả uy, dưới cái nhìn của hắn hiện tại e dịch cũng có hành động khẳng định là muốn ẩn núp hạ xuống chờ đợi thời cơ bảy mưu rồi hành động. Lẽ nào ngươi còn dự định cầm đao thương đi chơi cận chiến? Phái Ý Ngộ tự dường trên nô đầu ra, "Huynh đệ ta khâm phục ngươi du hí. Ta đi chơi cận chiến chuẩn bị đưa người thứ nhất đầu sao?" Lộ Minh Phi rất có tự mình biết mình. "Vậy ngươi không cũng chỉ có viễn trình hoa chẻo nước." Phái Ý Ngộ nói, "Ta liền không thể giống như ngươi vậy ở lại bên trong túc xá sao?" Lộ Minh Phi dị thường bị phẫn. "Nếu như ngươi cũng là ép cấp lời nói đương nhiên có thể, nhưng hiện tại rất rõ ràng ngươi không phải." Phái Ý Ngộ dùng dũng cảm ngữ khí nói, "Muốn mang vương miện tất nhận trách nhiệm, thiếu niên, dù bảo vệ ngươi 40 năm qua cái thứ nhất ép cấp vinh dự mà phấn đấu đi." Nếu như làm mất đi cấp S, danh hiệu sẽ làm sao?" Lộ Minh Phi lòng mang ước mơ địa hỏi, "Đầu tiên ngươi học động gặp so với ban đầu giảm rất nhiều, hơn nữa quyền hạn của ngươi cũng sẽ so với ban đầu thấp hơn không biết, phải ủy ngộ từng cái lực bề, càng quan trọng chính là người khác nhìn ngươi thế nào. Nếu như ngươi chứng minh chính mình có S cấp năng lực, ngươi sẽ trở thành 40 năm qua lại một cái chuyện kỳ, nếu như ngươi từ S cấp ngã xuống lời nói sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất chuyện kỳ, cái thứ nhất từ S cấp rơi xuống học sinh. Không nghi ngờ chút nào ngươi sẽ bị các bảo sĩ nhục ở trên." "Làm sao sẽ nghiêm trọng như thế?" Lộ Minh Phi trợn mắt lên, Đương nhiên, ngươi cho rằng sắc cấp ý vị như thế nào, mang ý nghĩa một đời người bên trong người tài ba, ưu tú nhất tổ đại, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra hiệu trưởng về hưu sau khi ngươi còn ở như vậy, ngươi chính là tân hiệu trưởng. Phải ý ngộ dùng tràn ngập sức mê hoặc âm thanh nói, đây chính là huyết thống, huyết thống thứ này đại diện cho không công bằng đồng thời cũng là đại diện cho quyền cục lực. Khi ngươi tay cầm quyền lực thời điểm ngươi muốn tất cả đồ vật đều dễ như trở bàn tay. Chẳng biết vì sao, Lộ Minh Phi từ cái này mới nhìn qua vô cùng chán chường cả ngày chỉ muốn không lý tưởng đánh cho chơi sư minh trên người nhìn thấy một tia dữ tợn, còn có một tia không cam lòng cùng hối hận. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển, Lộ Minh Phi cả kinh độ bát đều, động đất cả động đất sao? Phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn rốt cục chú ý tới hiện tại tình hình, phải y Ngô Đông Nhiên trong lúc đó liền biến mất rồi, Chu Vi Yên tính làm người ta trong lòng sợ hãi. A, Lộ Minh Phi bị dọa đến một chuỗi mà lên, thẳng tắp đánh vào ván giường trên, sau đó bưng đầu ở trên giường kêu rên. Ngươi như thế nào cùng cái quỷ như thế? Lộ Minh Phi rốt cục hướng tới được thời điểm phát hiện Đường Minh Trạch đang đứng ở bên cạnh mình. Cái này Đường Minh Trạch không phải là mình hiện tại cách xa ở Hoa Quốc cái kia mập mạp biểu đệ Đường Minh Trạch, mà là trước từng xuất hiện một lần cái kia bé trai, khuôn mặt tinh xảo trên người mặc câu phục, tự xưng Đường Minh Trạch, cũng gọi là Lộ Minh Phi ca ca, có thể Lộ Minh Phi xưa nay liền không biết chính mình lúc nào từng có một người dáng rất đẹp đẽ đẹ như vậy đệ đệ, nếu như đúng là chính, mình lời của đệ đệ vậy mình chẳng phải là dung mạo rất thất bại, ta vốn là quỷ a." Đường Minh Trạch cười khổ mà nói, nhìn qua như vậy bình thường, bình thường đến Lộ Minh Phi thậm chí đều không có cách nào lại nổi nữa bọn. Nói chuyện cẩn thận có được hay không, cái quỷ gì không quỷ. Ngươi này không phải cái người sống sợ sợ sao? Lộ Minh Phi đầu óc cô giật đưa tay ra tóm chặt Đường Minh Trạch mặt lắc lư hai lần, cảm giác còn rất khá. Đường Minh Trạch, tìm ta làm cái gì a? Lộ Minh Phi buông tay ra ngồi ở trên giường, nhìn về phía Đường Minh Trạch, mỗi lần ngươi tìm ta đều không có chuyện gì tốt. Ta có phải hay không lại mất đi? Trao đổi sao? Kaka. Đường Minh Trạch nhẹ giọng nói, trao đổi? Trao đổi cái gì? Lộ Minh Phi buồn bực, trên người ta không những vật khác a. Trao đổi, mẹ ngươi, đổi lấy ngươi tha thiết ước mơ sức mạnh. Đường Minh Trạch nói, mẹ nó Ngươi nuôi cáo quả nhân lộ ra đến rồi. Ngươi là cái gì yêu tinh? Hiện tại là xã hội hiện đại các ngươi những này yêu tinh không ở thâm sơn tu hành chạy đến gieo vạ ta làm gì? Lộ Minh Phi vội vã lùi về sau hai bước hoàn chỉnh, trái phải lặng lẽ cầm lấy một cái tay cầm trời lên phòng thân. Ta là ngươi đệ đệ a, ca ca. Nhà ai đệ đệ gặp nghĩ muốn ca ca của mình vậy? Các ngươi là bộ tộc ăn thịt người sao? Lộ Minh Phi mở ra nổ nước bỏ hình thức, đại ca, trên người ta ba lạng thịt thật sự không có gì hay ăn, nếu không ngươi biến thành người khác. Chỉ ta dưỡng trên cái kia gọi phỉ ý ngổ trắng án, tuy rằng lông nhiều điểm thế nhưng bắt thịt rất nhiều việt đối rất có sức lực. Ngươi cần sức mạnh? Kakaka, Đường Minh Trạch đứng tại chỗ, chẳng biết vì sao Lộ Minh Phi cảm giác từ trên người hắn nhìn ra một loại cô đơn cảm giác, không có chuyện là không cần trả giá là có thể thu được, chứ ngươi ra vốn là thứ năm giữ, ta cần sức mạnh làm cái gì? Ta chỉ muốn nằm xuống đến năng no chờ chết. Lộ Minh Phi vội vã phủ nhận, ta không có chút nào khát vọng sức mạnh. Đường Minh Trạch từng bước một đi bảo, bước tiến hạ xuống âm thanh thật giống đánh ở Lộ Minh Phi lấy lòng, lời nói của hắn thanh như là vượn điệu đàng cái kia gián độc, tê tê vang vọng, nhưng cũng mê người vô cùng, ngươi không khát vọng tiền tại sao? Muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Ngươi không khát vọng tình yêu sao? Ngươi yêu thích người cũng yêu thích ngươi, đồng thời đi đến các nơi trên thế giới làm muốn được làm. Ngươi không khát vọng quyền lực sao? Ra lệnh một tiếng, Vạn Quân lao ra, ngươi chính là cái kia chí cao vô thượng bừng giả, khiến thấy tất cả đều muốn nghe từ mệnh lệnh của ngươi, thậm chí bao gồm cái kia elite. Theo đường minh trạch dàn trải, một vài bước hình ảnh thật giống ở Lộ Minh Phi trước mặt chạy ra. Hắn nhìn thấy chính mình ngồi hơn 10 triệu mua trần xe thể thao đang chạy trên đường Mercedes, nhìn thấy chính mình cùng trần bắn bắn ở trên thế giới sang trọng nhất phòng lăn cùng vào ánh đèn bữa tối, nhìn thấy chính mình. Tất cả những thứ này, ngươi chỉ cần nắm giữ sức mạnh. Được rồi." Lộ Minh Phi gào thét lên tiếng. "Hù chết ta, không muốn liền không muốn mà, đừng kích động như vậy, chuyện gì cũng có thể hảo hảo thương lượng có đúng hay không?" Phái ú Ngô yếu ỳ âm thanh truyền đến. Lộ Minh Phi bừng tỉnh ngẩng đầu, phát hiện tất cả lại khôi phục nguyên trạng, phái ú Ngô lại xuất hiện ở chính mình giường trên, xem ra chính mình mới vừa câu nói kia thật giống ở hiện thực bên trong giống lên đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Vậy rốt cuộc là một cảnh, vẫn là cái gì khác? Phải ý ngộ nhưng lại sửng sợ, sau đó quay đầu đi chỗ khác giơ tay lên, sư đệ ta sai rồi, ta chính là nhất thời khẩu này tuyệt đối không có cái gì cái khác ý tứ, mọi người tốt xấu sư huynh đệ một hồi không cần thiết trực tiếp mở lời linh đánh ta chứ? Ha. Lộ Minh Phi sửng sợ, cho đến lúc này hắn mới chú ý tới mình trước mắt thật giống hơi khác thường và sáng, thật giống là hai đạo sáng sủa và nóng ánh của sáng, ban ngày ai đốt đèn a? Lộ Minh Phi theo bản năng nghĩ, có thể đương nhiên trong lúc đó hắn rốt cuộc ý thức được không đúng lại xuống giường đến, Lộ Minh Phi bọt tới dựa mặt trước này, nhìn bề phía tấm gương. Trong gương là một cái vẻ mặt có chút hoang mang lại có chút chờ mong cậu bé, người này Lộ Minh Phi rất quen thuộc, một lông mày một ánh mắt đặt ở trước đây hắn dám nói chính mình nhắm mắt lại đều có thể nhận ra, có thể hiện tại không xong rồi, bởi vì mặt trên phát sinh một điểm nhỏ nhỏ thay đổi. Hắn thấp sáng hoàng kim đồng, vô tận uy nghiêm từ bên trong tản ra, như là một vị quân vương ở nhìn thẳng, nhưng Lộ Minh Phi cũng không có nửa điểm run chân cùng sợ sệt, bởi vì đó là chính hắn. Phản phất, đặt mình trong bọn chúng bên trên, làm giao dịch mà Thế nào cũng phải có cái nghiệm hàn quá trình có đúng hay không? Lộ Minh Trạch âm thanh thật giống ở vang lên bên hai, mang theo địch ngậm cũng không thể kháng cự mê hoặc, như là tới từ địa ngục tiểu ma quỷ giống như, thành tiểu ta khách hàng lớn, ta quyết định hùng hồn một điểm, dưới bốn gốc, đây là một cái bính cựu nô linh, cho tới làm sao sử dụng? Đơn giản, chơi bộ King of Fury tở tở sao? Đại khái chính là, sạc lại bộ cân. Lộ Minh Phi trước mắt bỗng nhiên thay đổi một bộ cảnh tượng, hắn nhìn thấy một người mặc áo lót bắt thịt hảo kiệt bắt đầu chạy hướng về đối thủ phóng đi. Hô to một tiếng sáo dây bộ kèn sử dụng một cái thang lang quyền, liền nơi đây giống như là thật sự có cột bỏ từ cánh tay của hắn bên trong sinh trưởng mà ra, từ dưới mà trên đánh trúng kẻ địch, kẻ địch trong nháy mắt máu bắn tung tóe bay lên trời, rơi xuống đất thời gian nghiêm nhiên đã là một bộ thi thể. Lộ Minh Phi nhìn trong gương chính mình trong mắt kim quang từ từ tàn đi, đại não vẫn như cũ nằm ở choáng váng trạng thái, bởi vì hắn phát hiện mình thật giống có thể khống chế một loại đột bộc, một loại tên là xuất mạnh đột bận. Hắn rõ ràng, chỉ cần mình nghĩ, liền có thể thiêu đốt hoàng kim đồng, sau đó sử dụng chính mình ngôn linh. Đáng chết, tại sao cái này ngôn linh sẽ như vậy quái lạ? Chiêu quả đúng là rất khó hiện thế, nhưng lại muốn triển khai ra cần thiết đặt thành điều kiện vẫn là quá xấu hổ đi. Sư đệ ngươi làm sao? Sư Minh ta nói nhầm người cũng không nên như vậy a. Sau giây hồ cẩn thận từng ly từng tí một xuống giường đi đến Lộ Minh Phi bên người. Không có chuyện gì, ta mới vừa chợt nhớ tới một chuyện. Lộ Minh Phi gõ gõ đầu, Sư Minh ngươi nói môn linh có hay không loại kết như là hoạt hình trong game chiêu thức như thế? Đương nhiên là có. Liên nói một cách khác ngươi là hường, hiện tại sư tâm gặp gỡ trưởng sở tự làm đi, hắn môn linh chính là quân diễm thường thấy nhất thủ đoạn công kích rồi cùng hòa cầu thuật gần như phấn phấn phấn phấn phóng to quả cầu lửa. Tô nha nha, ý tứ chính là cùng bề ngoài hình thái rất giống. Phải ý ngộ lời nói để lộ Minh Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền lại hỏi, cái kia dùng luôn linh thời điểm có phải là muốn nói gì độ bật? Vừa bắt đầu không thuần tụp thời điểm đúng là cần, nghe vào thật giống như là đại bí tự niệm chú như thế. Ngươi làm sao lại như vậy vẻ mặt? Không có chuyện gì, ta chỉ là muốn nổi lên cao hứng tư tình. Lộ Minh Phi vẻ mặt đưa đám, vậy có không có ngắn gọn đến đại khái hai, ba cái tự quan trừng, trái phải. Hơn nữa như là tiếng trung loại hình. Nói thí dụ như niệm cái chiêu thức lên, Ha ha ha, làm sao có khả năng, tình huống như vậy khẳng định cũng sớm đã nằm giữ trong nháy mắt phóng thích luôn linh chứ. Đến loại trình độ đó là không cần nói cái gì, thật muốn là dựa theo ngươi nói loại kia, nói ra chiêu thức tên, quả thực chính là trùng nhị bị ổ ung thư thời kỳ cuối. Phải ý ngộ cười ha ha địa vỗ lộ Minh vì bài, đúng rồi ta trước còn không biết ngươi thức tỉnh luôn linh đây, bây giờ nhìn lại ẩn dấu đến mức rất sâu mà, đến, nói cho sư Minh, ngươi môn linh là cái gì à? Ta bảo đảm sẽ không nói cho những người khác. DS, kẻ chưa hình. Vô tình gõ chữ cơ khí không thể một lần nữa liên tiếp, chính đang thử nghiệm online. Chương 386, xoay người, tiêu đốt hoàng kim đồng. Chương 386, xoay người, tiêu đốt hoàng kim đồng. Ác liệt còi báo động đùng nhiên vang lên ở trường học bên trong bốn phía chuyên bá, không biết còn tưởng rằng là không tập. Nói đến long tộc quạ thật có cánh, trong lịch sử cũng thật sự đã xảy ra long tộc tập, tập kích cả học viện sự kiện, nhưng lần này cũng không phải. Trên người mặc màu đen đồng phục tác chiến, cầm trong tay M4 súng ống tám người từ trường học một bên trung quanh cuốn ra, hướng về một bên khác phóng đi, mà trường học một bên khác, lấy giáo đường làm trung tâm địa điểm, trên người mặc màu đỏ xâm chế phục người từ các nơi hiện ra trứng về đối diện của tới. Hai bên lấy quần áo thành tựu phân chia, màu đen một bên, màu đỏ một bên, gặp mặt người nếu như không phải như thế màu sắc quần áo trực tiếp nhấc thương lên bắn, rất nhiều người vừa đối mặt liền bị quăng ngã, bao quanh xương ngáo tuân già, tiếp theo bị đánh trúng người liền ngã trên đất co giật mấy lần không rõ sống chết, tiếng súng đinh thai nhức óc, cái này bác câu phong cách nhìn như trang nhã học viện trong nháy mắt hóa thành CGA chiến trường. Một tổ tao ngộ kẻ địch, nhân số 20 trở lên, rơi vào ác chiến. Hai tổ cần hỏa lực trợ rút. Đối diện dùng tới súng máy. Đáng chết, người con mẹ nó cái kia vali sách tay thức đạn hạt nhân đây trò ta lấy ra. Đủ loại khác nhau âm thanh ở máy bộ đạn bên trong vang lên, cái kia loại nhỏ đạn hạt nhân tin tức nghệ chính đang một căn mái nhà tầng cầm súng bắn tia thỉnh thoảng thả hai thương Lộ Minh Phi cũng không biết là nên nổ nước bọt vẫn là như thế nào, hắn đương nhiên biết nãy không phải thật sự, cái kia loại nhỏ đạn hạt nhân cũng không phải cái gì thật sự đạn hạt nhân, càng không phải cái gì quy mô lớn thứ bom, nó tác dụng chỉ là bị giả thiết vì là ở đối phương hạt nhân căn cứ làm nổ tức coi là. Thắng lợi, nhưng nói thật bất luận làm sao tại đây loại quy mô phạm vi trong chiến đấu nhìn thấy có người ôm đạn hạt nhân xung phong đúng là rất hù dọa. Lộ Minh Phi từ trong ống ngắm nhìn thấy người đàn ông kia lao ra không bao xa liền bị một súng của ngã, lắc đầu một cái, sư Tâm gặp bên kia cũng có một cái rất mạnh sơn nhĩ đội, loại này bọn chẳng phong tư thế tuy rằng rất có khí thế nhưng quả thực chính là mục tiêu sống còn hội học sinh bên này. Tất nhiên là không lộ Minh Phi, tuy rằng Lộ Minh Phi phát hiện mình chính xác coi như không tệ, nhưng hắn vừa bắt đầu liền đánh trẹo nước chú ý, là không thể toàn lực ứng phó, bọn họ bên này mạnh nhất sơn nhĩ đội là chưa dạng, một người một súng tiếng súng người ngã, có thể nói là cùng sư Tâm gặp bên kia cái kia sơn nhĩ đội không phân cao thấp. Lộ Minh Phi đánh cái hít xì, lườm biếng nã một phát súng giết chết một người đem chính mình trình độ duy trì ở một súng bên trong một súng không chúng loại này sẽ không gây nên hai bên sự chú ý trình độ, tuy rằng có ngôn linh nhưng khiến không sử dụng một chiếc khác, hắn dự định liền như vậy trèo nước hoa đến hậu kỳ lại đi tìm lão đại đem chính mình đầu người đưa đi, như vậy cũng không yếu đi cấp S biểu hiện cũng sẽ không biểu hiện quá mức chói mắt. Nghĩ đến bên trong thời điểm hắn đột nhiên sửng sợ, lúc nào trước đây vẫn luôn là tiểu trong suốt chính mình lại cần phí tâm tư che giấu mình. Một tổ thay đổi con đường, từ lầu 3 hành lang cái thứ 3 cửa sổ nhảy xuống sau đó đi bụi cỏ đột phá. Hai tổ phân ra 5 người lưu thủ, đường kiêu kiệt viên đạn, những người khác nhảy lều lách qua tập kích. Ba tổ, sư tâm gặp chủ sở, Ezic đứng ở trên này, đều đâu vào đấy lòng đất đặt mệnh lệnh, mệnh lệnh bị truyền đạt đến mỗi một cái thành viên trong ống nghe, không có ai làm cái gì không phục chúng hoặc là nghịch phản tâm lý, tương tự ta không muốn ngươi cảm thấy cho ta muốn ta cảm thấy đến sự tình cũng nửa điểm đều không có phát sinh, bởi vì ở tự do một ngày bắt đầu trước sở tự Hàn mang theo Ezic ở toàn bộ sư tâm gặp mặt trước tuyên bố Ezic gia nhập đồng thời tức khắc nhậm chức sư tâm gặp phó hội. Trưởng kiểm nhiệm lần này tự do một ngày đối chiến hành động tổng chỉ huy, có người theo bản năng không phục kết quả Ezic tiêu đốt hoàng kim đồng nhìn quét một vòng trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Cảm giác phảng phất là một vị cổ lão mà cao quý tồn tại chính đang nhìn chăm chú bọn họ như thế, loại kia cảm giác khiến người ta không rét mà run. Vốn là sợ tử hàng ở sư tâm gặp chính là nói một không hai làm người tôn kính tồn tại, hắn tiên bố sự tình rất dễ dàng liền bị sư tâm gặp thành viên tiếp thu, ở biết ejit luôn linh sau khi bọn họ càng là không có nửa điểm phản đối tâm tư, vậy cũng là tiên diễn, có ejit rồi cùng vào lần này tự do một ngày bên trong sử dụng nỏ mã phụ trợ đối chiến gần như. Vào lúc này đao thật súng thật làm lúc tức dậy bọn họ cũng coi như là biết được ejit đáng sợ địa phương đồng thời chỉ huy mấy chục con tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội đều bố trí không giống chiến thuật, vẫn có thể dựa theo hiện thực tình huống cấp tốc điều chỉnh sức lực. Ở Elite chỉ huy bên dưới bọn họ lại như là một đại tinh vi cơ khí, mà hội học sinh bên kia thì lại như là một đoàn cát bụi. Ta liền điêu thích hỗn huyết chủng thể chất, tầng 4 và tầng 3 tùy tùy tiện tiện nhảy tới nhảy xuống, có thể thao tác tính thực sự là quá cao. Elite Hunter nhìn sang một bên, nhưng như vậy chỉ có thể duy trì thế hòa, đối diện có cái kia hai cái sở nhi dựa theo cái này địa hình chúng ta vẫn là gặp tổn thất nặng nề. Giáo đường bên, kia phòng thủ nghiêm trọng nhất, đánh nghi binh giáo đường lập được ra một phần đi đem mặt khác cái kia đống lớp học mặt trên cái kia sở nị vừa làm. Chính đang trèo nước lộ minh phi lơn là một vấn đề, hắn trèo nước là chính hắn tự định nữa trèo nước. Hiện thực không phải trò chơi, hai thương một cái, còn toàn bộ đều là cả biển A mê zi ca cấp bậc di động mục tiêu vật, tuyệt đối mới có thể được tính là siêu sát thủ. Ma sư tâm biết cái này một bên chỉ có một cái tô hiến, nhiều lắm là cùng chưa dạng tạo thành thương vong đối với đi, tuy rằng dựa vào edit chỉ redeem chiến tổn so với mở rộng, thế nhưng rất nhanh sẽ lại bị lộ minh phi cái này chuyên nghiệp trèo nước hộ trợ kéo trở lại. Tiếp tục như vậy có thể không lớn hành. Toàn trí biến thành binh lực tiêu hao không phải. Ezic cũng không muốn cuộc chiến đấu này liền như thế để Lộ Minh Phi trèo nước xẹt qua đi, muốn xem đến cái này suy đứa nhỏ thay đổi nhất định phải cho hắn đầy đủ đến từ ngoại giới lực cấp bách, Đường Minh Trạch cho rất đủ nhưng đều có mục đích, mà Ezic liền không giống nhau, mục đích của hắn chính là vì nhìn thấy Lộ Minh Phi có thể có thay đổi, thu điểm suy khí. Hiện nay dĩ nhiên có chút hiệu quả nhưng còn chưa đủ. Liên Phong chỉ huy bên trong mấy chục người quan tâm bên dưới hắn lấy ra điện thoại di động mở ra điện thoại Điện thoại di động chấn động hấp dẫn chính ngáp một cái lại quật ngã một cái sư tâm hội thành viên Lộ Minh Phi sự chú ý, hắn cầm lấy vừa nhìn ánh mắt sáng lên, chuyển được đặt ở bên hai, "Lão đại, ta mới vừa phái ba đội người đi người nơi đó." Ezic cười ha ha nói, "Mẹ nó, ta ơn lão đại nhiều nhắc nhở." Lộ Minh Phi vừa lấy thương đang nghĩ chạy trốn, còn tưởng rằng là Ezic ngầm cho hắn tiết lộ tin tức. "Ta đây là ở sư tâm gặp phòng chỉ huy nói, vì lẽ đó những người khác tất cả đều nghe được." Ezic nói, "Gọi điện thoại chính là nhường ngươi đừng chạy." Lão đại không cần thiết hô như vậy tiểu lại đi, "Ta cái nào làm sai chuyện có thể nói a?" Lộ Minh Phi vẻ mặt đưa đám. "Cái thứ nhất nguyên nhân đây, là ngươi đối với sự tâm gặp uy hiếp quá lớn, nếu như không giải quyết đi nguyên lời nói cuộc chiến đấu này đến cuối cùng rất khó phân ra thắng bại đến." Ezit nói, "Ta vậy thì nỗ lực thả thái bình dương." Lộ Minh Phi khí thế hùng hổ nói, "Không không, ngươi làm rất tốt, ý của ta là ngươi làm còn chưa đủ được, Lộ Minh Phi." Ezit đi đến bên cửa sổ, nhìn Vương Sa còn xét ở giết những người kia, "Cái thứ hai chính là ta muốn xem đến ngươi không muốn đều là tu sú, ngươi nhưng là cấp ta, nên bày ra một hồi ngươi năng lực." "Ta nào có cái gì năng lực a, lão đại ngươi cũng không phải không biết." Lộ Minh Phi gấp giơ chân, nổ súng đem một cái xác đột nhập hắn nhà này nhà lớn người quằn ngã. "Là ngươi không biết chính ngươi năng lực, Ezic khẽ lắc đầu, không đem cái kia ba đội người diệt ngươi sau đó đừng gọi ta lão đại. Không cho chạy trốn." Dứt lời, chưa cho Lộ Minh Phi có kẻ mặc cả cơ hội, Ezic trực tiếp đưa điện thoại cho các đức, sau đó tay tê chân lỳ lạ tiến vào danh sách đen. "Này, này alo." "Treo." "Ta đi lão đại ngươi đây là khanh tiểu đệ a." Lộ Minh Phi luống cuống tay chân muốn một lần nữa điện thoại quay số, nhưng mà đánh nhiều lần đều là chính đang trò chuyện bên trong, nhất thời ý thức được Ezic khả năng đem mình cho kéo đen. Điều này cũng làm quả tuyệt đi. Lộ Minh Phi hướng về dưới lầu vừa nhìn, hội học sinh đem Lộ Minh Phi cái này cấp Sở Nhi đỡ thu xếp ở đây tự nhiên không thể không tiêu phối lực lượng phòng thủ, thế nhưng thời khắc bây giờ thật sự có 3 cái đại đội trở lên người chính đang hướng về hắn vị trí nhà này nhà lớn phát động tấn công. Nơi này lại không phải giáo đường, các người như thế nghe lão đại lời nói làm gì? Lộ Minh Phi tê cả da đầu đã nghĩ chạy trốn, nhưng là muốn lên é giýt lời nói bước chân chỉ có thể dừng lại, câu nói kia như là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh cầm kim cô đồng cho đường tăng hỏa cái kia vòng, liền đường tăng cũng chỉ có thể ở cái kia vòng tròn bên trong đào quanh. Có thể vấn đề là lần này Tề Thiên Đại Thánh là dự định cản một đám yêu quái lại đây để Đường Tăng biểu diễn một hồi đánh yêu quái bản lĩnh. Yếu thảo, Đường Tăng biểu thị chính mình thật sự chỉ muốn tại trên ngự Bạch Long khỏe mạnh nhập bình, năm đấm cái gì cùng người xuất ra thật sự không quá đắc a. Nghĩ đến bên trong Lộ Minh Phi không khỏi nhớ tới ngày hôm qua tiểu ma quỷ bày ra ở trước mắt mình cái kia pho hảo giác, cái kia bắt thịt hảo kiệt trong nháy mắt bị thay thành một người mặc áo cà sa nho nhã trang nhân, trang nhân chính đang trong vòng hảo hảo nhập bình. Nhìn tới một đám yêu quái lại đây trực tiếp đứng dậy vùng một cái trên người áo cà sa xông lên đến rồi một cái sảng việc của gã, trên người bắp thịt nhô lên giống như là muốn đem tăng bảo đều chống được nứt ra. Hoa Phong quả thực tay con mắt, bên hai phảng phát lại vang lên tiểu ma quỷ âm thanh, Lộ Minh Phi ánh mắt một trận mê man, không biết đến cùng là Liều Lĩnh cùng lão đại tuyệt giao nguy hiểm chạy đây, hay là thật đem cái kia ba đội người tất cả đều diệt. Nói thật hiện tại Lộ Minh Phi đã có chút tin tưởng chính mình là chân chính cấp S, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể dâng trào sức mạnh, như núi như biển khủng lồ vô cùng, cho hắn một loại tự tin cho dù vẫn không có đối mặt quá những người khác môn linh. Một lúc lâu, khi nghe đến một đôi lại một đội lên lầu gấp gáp tiếng bước chân lúc, Lộ Minh Phi sâu sắc thở dài. Đây gọi bức người hiền lành kia nữ sao? Xoay người, trong mắt, dĩ nhiên là thiêu đốt hoàng kim chi đồng. Một bên khác, Ezit đem Lộ Minh Phi kéo đến danh sách đen sau khi liền bắt đầu ra lệnh, những người khác không muốn lại đi cấp ép nơi đó, toàn lực tấn công giáo đường. Sư Minh, ngươi cũng có thể xuất phát. Hừm, tương Ezit yêu cầu vẫn ở phòng chỉ huy trấn thủ sở tự hàng đầu, đứng dậy, nhưng không có ngay lập tức đi ra ngoài, ngươi xác định Lộ Minh Phi có thể không? Có mấy người chính là cần phải có người buộc mới gặp đi. Ezic trả lời, hắn chính là người như vậy, muốn có thay đổi, phải trước tiên bồi dưỡng hắn tự tin. Ta rõ ràng. Sở Tử Hàn gật đầu, xoay người mang đội rời đi, hắn cũng có thể có thể thấy Lộ Minh Phi đến cùng là thế nào tính cách, nếu Ezic đã an bài xong, hắn đương nhiên sẽ không nói nhiều cái gì. Xảy ra chuyện gì? Cấp S bên kia bị tập mã tấn công. Nhìn ra ít nhất có 20 người đã lên lầu, nếu như mạnh mẽ tấn công lời nói chúng ta ít nhất cần hai lần nhân tài có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Không được. Nó như vậy nhất định phải điều đi giáo đường nơi này sức mạnh thủ hộ. Chúng ta nhân thủ không đủ. Đối phương binh lực toàn tuyến ép tiến vào. Toàn tuyến ép gần. Máy bộ đàm bên trong thanh âm viên náo chung quanh vang lên, mãi đến tận một thanh âm ở miệng, "Ta là kẻ xạ, không thèm quan tâm cấp S nơi đó, nên chiến sư tạm gặp đầu mối chính binh lực, tin tưởng cấp S." Liền, màu đỏ sông đồng phục tác chiến đám người lại lần nữa từ trung quanh hiện lên, đón song lên màu đen đồng phục tác chiến đoàn người bỏ tới. Đây là quyết chiến thời khắc, không có ai đình chỉ xung phong hoặc là lùi bước, làm Vân ở trong đó thời điểm loại kia bầu không khí cảm hóa bên dưới trong đầu chỉ có thể có hai chữ, đi tới. Có thể xung phong, thời điểm như thế này phòng thủ là không có ý nghĩa, Ezit liếc nhìn thế của sau khi nói, đối phương tất cả mọi người đều tập trung vào đi bảo. Ra lệnh một tiếng, liên sư tâm gặp phòng chỉ huy bên trong sở hữu phụ trách điều hành cùng hậu cần bảo đảm loại hình nhân viên văn phòng lúc này tự trên người móc súng ra xông ra ngoài, bọn họ đã sớm không kiềm chế nổi, có Ezit ở tại bọn hắn hầu như thì tương đương với trang trí như thế. Vậy phân bọn hắn là chút quan văn, này có quan hệ gì? Các ở trong học viện coi như là một cái công nhân vệ sinh người ở cần phải thời khắc cũng có thể bưng lên một cái vung can gạt lĩnh bản phá. Nơi này là Hôn huyết chủng học viện, là hoàn toàn xứng đáng bạo lực tổ chức. Ezic không có đi ra ngoài, mà là đi đến trên ban công thượng thượng phương xa chiến đấu cảnh tượng, đang lúc này điện thoại của hắn vang lên. Chuyện gì? Ezic chuyển được điện thoại. Soái ca hứa cái thời gian đi ra ăn một bữa cơm tôi điện thoại bên kia truyền đến giọng chán người chết âm thanh. "Tuất, lúc nào?" Ezic hỏi. "Qua một thời gian ngắn ta muốn đi nước Mỹ chơi, đến thời điểm lại thương lượng." Sakato cùng áo tang nói. "Có thể." Ezic cười ha ha cũng không ở trần, lúc này còn chuẩn bị cấp sắt sao? Ngươi nếu muốn lời nói cũng không phải là không thể. Saka Toku lão tăng đối với loại này trên đầu môi đùa giỡn vẫn là phi thường rất là quan mà chơi đến. Lộ Minh Phi vị trí cái kia đống nhà lớn tầng cao nhất. Nổ vang tiếng súng vang lên, xương máu bình thường màu đỏ bắn ra, người cuối cùng ngã xuống, lộ ra hắn đối mặt người kia, thiếu lốt hoàng kim đồng lộ Minh Phi. Ánh mắt lãnh đạm, sắc mặt bình tĩnh, hắn đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn gối xay thịt giống như ở giữa chiến trường, tiếp theo nhấc lên trong tay súng ngắm hướng phía ngoài từng bước một đi đến. Phía sau hắn là 20 tên màu đen mặc đồng phục tác chiến võ trang nhân viên thi thể trên mặt của bọn họ còn có chứa một tia khiếp sợ nạn cái là không nghĩ đến phía bên mình nhiều như vậy người sẽ bị một người làm đi. Ninh Phản phất trong cơ thể cái gì cổ lão tồn tại rốt cuộc bị gọi tỉnh, Lộ Minh Phi phun ra cái chữ này, bắt đầu xuống lầu, mục tiêu của hắn là cái kia thời khắc bây giờ chính đánh cho hùng hực chiến trường. Thiên diễn thực sự là dùng tốt, hả? Kẻ sa lạnh lạnh nói. Cấp S đánh lén đối với chúng ta cũng tạo thành phiền toái rất lớn. Sở Tử Hàng trả lời. Nói ra những câu nói này, đồng thời hai người cũng đang không ngừng va chạm nhau, va chạm không phải bọn họ thân thể hoặc nắm đấm, mà là trong tay bọn họ đao. Đại sả chính là một thanh dài nửa mét quân dụng đao săn, màu đen trên thân dao dấu ấn màu vàng hoa văn, mà sở tử hàng chính là một thanh thon dài Nhật bản đao, thân dao trắng như tuyết phản xạ trước mắt ánh sáng mặt trời. Đao tên, giờ y cở cở bị tổ thôn vũ. DS, tập thể hình đi tập thể hình đi vô tình tập thể hình cơ khí đã ôn lại chương 387, hiện tại, đến ngươi cùng ta chương 387, hiện tại, đến ngươi cùng ta kể sả buông tay, giờ y cở cở bị tổ trạm kích mà xuống, nó thế như ừm, đao săn kể cả cánh tay hầu như hóa thành một đạo cái bóng, tốc độ thật nhanh vô cùng. Sở tử hàng vung lên thôn vũ trùng đao. Ở kệ sạc này thế như chẻ che một đao còn ở giữa không trung thời điểm tiến lên liên tiếp, lại đến gần thời điểm, sợ tự hàng dung cổ tay, trong mắt, thôn Vũ phát sinh tiêu to, yến mắt ở giữa không trung, đó là tốc độ quá nhanh dẫn đến, trong nháy mắt nguyên bản tốc độ còn rất nhanh giờ y cở cở vì tổ ở thôn Vũ trước mặt chính là một cái biêm ngắm, thôn Vũ trực tiếp đánh ở kệ sạc trên mũi đao, đây là diễn kịch tốc độ cùng sức mạnh phi sạo, nếu như không phải, ở kiếm thuật một đạo nghiên cứu hồi lâu đại sư căn bản không thể nào làm được, mà giờ khắc này bảy gian này, một đại sư giống như tài nghệ nhưng là một cái mới chừng 20 thanh niên. Ngay ở kệ sạ thế muốn tăng lên tối mạnh mẽ nhất thời điểm, Sở Tử Hàn lấy không lớn sức mạnh đối với hắn tiến hành rồi một lần hơi hợt chặn giết loại thủ đoạn này, ở Hoa Quốc bên trong còn có một loại cách nói khác, gọi là tứ lạ bạt thiên quân. Nguyên bản thế như che che kệ sạ như là đụng vào tường, thôi một cái lão đạo, rút lui hai bước. Thế nhưng Sở Tử Hàn vẫn chưa trực tiếp truy kích, hắn đứng tại chỗ tối đầu liếc nhìn trong tay mình thôn vũ, thôn vũ chính phát sinh phong minh giống như âm thanh, là nó cái kia dài nhỏ thân dao ở cực tốc chấn động, dùng thôn vũ như vậy dao cùng giờ y cở cở vì tội liều mạng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Bất kể là chế tạo lúc sử dụng bật liệu cùng hai người cấu tạo thôn Vũ đều rơi vào tuyệt đối thế yếu, Sở Tử Hàng đúng là có cái khác liệu mạ biện pháp, thế nhưng ở vào thời điểm này hiện như không. Thích hợp sử dụng. Như vậy đứng yên chỉ là nháy mắt, rất nhanh hai người liền lại nhào thân mà tiến lên. Giờ ít cỡ cỡ bị tổ ở kệ xạ trong tay phát huy ra uy mãnh kiên cường ưu thế, mà Sở Tử Hàng nhưng là lấy nhất là hoàn mỹ phương pháp ứng đối, hắn cùng trong tay thôn Vũ giống như quỷ mị địa múa lên, hầu như chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, rồi lại có thể mỗi một lần đều ở thời cơ thích hợp nhất đối với kệ xạ trạng kích tiến hành chặn lại. Sau đó liền lập tức bỏ chạy tuyệt đối không cứng liệu phòng mang, hai bên tranh đấu biến chuyển đến như là một hồi ca vũ biểu diễn, chỉ là tốc độ nhanh đến hầu như không có mấy người có thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đen cùng một đoàn màu đỏ sẫm, còn có một đạo giờ in cờ cờ vị tổ bóng đen cùng với tôn vũ phản xạ chói mắt ánh sáng mặt trời. Một mặt khác, hội học sinh cùng sư tâm gặp những người khác chính đang lẫn nhau băn phá chằm riết, bọn họ đều hiểu ngầm đem sợ tự hãng cùng kẻ dạ tranh đấu địa phương dựng ra, không có ai tới nơi này quấy rầy hoặc là dành thời gian thả ban lén, đây là hai đại trận doanh thủ lĩnh trong lúc đó chiến đấu, không, có những người khác có thể gia nhập. Nếu như dùng thủ đoạn khác đạt được thắng lợi nói lời từ biệt quan cái gì được làm đùa thua làm giật cũng là muốn chịu đến phỉ nhổ treo ở trên diễn đàn mắng cái mười mấy năm, dù sao mặc dù đánh cho lại cảm xúc mãnh liệt bọn họ cũng biết đối mặt mình không phải là mình chân chính kẻ địch, không có đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mức độ. Nhưng đều sẽ có một cái đánh vỡ quy của người. Chuẩn xác tới nói người này là dự định nhất bản, không có ai có thể cho hắn quy chế cũ. Cấp S không có chuyện gì. Một cái chính đang đối kháng sư tâm gặp tấn công hội học sinh thành viên nhìn thấy Lộ Minh Phi đi ra nhà lớn, vui vẻ đồng thời trong lòng run lên bần bật, bật, hắn đối đầu Lộ Minh Phi cặp mắt kia Hoàng Kim giống như ánh sáng từ Lộ Minh Phi trong hai mắt phóng mà ra, mặc dù là nắng nóng cũng không cách nào đem hoàn toàn chế lậy. Hắn Hoàng Kim đồng bị ngay lập tức tiêu đốt, không phải hắn phản ứng nhanh, đó là phản phất trong huyết mạch một cách tự nhiên phản ứng, nhưng dù vậy hắn cũng hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống. Tại sao lại như vậy? Hội học sinh thành viên trong lòng hoảng hốt, đây là trong truyền thuyết cấp S sao? Chỉ cần chỉ là ánh mắt liền khiến người ta không cách nào phát lên nửa điểm lòng phản kháng, quả thực muốn so với sư tâm gặp gỡ trưởng sở tự hàng ánh mắt còn muốn đáng sợ. Nhưng lập tức hắn liền trong lòng mừng như điên, điều này giải thích cấp S rất mạnh mẽ. Phía bên mình ổn. Nhưng mà ngay ở hắn muốn nói với Lộ Minh Phi gì đó thời điểm, bên hai nghe được một tiếng súng vang, tiếp theo hắn liền cảm thấy đầu óc say xe, xe na xuống, một lần cuối cùng nhìn thấy chính là Lộ Minh Phi trong tay này thanh M4 chính đang ngứa. Đó là sư Tâm biết cái này thứ chế tạo vũ khí, đáng chết, tại sao cấp S biết đánh chính mình, dù vẫn là sư Tâm gặp vũ khí. Chẳng lẽ không là người mình sao? Các loại, nghe nói hắn cùng sư Tâm gặp hội trưởng Lã sư Minh Đệ Nghĩ đến bên trong hắn không có cách nào lại nghĩ, không phải nhân vật chính vì lẽ đó hắn không có cái gì nghĩ chuyện thời điểm có thể vô hạn tạm dừng thời gian công năng, liền hắn rốt cục ở phục viện đạt ảnh hưởng hôn mê bất tỉnh. Lộ Minh Phi cầm M4 giơ đi, cây súng này là từ những người lên lầu tiêu diệt hắn người trên thi thể thu được đến, hắn cũng không thể cầm một cái súng năm khắp nơi đi đánh người. Tất cả đều, Lộ Minh Phi ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ giọng nói. Lúc này trước cùng cái kia học sinh hội thành viên đối kháng sư tâm hội thành viên phát hiện bên này, một tiếng súng vang sau khi không còn động tĩnh liền nhô đầu ra kiểm tra. Kết quả phát hiện lộ Minh Phi nòng súng mới vừa từ ngã xuống đất hội học sinh thành viên bên kia rời đi, nhất thời đoán được cái gì, vui vẻ ra mặt, nguyên lai cấp S người lại chúng ta. Một tiếng súng vang, sư tâm hội thành viên đi cùng, ngực nhiễm phải một mảnh xương mù đỏ trên mặt hắn vẫn như cũ còn lưu lại mê man. Đáng chết, không nghĩ đến đối phương lại giở trò lừa bịp. Cấp S thực sự là giảo hoạt. Đứng lại đừng nhúc nhích. Ezit đi ra sư tâm gặp trụ sở đang chuẩn bị hướng về ở giữa chiến trường đi đến, một thanh âm để hắn dừng bước. Cảm tình thật là có chông nhã. Ezit nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, cất hỏi: Thân là một cái sơn nhĩ đợ cũng không thể xông lên bật loạn, Thưa dạ cầm trong tay một cái rú zị, vì lẽ đó ta đi đem tô thiến cho Trình Thịnh đi sau khi liền đến trong nhà, không nghĩ đến còn có thể gặp phải ngươi, thực sự là niềm vui bất ngờ. Vạn nhất không phải kinh thì đây. Ezit hỏi ngược lại. Vậy ta chỉ có thể trước hết mời ngươi ngủ một hồi. Thưa dạ lắc lắc trong tay rú zị liền muốn kéo cỏ. Thưa dạ ngươi có nghe hay không quá một câu nói. Ezit đột nhiên mở miệng. Học đệ ngươi hiện tại coi như là biểu lộ cũng ngăn cản không được ta độ súng nha, Thưa dạ khẽ miệng bùng lên mỉm cười, có thể nhìn thấy Ezit an quả đang cảm giác thực sự là quá tuyệt. Tất nhiên là không rồi, ta muốn nói chính là." Ezith hơi cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười, phản phái chết vào nói nhiều nha. Thư dạ lạnh cả tim trực tiếp kéo cổ, nhưng mà một giây sau nàng liền cảm nhận được một luồng lực xung kích thân thể ngã về đằng sau, nhưng không có trực tiếp cứng rắn địa ngã trên mặt đất mà là bị Ezith giữ được. "Ngươi, đây là..." Một luồng cơn buồn ngủ xông lên đầu, Thư dạ giãy giụa nhìn về phía Ezith. Người trong giang hồ phiêu, thế nào cũng phải giữ miếng mạng. Ezith nháy mắt mấy cái, mà Thư dạ nhưng là trực tiếp đầu lệch đi lành lành không thể không nói này, phật viện đạn dược hiệu quả thực chính là thái quá. Loại đạn này nếu như truyền lưu đi ra ngoài còn đến mức nào, không biết có bao nhiêu vô tội thiếu nữ đến chịu khổ độ thủ. Đem thưa dạ thả nằm trên mặt đất sau khi Ezic khẽ hát hướng đi ở giữa chiến trường, bên kia phòng trừng cũng sắp ra kết quả chứ. Không thể không nói thưa dạ vẫn là cho mình tạo thành nhất định phiền phức. Ân, vì lẽ đó sau khi là đánh chết không thừa nhận đây, vẫn là ngụy trang thành lại hai cái ngôn linh đây. Ezic rơi vào trầm tư. Đối xai thịt như thế trên chiến trường, sư tâm sẽ cùng hội học sinh người rốt cục phát hiện không đúng. Một cái hai cái lẫn nhau đổi đi là chuyện rất bình thường, nhưng hiện tại là mỗi cái địa phương người của song phương đều sẽ bị giật đi, vậy thì không quá bình thường nên theo Đức Quáng mấy cái cấp S ngươi đang làm gì, ngươi đến cùng là bên kia tin tức, rất nhanh Sư Tâm sẽ cùng hội học sinh hai bên đều xác định một chuyện, nguyên bản mọi người liền thật giống là chính đang dưới một bộ cờ đua ngươi hắt ta hồng phân biệt rõ ràng, kết quả hiện tại đột nhiên lộ ra một cái mẫu trắng quân cờ. Đang đùa thông ăn, vẫn là cái kia S cấp tân sinh. Hội học sinh đối với này tự nhiên là không quan dùng, đây chính là kẻ phản bội hành vi. Sư Tâm gặp đối với này cũng sẽ không buông tha. Bởi vì Lộ Minh Phi đồng dạng tạo thành sư tâm gặp tổn thất nặng nề hơn nữa không có nửa điểm muốn đối với sư tâm gặp người lưu thủ ý tứ, không phải vậy bọn họ vẫn là có ý định lôi kéo một hồi Lộ Minh Phi. Hiện tại đương nhiên là muốn đối phó hắn. Liền hai bên đều phái ra người đi dự định trừng phạt Lộ Minh Phi, kết quả mỗi phái ra đi mấy người ở tao ngộ sau khi liền bật vô âm tín, chỉ chốc lát sau bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này cấp ép chỉ sợ là chân chính cấp ép cho nên bọn họ quyết định vẫn là trước tiên giết chết đối phương lại nói, tạm thời không thèm quan tâm Lộ Minh Phi tên ôn thần này. Thế nhưng thật kích động Lộ Minh Phi làm sao sẽ quản bọn họ là nghĩ như thế nào, bọn họ không đi tìm Lộ Minh Phi, Lộ Minh Phi liền đi tìm bọn họ, như là một đầu sư tử đêm nay toàn bộ cả học viện xem là bãi săn. Lộ Minh Phi ném xuống trong tay bắn hết đạn M4, này cũng sớm đã không phải hắn mới vừa lúc xuống lầu cầm cái kia một cái, hắn miệng lớn thở hổn hển, mặc dù là món đồ gì tức tỉnh hắn cũng không thể nói không dùng được, không cần hô hấp. Bảo toàn năng lượng định luật vẫn là cần tu thủ, ở đại sát tứ phương đồng thời hắn thể lực cũng ở kịch liệt tiêu hao. Cú may nên chỉ còn giữ lại một cái địa phương. Lộ Minh Phi khôi phục một chút, nhặt lên hai cái súng lục tắm ở bên hông hướng về sắp tiến tới lại trong sân trường duy nhất một cái còn có kịch liệt tiếng đánh nhau địa phương chầm chậm đi đến. Dưỡng Như bao tác giống như dây dưa kích đấu hai người cách xa đến, kể xạ nhanh chóng hô hấp nỗ lực để cho mình thân thể tế bào có thể hấp thu càng nhiều dưỡng khí truyền vận đến thân thể các nơi, toàn thân hắn bắt thịt nô lên, trong thời gian ngắn rất khó tiêu tán xuống. Hắn đối diện Sở Tử Hàn cũng là như thế, hai người không có nói một câu liền không hẹn mà cùng điệu dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị lần sau ứng phó. Nhưng lập tức bọn họ ý thức được không đúng. Tại sao trước còn có thể nghe được tiếng súng bây giờ nghe không tới, liền ngay cả trong ống nghe đều không nghe được bất luận người nào âm thanh. Yến Tính Bao phụ trường học, thời khắc bây giờ dĩ nhiên có vẻ quỷ dị như thế. Nơi này là kẻ sạ, kẻ sạ để lại bên Thái nghe nói, còn có hội học sinh người ở sao? Ở chi cái thanh? Ta là Sở Tử Hàng, sư tâm sẽ có người có ở đây không? Sở Tử Hàng cũng đặt tại Thái nghe trên nói chuyện. Có có. Trong ống nghe truyền tới một thanh âm vui sướng, chính là Edric, sư minh các ngươi đánh, ta chờ các ngươi đánh xong liền đến. Ta còn có một người. Sở Tử Hàng nhìn về phía đối diện kẻ sạ, Sự lệ của ta, Ezit. Phía ta bên này không ai. Thưa dạ đây. Kệ sĩ cau mày, ta ở. Một thanh âm ở hắn trong ống nghe vang lên. Ngươi là? Kệ sĩ sững sờ, cái giọng nam này hắn thật sự không cái gì ấn tượng, thế nhưng nói đến một nửa hắn bỗng nhiên nghĩ đến thành tựu hội học sinh lãnh tụ nếu như không nhớ được thủ hạ âm thanh lời nói thật giống. Thật giống cũng là chuyện rất bình thường đi. Lộ Minh Vi, trong ống nghe âm thanh nói, lúc này không cần ai nghe, thiết thai kệ sĩ cũng nghe được cái thanh âm kia, còn có tiếng bước chân ngay ở phía sau mình. Ngươi còn chưa có chết? không tệ là cấp S, sau khi nhất định tìm một cơ hội hảo hảo đỏ sức một trận. Kệ Sạ xoay người, nhìn thấy Lộ Minh Phi sau khi trong giọng nói không khỏi mang tới một tia kinh ngạc. "Nha, mọi người đủ." Một thanh âm vang lên, đem Kệ Sạ tầm mắt kéo về đến sợ tự hàng bên kia, một người mặc quần áo thường người đi tới. Nói thật đâu đâu cũng có đồng phục tác chiến ăn mặc bên dưới hắn mặc quần áo này có chút không quá hợp vận, hơn nữa người này vẫn cứ đem này sau trận chiến tàn cục xác chết khắp nơi hoàn cảnh đi ra chơi xuân đặc hiệu. Ông dung thoải mái đến để kệ sạc không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt, nếu như nhớ tới không sai lời nói đây chính là cái kia cùng thừa dạ chơi rất tốt tân sinh chứ. Kệ sạc nghĩ thầm, có muốn hay không sau khi cũng đưa dạ khiêu chiến. Nghe nói là ngôn linh thi diễn, cũng không tính là là trả đũa chứ. Hy thực có thể hơi hơi chăm chú một chút, Sở Tử Hàng hiển nhiên đối với Ezic thái độ cũng có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhấp nhở, tuy rằng tự do một ngày cũng không phải thật sự thế, nhưng phải làm thật sự dụng tốt nhất mô phòng chuẩn bị. Ta rõ ràng rồi sư huynh, có điều hiện tại cái này tình huống cũng không cần quá sốt sắng đi. Ezic cười ha ha. Trì chỉ, chỉ đối diện đi tới cùng Kệ Sát vai Kỷ Vai Lộ Minh Phi, giơ ngón tay cái lên, lợi hại A Minh cũng phải, không có phụ lòng ta kỳ vọng. Cũng đúng, các ngươi là đến từ đồng nhất cái trung học phổ thông, Kệ Sát liếc nhìn bên người Lộ Minh Phi, nếu như ngươi muốn đứng ở đối diện lời nói hiện tại là có thể qua thứ, nếu như có điều đi lời nói ta hy vọng ở sau đó trong chiến đấu ngươi có thể đem hết toàn lực. Lộ Minh Phi liếc mắt một cái Kệ Sát, trong mắt thiêu đốt hoàng kim đồng để Kệ Sát không nhịn được chấn động, rất nhanh Lộ Minh Phi liền quay đầu đi, chỉ về Ezik, đây là ta cùng hắn chiến đấu. Rất tốt, Kỵ sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn dĩ nhiên không biết chính mình đến cùng là bởi vì không cần đánh ba mà ung dung hay là bởi vì không cần đối mặt lộ Minh Phi Hoàng Kim Đồng mà ung dung. Liền ngay cả Sở Tử Hàng Hoàng Kim Đồng đều không có cho hắn lớn như vậy áp lực. Vậy ta tới đối Phó Sở Tử Hàng. Kỵ sĩ cơ cơ trong tay giở ít cờ cờ bị tổ đi lên phía trước, thân là lão đại hắn làm sao có khả năng để tiểu đệ trước tiên ra tay. Ngay ở hắn hơi khẽ nâng lên trong tay giở ít cờ cờ bị tổ hướng về Sở Tử Hàng xông tới thời điểm, một tiếng súng vang vang lên. Kỵ sĩ cúi đầu liếc nhìn chính mình ngực, lão đạo hai bước. Không kịp nói chuyện liền ngã dưới, còn trong lòng hắn là làm sao nghĩ tới liền muốn đợi được hắn tự mê man bên trong lúc tỉnh lại mới có thể biết rồi. Ngã xuống kệ xả lộ ra phía sau hắn lộ Minh Phi, lúc này lộ Minh Phi súng trong tay đều còn không thả xuống. Như vậy không tốt lắm. Sợ tử hàng trên mặt lần đầu tiên trong đời lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, hướng về lộ Minh Phi đi đến. Tiếp theo hắn cũng hai mắt hơi trợn to, cúi đầu nhìn xuống chính mình ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt lộ Minh Phi. Hoa lệ té xỉu, vừa vặn ngã vào kệ xả bên người trùng hợp chính là hai người vừa bắt đầu nằm trên cùng một trục hành hơn nữa chính khuôn mặt đối với khoảng cách vẫn thật gần, quả thực tương ái tương sát điển phạm. Ez quyết định thật nhanh móc ra camera đến rồi một cái liên tiếp 10 đập, lúc này mới thu hồi camera nhìn về phía Lộ Minh Phi. Lộ Minh Phi ném xuống súng lục, nhặt lên kệ sả giờ ít cở cở bị tổ, nhìn Ez, trong mắt hoàng kim đồng cháy bùng mà lên. Hiện tại, đến ngươi cùng ta. DS, hô lệnh, tìm kiếm vật liệu đi tới, vô tình gõ chữ cơ khí ngày mai trở về. Chương 388, Thang Long quyển, chợt biết. Chương 388, Thang Long quyển, chợt Làm sao không cần hương? Ezic cầm lấy sợi tự hàng thôn Vũ hơi run lên, thân đau liền phát sinh gấp gáp trong mình. Thương ở trước mặt ngươi là không có tác dụng. Lộ Minh Phi cơ cơ trong tay giờ ý cờ cờ bị đổ. Lao đại, nhìn lão đại này nói lòng không cam tình không nguyện, cho ngươi cái cơ hội, đánh thắng ta sau đó ngươi chính là lão đại rồi. Ezic cười cợt. Lộ Minh Phi không nói gì, chỉ là trong mắt hoàng kim đồng càng ngày càng sáng rữa, chốc lát đỉnh trệ sau khi, hắn rốt cục bước ra mà lên. Không biết hắn cái tia gầy yếu thân thể bên trong đến cùng là làm sao nắm giữ vinh khủng như vậy sức mạnh, Zero Y Cở Cở bị tổ ở hắn trong tay phát sinh phá tan không khí quyết chí tiến lên tiêu to, phảng phất một vị tao quý hoàng đế chính đang đối với mình thần tử thực thi trừng phạt giống như uy nghiêm mà không cho phản kháng. Zero Y Cở Cở bị tổ màu đen trên thân đao màu vàng hoa văn thậm chí ở mơ hồ phát sáng, thay dù gạt tụ số gia tộc chính thống người thừa kế kẻ xả tự nhiên không thể tùy tiện cầm một cái phổ thông hợp kim chế tạo lưỡi dao, Zero Y Cở Cở bị tổ là một cái luyện kim vũ khí, nó đang phát sáng chứng minh bên trên luyện kim ma trận bị kích phát, cây đao này ở lộ Minh Phi trong tay sóng lại vì hắn điều động. Nó luyện kim gia chỉ hiệu quả vì là phá giáp. Đã như thế trạng kích mà xuống giờ ít cỡ cỡ vì tội như là một cái nhào xuống cử long, màu đen huyền bên trong mang theo màu vàng, không thể cắt phá. Nhưng mà Edix chỉ là nhẹ nhàng nâng tay dùng thôn vũ tiến lên liên tiếp, rất khó tưởng tượng như vậy một thanh trường đao rốt cuộc muốn làm sao tiếp được Lộ Minh Phi lần này, như rồng giống, giống như trạng kích, càng nhiều khả năng là trực tiếp tại đây dạng một đao dưới triệt để gãy cửa. Ở hai thanh đao tiếp cận thời khắc, thôn vũ biến mất rồi. Dường như trước sợ tự hàng thao tác như thế, đó là thôn vũ tốc độ quá nhanh tạo thành thị giác khác biệt, Lộ Minh Phi dùng chính là giống như kệ xạ trạng kích mà Elix dùng cũng là giống như sợ tự hàng chặn ở giết. Trong phút chốc, bao quanh đốm lửa ở giờ Y Cở Cở Vĩ Tổ dày nặng trên thân đào bắn ra, đó là thôn vũ ở một cái thời gian cực ngắn bên trong cùng giờ Y Cở Cở Vĩ Tổ nhiều lần va chạm sản sinh, cái này thời gian cực ngắn bên trong bốn là lấy cực kỳ nhanh chóng độ chém xuống giờ Y Cở Cở Vĩ Tổ đối lập so với thôn vũ mà nói lại như là bất động ở giữa không trung như thế, tùy ý làm Đố lửa nháy mắt liền qua, trước còn ký thế như rồng giờ y cở cở bị tổ đã liền mang theo Lộ Minh Phi cánh tay bất động ở giữa không trung, sau một khắc thôn Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm đã là sóng giao tinh chuẩn đánh ở Lộ Minh Phi trên cổ tay trước thần kinh câu nơi, sinh lý trên mê hoặc để Lộ Minh Phi bất đắc dĩ buông tay ra bên trong giờ y cở cở bị tổ. Giờ y cở cở bị tổ rơi xuống đất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi, là cấp a. Lộ Minh Phi thu hồi tay của chính mình, nhìn mặt trên hững hờ, mê hoặc tất cảm hiện tại đều vẫn không có đánh tan, hắn không có đi nhặt rơi xuống đất giờ y cở cở bị tổ. Mới vừa trong nháy mắt đó chuyện đã xảy ra hắn biết rõ, nếu như nói ở trong tay hắn chém xuống mà xuống giờ y cở cở vị tổ như rằng bình thường người nói, như vậy Tôn Vũ chính là một cái tinh chuẩn vô cùng đồ long đao, trong chớp mắt đem toàn bộ long mỗi cái địa phương đều đến rồi một cái giải phẫu. Đó là tốc độ cùng kỹ xảo trên niếc phép, không hề có nửa điểm sức phản kháng tuyệt vọng tồn tại. Dự tuyển chính là cấp A, trên thực tế là cái gì không phải phải chờ tới sau khi 3s của thi sao. Ezic đem Tôn Vũ đặt ở sở tự hàng bên người, đó lấy hay dùng không được đao. Người luôn linh nên không phải thiên diễn, là thời linh sao? Lộ Minh phi hoạt động hạ thứ tự "Có lẽ vậy, ai biết, Ezith làm bộ không biết tự, ngươi là ai đây?" "Ta là Lộ Minh Phi a, lão đại." Lộ Minh Phi một tiếng lão đại gọi được tự nhiên vô cùng, tiếp theo thân thể như như mũi tên giọi cùng hướng về Ezith mà tới, tới gần thời gian hơi nghiêng người tay phải từ dưới hướng lên trên đánh ra, nếu là bình thường, kỹ năng vật lộn pháp cũng coi như vấn đề là Lộ Minh Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống mở ra đặc hiệu một ánh mắt lập lòe màu vàng dường như ngọn lửa giống như ánh sáng, từ dưới mà trên tay phải càng là dường như một cái buộc lên mà trên cự long bình đựng. Nhưng cú đấm này không có đánh ra đến, hắn bị đẩy lại ở hắn thế sắp triệt để thành hình thời khắc cuối cùng, một bàn tay đặt tại trên nắm tay, không thể chống cự sức mạnh như là một tòa núi lớn đặt ở cái kia sắp bay lên tự lòng trên người, đem triệt đè chân áp. Lại một lần chần giết. Lộ Minh Phi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía Edith. Sức mạnh quá nhỏ, nhiều lắm luyện một chút. Edith trầm chú nói, "Cái gì thiên diễn? Lửa gạt quỷ đi." Lộ Minh Phi trong mắt hoàng kim đồng tử từ từ nhạt đi, trong lòng né qua một câu nói như vậy, sau đó cả người vô lực ngã xuống đất bất đi chứ khống chế thân thể hắn cái kia ý thức thật giống rốt cục rụt trở lại, tùy theo biến mất chính là cái kia rồi giáo sức mạnh, trên thực tế vốn là vậy cũng chính là hắn đem hết toàn lực một đòn cuối cùng, hắn thể lực lại không phải vô hạn, đang giết chết nhiều như vậy hội học sinh, cùng sư tâm gặp thành viên cùng với kệ sạ cùng sợ tự hạng sau khi hắn còn còn giữ, thể lực chính là vì cùng Exit đến một lần sóng một trở một, chỉ là kết quả rất rõ ràng, coi như hắn trạng thái toàn thịnh phòng chứng cũng là đánh không lại. Dù sao cơ sở đặt tại nơi đó, coi như là máu rồng sôi trào cũng không thể đông dương cường hóa bao nhiêu, vì lẽ đó Exit nói vẫn đúng là không sai, là nhiều lắm luận một chút trường học rốt cục triệt để yên tĩnh lại, ánh mặt trời chiếu ở buốc lên khói thuốc xuống trên, hiện ra đẹp đẽ màu vàng, nếu như quên đi khắp nơi đều có thi thể cùng cái kia nồng nặc mùi thuốc súng lời nói mới nhìn vẫn là rất có ý cảnh. Sục sôi khúc quân hành đột nhiên ở trường học bên trong vang lên, một căn có hội chữ thập đỏ tiêu kiến trúc vật bên trong chào ra một đống trên người mặc áo bảo trắng bác sĩ y tá, bọn họ tay cầm có chứa vi trường cái dương, đi đến những người thi thể bên người, sau đó mở ra cái dương lần lượt từng cái cho những thi thể này tiêm. Trong nháy mắt nguyên bản vẫn là một mảnh sau trận chiến tàn cục trường học phối hợp cái kia thần kỳ từ khúc biến thành đại hội thể dục thể thao như thế cảnh tượng điên đảo, những người thi thể bị tiêm sau khi rất nhanh tỉnh lại, có chút gãy xương hoặc là có cái khác không thoải mái địa phương học sinh nhưng là bị đánh tới thạch cao hoặc là xoa bóp bổ sung máu ư, trước tranh đấu đến như là kẻ thủ sống còn bình thường trước khi đi liều mạng cũng phải nhiều đội mấy cái hội học sinh cùng sư thân. Hội thành viên ở tỉnh lại sau khi yên lặng địa ở lại tại chỗ thậm chí bắt đầu lẫn nhau tán gẫu lên, thương pháp của ngươi có tiến bộ xịt miêu đánh ta cái mông ta là bị ai đánh bắn lén đẩy ngã loại hình lời nói vang lên chỉ là rất nhanh bọn họ liền bắt đầu chú ý tới một cái càng trọng yếu hơn sự tình, vậy thì là lần này tự do một ngày phe thắng lợi đến cùng là thuộc về ai. Đương nhiên, cùng lúc đó một cái đề tài cũng tại đây chút các học sinh trong lúc đó lan truyền nhanh chóng. Không ít người có thể đều là bị nổi cùng lộ Minh Phi cho lại ná, trong này vừa có sư tâm gặp cũng có hội học sinh. Liên rất nhanh mọi người bắt đầu tìm kiếm lên cái kia muốn thông ăn da hòa lên, kết quả phát hiện bọn họ sư tâm gặp gỡ trưởng sở tự hàng cùng hội học sinh hội trưởng kể ra đầu song song nằm ngoài đồng thời. Khoảng cách chỉ gần lại rưỡi bảo rưỡi vào phòng trứng liền có thể thân đi đến, cách đó không xa chính là cái kia bọn họ tâm tâm niệm niệm lộ mình vì, chỉ là thời khắc bây giờ cái này trước đại sát tứ phương cấp S cũng nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đúng là có một cái một thân quần áo. Thường gia Hỏa ngồi xổm ở bên cạnh bọn họ, trong tay còn cầm máy chụp hình nơi này vỗ một cái nơi đó vỗ một cái, trên người không có nửa điểm vết máu. Mọi người lập tức đem hắn nhận ra được, này không phải là cùng cấp S đồng thời nhập học cái kia cấp A Ez sao? Xem ra là hắn cười cuối cùng. Sư tao gặp người nhất thời vui vẻ ra mặt, hồi học sinh người tuổi đầu độ rũ. Xem ra lần này tự do một ngày kết quả đã xuất hiện. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Một cái mang theo tế tròn khuôn con mắt, đầu cùng nóc không khác nhau gì cả tiểu lão đầu một bên quát mắng một bên bốn phía ai thán, mắt trần có thể thấy đau lòng những người bị hư hao kiến trúc vật, hắn đi đến Ezic bên người, trên dưới đánh giá một hồi, ngươi là học sinh mới của năm nay. Đúng, giáo sư. Ezic thu hồi camera trả lời. Ta là thành viên kỷ luật gặp mãn xin tiền giáo sư. Tân sinh làm sao cũng tới làm những chuyện này, không mau mau dành thời gian học tập, chơi loại này tệ nhặt lại lãng phí tiền cho chơi. Chẳng lẽ không cảm thấy được số nguồn thời gian lãng phí thời gian sao? Hắn chỉ vào những người bị hư hao kiến trúc vật cùng mặt đất, những thứ này đều là tiền a, ta đến trả tiền." Một người ở bên cạnh nói. "Tự do một ngày chi phí không phải phương pháp giáo dục toàn bộ giả sao?" Một người khác nói. "Chính là đã bị tiêm sau khi tỉnh lại sợ tự hàn cùng tệ dạ, hai người bọn họ tựa ở trên bậc thang, động tác giống nhau như lúc địa quất lên bọn họ đào tôn vũ cùng giờ ít cở cở vị tổ trên, nhìn qua thật giống là một lời không hợp liền muốn trở lại một hồi cảm giác. Đó là ở các ngươi tuân thủ nội quy trường học tỷ huống." Mẫn Thịnh quá mắng, các ngươi đã trái với tự do một ngày đặc biệt nội quy trường học. Ta muốn hướng về hiệu trưởng báo cáo thủ tiêu cái này hoạt động. Ba cái nội quy trường học phân biệt là không được vận dụng hầm băng luyện kim thiết bị, không được tạo thành nhân viên tương vong, không được mang ra ngoài trường nhân viên tham quan, kệ xạ ngữ khí bình thản nói. Phân viên đạn không tính hầm băng bên trong luyện kim thiết bị, là chúng ta tự phối thượng dùng luyện kim thiết bị, chúng ta cũng không có mang ra ngoài trường nhân viên tham quan, sợ tự hàng tiếp nhận câu chuyện, cho tới bị thương là bọn họ không cẩn thận ngã chó, mỗi người đều sẽ không cẩn thận ngã chó. Chỉ là ngày hôm nay tương đối nhiều thôi. "Hãy rút lui đắc một câu." "Được, rất tốt, các người tiếp tục quy bệnh, ngược lại chuyện này ta muốn báo cáo cho hiệu trưởng, sau đó để hắn xử lý." Mãn Sten lấy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại, tất cả mọi người yên tĩnh lại, tầm mắt đều hội tụ đến Mãn Sten nơi đó, Mãn Sten giáo sư rất nhanh dường như quyền thế năm chắc bình thường bấm điện thoại, mạnh mẽ ấn xuống loa ngoài kia. "Xin chào, Mãn Sten." Điện thoại người bên kia nói một cái lưu loát tiếng trùng, nhưng chẳng biết vì sao trầm thấp văn nhã âm thanh khiến người ta lập tức nghĩ đến một cái địa đạo châu Âu thân sĩ. Mãn Sten giáo sư lấy đoán giận ngữ khí đem tình huống giải thích một hồi đại thể là kiến trúc vật bị hao tổn, vận dụng tư dịch viên đạn, còn có sở tự hàng cùng vệ sạ coi rẻ thành viên kỷ luật gặp sự tình bụ lạ bụ lạ. Hả? Yếu ngạo người chính là như vậy à? Chúng ta học viên ưu tú liền hẳn là như vậy, Mạn Tiễn ngươi nên quen thuộc mới đúng." Hiệu trưởng lạnh nhạt nói. "Có thể." Nghe được cùng dự đoán hoàn toàn không nhất trí trả lời, Mạn Tiễn giáo sư trong nháy mắt ước đến đỏ cả mặt, bọn họ tạo thành lượng lớn tổn thất. Tư quản lý trường học gặp trong ngân sách diện ra số tiền kia đi, dù sao hàng năm tự do một ngày đều là các học sinh nỗ lực từ trong tay chúng ta tháng đi, chúng ta cũng không thể lật lọng. Hiệu trưởng sang sảng cười nói: "Ta thân ái các học sinh, tuy rằng ta hiện tại không ở trường học, thế nhưng ta rất hy vọng các ngươi tự do một ngày có thể trải qua hài lòng. Đương nhiên, thưởng tụ xong cái này sau ngày hội, liền muốn nỗ lực với học nghiệp." Đám nào học sinh nghe vậy đồng loạt vỗ tay hoan hô lên. "Ta còn muốn hỏi một vấn đề." Hiệu trưởng lớn tiếng hỏi: "A cấp tân sinh Ezit có ở đây không?" "Ở, hiệu trưởng." Ezit nhận lấy điện thoại. "Rất cao hứng nghe thấy ngươi hoàn thành, hoàn mỹ chí nhu, thực lực mạnh mẽ, là một cái cấp ác cột ngã chúng ta tiềm lực vô hạn cấp S tân sinh Lộ Minh Phi. Trở thành tự do một ngày cuối cùng người thắng trận." Ta nghĩ chúng ta lại muốn nghênh đón một vị ưu tú đến trói mắt học sinh, đây thực sự là một cái làm người hài lòng vui vẻ sự tình, ta rất chờ mong trở lại trường học sau khi cùng ngươi đồng thời ở phòng làm việc của ta uống trà." Hiệu trưởng nói, "Đúng rồi, ngươi cùng Lộ Minh Phi bạn học quan hệ rất tốt đúng không?" "Đúng đấy, chúng ta quan hệ rất tốt." Écit e suy nghĩ một chút chính mình mới vừa cho Lộ Minh Phi đập xuống một đống bức ảnh nói, "Siêu tốt. Cái kia đến thời điểm mời các ngươi hai vị đồng thời đến phòng làm việc của ta uống trà đi, các ngươi thích gì trà?" Tuệ Mệ vẫn là lâm tỉnh. "Đương nhiên nếu như muốn trải nghiệm một hồi ta cất giấu đặc sắc cà phê cũng là có thể." Đúng rồi, nhớ tới nhất định phải tuyển ta loại rồng gia tộc phả hệ nhập môn chương trình hoặc a." Hiệu trưởng nói, chờ Lộ Minh Phi sau khi tỉnh lại nhớ tới nói cho hắn cốt truyện. Tản rõ ràng, vậy thì không khoe dở các ngươi người trẻ tuổi tụ hội." Hiệu trưởng cúp điện thoại. Ánh mắt của mọi người tập trung ở Ezic cùng bên cạnh hắn Lộ Minh Phi trên người, nhìn về phía Ezic tự nhiên là khâm phục, mà nhìn về phía Lộ Minh Phi Rất khó nói đến rõ ràng là cái gì ánh mắt, chủ yếu là Lộ Minh Phi lúc này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh ngã xuống đất mất đi, hầu như sở hữu bác sĩ đều ở nơi này, bởi vì liền cái này một người đặc thù nhất đang bị lim dim sau khi không tỉnh lại. Hắn không bị thương ban trúng, là thoát lực té xỉu. Ezit lúc này mới chú ý tới tình cảnh này, liền đội vàng tiến lên ngăn lại không tin tà móc ra cái thứ ba châm chuẩn bị cho Lộ Minh Phi đến lần thứ ba bác sĩ. Ngươi là làm sao ngã xuống? Kệ Sạ hỏi Sở Tử Hàng. Ta là bị Lộ Minh Phi đánh chú rồi. Sở Tử Hàng trả lời. Vì lẽ đó hắn là nghĩ thông suốt ăn. Kệ xạ trên mặt lộ ra chóng váng mẹ mặt, nhưng là tại sao muốn trước tiên đánh đồng đội đây? Đêm đen bao phủ ngoài cửa sổ thế giới, trong tuyển nhưng là đèn đốt sáng choang, xua tan hát cám. Cái kia không giống như là một cái học sinh bình thường có thể làm được. Bàn đối diện người Trung Nguyên nói. Đúng đấy, vì lẽ đó hắn là cấp A, Mạn Sơ. Ta không cảm thấy hắn như là một cái cấp A, hắn quật ngã cấp S. Mạn Sơ nhìn chầm chầm đối diện hiệu trưởng, đây là một cái cấp A có thể làm được sự tình. Cấp S không phải kẻ độc, mặc dù là thông qua quản chế người ta cũng có thể có thể thấy hắn lúc đó phóng thích luân linh, ở giới luật tồn tại tình huống có thể phóng thích luân linh cũng đã chứng minh máu mủ của hắn, nhưng dù cho như thế như vậy uy lực cũng bốn lại bị áp chế một cách cưỡng ép ở. Không phải áp chế, là trận giết đó là đại sư giống như tài nghệ, hiệu trưởng náo nạ hoa dương đốc, để ta kinh hỉ sự tỉnh kỳ thực đã có một cái, nguyên bản ta cho rằng cấp S gặp biểu hiện không giống như là một cái cấp S, thế nhưng không nghĩ đến hắn bỗng nhiên như là thay đổi một người tự. Kết quả không nghĩ đến còn có vui mừng lớn hơn. Vậy cũng nên không phải luân linh tiên diễn đi. Mạn Sơ điều khiển máy vi tính đem video trở về lui một quãng thời gian, hình ảnh hình ảnh nắc ngoáng ở kia lửa kia bính lên một khắc, ta tính ra 30 lần, 60 lần, trên thực tế muốn vượt qua số này, hắn đánh tần suất đã vượt qua đoạn video này khung hình, ta muốn là ở hiện trường lời nói đúng là có thể có thể thấy. Hiệu trưởng nói, vì lẽ đó, là thời linh sao? Mạn Sơ hỏi, trong giọng nói là không che giấu nỗi hy vọng. Rất có khả năng, nhưng cần sau khi trở về mới có thể xác định. Hiệu trưởng đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, song hỷ lâm môn a. DS, tập thể hình đi lại. Vô tình gõ chữ cơ khí đã online. Buổi tối còn có một canh. Chương 389, Ủy môn kế hoạch chương 389, Ủy môn kế hoạch chúng ta đang từ ủy môn phía trên trải qua, vẫn không có ba hạp đập chứa nước cùng ba hạp đập lớn thời điểm nơi này hai bên sơn dường như cộng lớn của dòng, Hoa Quốc cổ nhân nói Quỳ Long là chỉ một loại một chân cổ long, lấy này đến mệnh danh nơi đây đến cùng là bởi vì nơi này địa thế hay là bởi vì bọn họ thật sự ở trong nước sông diện nhìn thấy gì đồ vật. Hiệu trưởng nhẹ giọng nói, ủy môn kế hoạch khi nào thì bắt đầu? Một tuần sau khi, Mạn Sơ nói Diệp Thắng cùng Hạ Kỳ cũng đã sắp xếp, bọn họ là thủ hạ ta ưu tú nhất người, thêm vào cả chàng qua đi Mãn Sát Hải Hạo, ta có lòng tin. Nếu như không có đoan sai, đó là cao quý thế hệ đầu loại, đồng tao cùng Hỏa Chi Vương, không, có ai biết sức mạnh của hắn, nhất định phải cẩn thận." Hiệu trưởng nói. "Ta rõ ràng, chỉ là bây giờ còn có điểm phiền phức, từ lần này dù một khoảng cách chính là 3 hạm độc chứa nước, nếu như chúng ta động tĩnh quá to lớn lời nói rất có khả năng gặp dẫn đến một ít xung đột." Mạn Sơ nói, "Nơi đó có chủ quân, chuyện này ta sẽ ủy thác ta ở Hoa Quốc bạn cũng giải quyết." Hiệu trưởng gật đầu, "Còn có vấn đề gì không?" Khư gọn, Mạn Sơ lắc đầu, "Bình an trở về, hiệu trưởng nói, ta ở học viện chờ tin tức tốt của ngươi. Nhớ tới nói cho ta cái kia cấp A đến cùng có phải là thời linh." "Được rồi, phòng trùng ta lúc trở về hắn chính là cấp S." Mạn Sơ nói, "Ở giới luật bên trong sử dụng nô linh, máu bổ của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn S, vì sao lại phán định vì là A?" "Bởi vì đối phương vốn là không ở chúng ta chiêu sinh trong danh sách, là bị một học sinh phát hiện tiềm lực sau khi mới chiêu thu vào." Hiệu trưởng lại đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Thần kỳ chính là mặc dù là nọ mạ cũng không cách nào tìm tới thân nhân của hắn tin tức, hết thảy đều tốt như là đột nhiên xuất hiện bình thường, vì lẽ đó nọ mạ chỉ có thể căn cứ học sinh quan sát được tin tức đến phán định cấp bậc của hắn. Đêm đã sâu nhất, Lộ Minh vi rụt lại đầu run lẩy bẩy. Hắn hiện tại chính bản thân nơi sư tâm gặp đại bản doanh bên trong, liếc mắt nhìn qua rất nhiều người đều rất là nhìn qua mắt, hắn thậm chí còn có thể nhớ đến đối phương ở súng của mình khẩu dưới ngã xuống lúc phẫn nộ hoặc là không cam lòng loại hình tâm tình, cho dù hiện tại bọn họ trên mặt đều là ánh mặt trời sáng lạn mỉm cười. Lỗ Minh Phi cũng rất hoài nghi sau một khắc bọn họ liền sẽ rút ra thương đến đem mình bắn thành cái xác. Bởi vì, hắn là hội học sinh thành viên. Đúng, hắn lại còn là hội học sinh thành viên, điểm này Lỗ Minh Phi đều có chút khiếp sợ, hắn lúc tỉnh lại cũng đã ở chính mình ký túc xá trên giường, đau nhức toàn thân mềm yếu vô lực hắn nghe bạn cùng phòng Tiêm Sư Minh cho hắn giải thích toàn bộ sự việc ngọn nguồn sau khi hận không thể lại ngất đi một chuyến. Không chỉ có phản bội hội học sinh, đối với hội học sinh người lạnh lùng hạ sát thủ, hơn nữa cũng không đi theo người, mà là tự thành một phái, hai bên đều giết, chơi thông ăn. Như thế nhu bức làm sao không lên trời đây? Lộ Minh Phi ở trong lòng chửi bới chính mình, tốt xấu tìm một tổ chức nương nhờ vào một hội dựượi lưng đại thụ thật không do a, kết quả hiện tại rơi vào cái hai con không có kết quả tốt. Hội học sinh hội trưởng Kệ Sả đúng là ngoài ý muốn hào phóng cùng hùng hồn, phải ủy ngộ cho hắn xem Kệ Sả ở trường học trên diễn đàn phát tin tức, nội dung lại là nói cho mọi người cấp ép quả nhiên danh bất hư truyền rất lợi hại, sau khi dự định cùng Lộ Minh Phi ước giá một hồi còn cái gì đánh người mình sự tình thì thôi cho rằng là cho hắn một cái mặt mũi. Không hề bất ngờ vị này tuyệt đối là mặt mũi trái cây Kệ năm dữ. Lộ Minh Phi nhỏ nước bọt đồng thời đối với vị này liền thấy hai mặt liền đem hắn vớ kệ xạ bạn học cảm kích linh thế quyết định sau đó nhất định không xuống hát thủ. Nếu như chính mình lão đại không dự định mạnh mẽ đào tường lời nói, đồng thời hắn cũng đúng lão đại Chu giật sùng bái đến phục sát đất, ở lần đó nổi khủng trong quá trình hắn toàn bộ hành trình đều là có ý thức, nhớ tới tất cả mọi chuyện, ngoại trừ nói chuyện làm việc đều giống như không phải là mình khống chế rồi lại sát sát thực thực là chính mình đang làm loại kiêu nguyên rượu cảm giác lái đi không được ở ngoài, hiển nhiên hắn sẽ không đem chuyện này nói ra, dù sao nói ra phòng trường cũng không ai gặp tín tượng. Thế nhưng lão đại cường hắn hiện tại là thật sự chịu phục. Lão đại khẳng định không chỉ là cấp a. Kết quả hắn tâm tâm niệm niệm lão đại Chu Dật ở sắp đến giờ cơm thời điểm xuống lầu đến gõ cửa, nói muốn dẫn hắn đi ăn bữa tiệc lớn, trước đây không lâu còn lấy Phạm Thượng muốn chính mình làm lão đại Lộ Minh Phi tự nhiên là vui vẻ đi đến, kết quả là cùng Ezik cùng đi đến sư tâm gặp đại bản doanh, nơi này sư tâm hội thành viên môn chính đang tổ chức một hội thực rượu, rất hiển nhiên là đang ăn mừng bọn họ ở tự do một ngày đối chiến bên trong thu được thắng lợi chuyện này. Lộ Minh Phi suýt chút nữa liền run chân không lúc được, ánh mắt cầu khẩn nhìn Ezik, nghĩ thầm lão đại coi như ngươi dự định giáo dục ta cũng không cần thiết đem ta mang đến quân địch đại bản doanh đến đây đi gia hiện tại gia nhập các ngươi có đến hay không đến cùng. Hiển nhiên Ezit là sẽ không đồng ý hắn quyết định này, cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi vô không có chuyện gì sau khi liền bị một đám sư tâm hội thành viên mời lên đài đi phát biểu thắng lợi cảm nghĩ. Thành hữu thắng lợi công thần lớn nhất đây đương nhiên là hắn nên có đãi ngộ, thế nhưng bị ở lại tiệc rượu bên trong Lộ Minh Phi an bị đến. Lộ Minh Phi rất muốn mặt mày hớn hở địa hướng bốn phía gật đầu, lấy biểu thị ta và các ngươi kỳ thực là một nhóm tại đây loại đại hỉ tháng ngày cũng không cần phải phát sinh cái gì máu tanh sự tình đó là lão đại của ta. Ta có thể sẽ động thủ với hắn sao? Đương nhiên không thể loại hình tin tức, nhưng thật giống là bởi vì trước mặt đơ quá lâu, hiện tại hắn liền một cái mỉm cười vẻ mặt đều không thế nào làm được đi ra, chỉ có thể cầm lấy một con Tôn Hồn bắt đầu nỗ lực đối phó, chỉ là chẳng biết vì sao tư thế của hắn cùng dĩ vãng có khác nhau rất lớn. Theo người khác cái này, trước đại sát tứ phương cấp S1 mặt lãnh đạm không chút biểu tình, chẳng cấp eo lưng động tác cũng dung thông thả, lại không thể soi mói thủ pháp cho con kia Tôn Hồn triển khai cầu thang công tác, vừa nhìn chính là rất không dễ người thời nay loại kia, chẳng trách sẽ làm ra hai bên mọi người đánh loại này người điên tự động. Như vậy cũng vừa hay Lộ Minh Phi liền có thể hết sức chuyên chú địa đối phó con kia Tôn Hùng, nhưng là giữa lúc hắn đem Tôn Hùng thịt hoàn chỉnh địa tách ra ngoài cắt thành vài đoạn chuẩn bị ăn được thời điểm một con dã ăn lấy sét đánh không kịp bưng hai tư thế đưa qua đến cấp đi trong đó một đoạn. Lộ Minh Phi trừng mắt theo cái tay kia rút đi phương hướng nhìn lại, kết quả trong nháy mắt ngây người. Ngươi đánh ta một súng, ta ăn ngươi một đoạn Tôn Hùng không quá đáng chứ? Kẻ sạ ưu nhã đem Tôn Hùng thịt để vào trong miệng, nho nhã lễ độ đến dường như quý tộc, không đúng, bản thân hắn chính là so với quý tộc còn muốn càng thêm cao quý không biết bao nhiêu tồn tại. Có thể, Lộ Minh Phi trầm mặc một hồi vẫn là không nhịn được hỏi. Vụ trưởng ngươi làm sao đến rồi? Chúng ta hội học sinh cấp S đều đến rồi, ta làm sao có thể có đến đây. Kẻ xạ búa bố Lộ Minh Phi bay, màu băng lam trong ánh mắt tràn đầy tán hượng, không chỉ có thực lực còn có quyết đoán, coi như là thua cũng thua bằng phần sau, không thể là cấp S. Thân là hội học sinh hội trưởng, ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi một mình đến hẹn. Thua chính là thua, thực lực không bằng người lần sau thắng trở về là được rồi. Nếu không là hiện tại vẫn còn mặt đưa trạng thái Lộ Minh Phi quả thực liền muốn cấp lên, hắn thật sự rất muốn nói kỳ thực không phải như vậy. Nhưng là vừa nghĩ tới lời nói ra thật bất và không biết làm sao liền hình thành bức cách liền sẽ biến mất liền liền trầm mặc không nói. Tuy rằng này bức cách đến chính mình cũng không minh bạch, nhưng là hiện tại ngược lại chính mình cũng có nhất định thực lực, thật giống cũng có thể chống đỡ lên một nhịp đến. Lộ Minh Phi không nhịn được nghĩ thầm, cứ việc vẫn là thua ở Etis trên tay, thế nhưng hắn nói thế nào cũng là cột ngã nhiều người như vậy, có lời là người mang lợi khí sát tâm tự lên, Lộ Minh Phi cái này tuy rằng không thể nói là cái gì sát tâm thế, nhưng sức lực vẫn là sẽ tự nhiên mà nhưng mà địa bắt đầu xuất hiện. Cố điều lần sau cũng không cần phải trước tiên giết chết người mình, ngươi xem trước tiên giết chết đối diện lại đấu tranh nội bộ có phải là đến đúng lúc một điểm. Như vậy ngược lại đều là rơi vào người mình trong tay. Kệ Sa đổi đề tài mang theo thương lượng ý bị nói. "Ừm, tốt đẹp." Lộ Minh Phi lãnh đạm trả lời, đương nhiên ở nội tâm hắn lúc này đã như là một cái chó con như thế địa bắt đầu túi đầu không lưng, đáng tiếc không biết tại sao làm không được. Đối thoại trong lúc đó bọn họ nơi này cũng là chịu đến vô số ánh mắt nhìn kỹ, trước cũng chỉ có Lộ Minh Phi một cái cũng coi như, hiện tại Kệ Sa người học sinh này gặp gỡ trưởng đều đến rồi. Ta quên cho ngươi phát xin mời điều kiện. Sở Tử Hàng cùng Ezid đi đến kệ xạ cùng Lộ Minh Phi bên người, bốn người lại tiến đến đồng thời, Sở Tử Hàng một câu nói đem trách nhiệm ôm đổm ở trên người mình, sau đó cầm lấy một chén rượu hướng về kệ xạ gia hiệu. Thua chính là thua, ta lại không phải ngươi thua không chung. Kệ xạ cười cẩn cầm lấy một chén rượu. Hội học sinh hội trưởng quả nhiên đại khí. Ezid giơ ngón tay cái lên cũng cầm lấy một chén rượu, mà Lộ Minh Phi thấy thế cũng bưng một chén rượu lên đến. Bốn người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Kỳ thực ta cũng không phải đặc biệt lớn khí, kệ xạ thả xuống ly rượu mặt mang ý cười. Rất khó tưởng tượng thân là một cái kiêu ngạo người hắn là làm sao có thể tiếp thu loại kia thất bại sau đó lại làm được mức độ như vậy, không biết tiệc rượu nguyên liệu nấu ăn còn đủ sao. Nhiều gấp đôi đi nữa người đều là đầy đủ. Sở Tử Hàng lập tức rõ ràng kẻ xạo ý tứ. Vậy ta liền không khách khí. Kẻ xạo bấm điện thoại, chỉ chốc lát hội học sinh người cùng nhau chen vào, sân bãi trong nháy mắt trở nên chen chúc náo nhiệt lên, sư ta gặp người và hội học sinh người hỗn tạp cùng nhau, lẫn nhau bắt đầu liền tuyên lên, người này nói trương pháp của ngươi không quá giỏi bị ta một súng quật ngã, một người khác liền nói nếu không là ngày hôm nay trạng thái không tốt loại hình Nói chung lẫn nhau trêu chọc đồng thời hai bên trước bởi vì một phương phe thắng lợi bị đánh bại mà sản sinh ra Sezex, lại bị rất nhanh chữa trị. Đúng rồi, còn có cái này, vệ sảnh đem một chuỗi chìa khóa ném cho Ezic, Buga tỷ bị giận, tự do một ngày tiền đặc cự, Norton quán một năm quyền sử dụng lã sư tấm gạo, sang năm trường học chi tâm trực tiếp trận chung kết quyền, đương nhiên, quan trọng nhất một cái, ngươi vẫn còn độc thân chứ? Hiện nay tới nói hẳn là Ezic bật bụm, ngươi tại đây cái trong học viện theo đuổi cái thứ nhất nữ hải không thể cự tuyệt ngươi đồng thời chi ít cùng ngươi duy trì 3 tháng quan hệ. Kệ Sa dừng một chút, đương nhiên tốt nhất là độc thân cô gái, nếu không có thể sẽ có một ít ảnh hưởng trái chiều. Yên tâm, ta khẳng định không phải loại người như vậy. Ezit cười ha ha, lại nói, "Bằng vào ta nhan trị cùng tư lực, còn sao không tìm được bạn gái sao? Cái này khen thưởng đối với ta mà nói mới là vô dụng nhất mà." Kệ Sa nghe vậy trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lộ Minh Phi cũng ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm may mà là lão đại người như vậy thắng đến cuối cùng, nếu như chính mình thắng lợi nói chỉ bằng vào cuối cùng này, một điều kiện phòng trưng ngày thứ 2 liền bị phát hiện thi thể ở chỗ nào lạnh cả người. Có điều bù gạ tỷ vầy dần cũng quá thơm đi. Sau đó lại quá hai ngày. Kết quả ngày thứ ba cũng chính là ba e cuộc thi trước một ngày buổi tối phải ý ngộ than thở nói cho hắn một cái tin. Người đã bị bầu thành hàng năm đáng sợ nhất tân sinh. Phải ý ngộ trên mặt than thở vẻ mặt thật giống là đang nói lộ minh phi thu được cái gì vinh dự danh hiệu như thế. Cái gì? Lộ minh phi kinh hãi. Hàng năm đáng sợ nhất tân sinh. Phan Nghị ngồi đem máy vi tính truyền qua đến cho Lộ Minh Phi xem, bọn họ đánh giá ngươi có thực lực mạnh mẽ cùng một tấm linh khắc chưa từng có vẻ mặt mặt, mỗi người cùng ngươi đối diện thời điểm ngươi đều giống như là đang xem không khí xưa nay bất chính mắt thấy trời bọn họ, đặc biệt là trước tự do một ngày thời điểm bị ngươi giết chết những người một khi cùng ngươi thân ở một phòng đều sẽ cảm giác toàn thân phát lạnh. Cái quỷ gì? Lộ Minh Phi gấp muốn nhảy lên đến Hai ngày này hắn có thể nói là quá hoảng sợ run sợ, mặt đơ tác dụng phụ đã sớm biến mất, đang đối mặt những người bị hắn một súng vỡ quá người thời điểm lộ Minh Phi luôn có một loại chính mình sẽ bị bọn họ thời khắc móc súng ra đến vỡ đi cảm giác, liền hắn không thể làm gì khác hơn là bày ra một bộ mặt lạnh lùng biểu thị ta rất mạnh không nên tùy tiện chọc ta cũng không dám cùng những người khác đối diện chỉ có thể ánh mắtvarphi phủ. Kết quả không nghĩ đến lại bị quan trên như vậy một cái danh hiệu. Diêu Thọ A, sau đó làm sao tìm được bạn gái a? Lộ Minh Phi phát điên đến muốn bắt đầu. Cái này danh hiệu rất khép lẻo, bọn họ hiện tại cũng gọi người sát thủ S. Phái Nghị ngộ nhìn trên diễn đàn tiếp mời khẽ lắc đầu lắc nao càng khái, sư minh ta ở đây lăn lộn 8 năm đều không có hôn đến loại này biệt hiệu. Bọn họ gọi ngươi là gì? Phạm phạ dạ gì chi bương? Lộ Minh Phi nổi nước bọn, là mạnh nhất phạm phạ dạ gì rồi? Phái Nghị ngộ vô lực biện giải. Hai người này biệt hiệu nửa điểm khác nhau đều không có a. Lộ Minh Phi vô lực đỡ trán, tại sao thiện lương như ta lại được như vậy một cái biệt hiệu? Không nên là lão đại. Nha đúng, lão đại danh hiệu đây. Hắn có hay không thu được cái gì danh hiệu? Lão đại đương nhiên là có. Phái Nghị ngộ một mặt hứng phấn. Ở cùng ngày tự do một ngày kết quả sau khi đi ra cái này mặt dày không này tám lớp học trưởng liền trực tiếp nhận Ezic làm lao đại rồi, ngăn đều không ngăn được loại kia, mặc dù Ezic cũng có đáp ứng ở cái kia sau khi hắn cũng vẫn dùng hết đại đến xưng hô Ezic, lao đại là hàng năm đẹp trai nhất tân sinh, một đời mới tình nhân trong động. Ở trước đó phân biệt là sư tâm gặp gỡ trưởng sở tự hàng cùng hội học sinh hội trưởng kẻ xạ thu được cái này danh hiệu. Cũng không phải ra dữ liệu, <cười> cái kia ở ta trước thu được ta cái này danh hiệu chính là ai? Lộ Minh phi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là không có rồi, cái trước S là 40 năm trước sự tình. Khi đó vẫn không có trưởng học diễn đàn. Phải ý Ngô mở ra tay, "Rốt cuộc sư đệ ngươi muốn ngày mai ba e cuộc thi bài thi đang ăn sao? Bao học bao gặp nha?" Tuyệt đối chính xác. "Ba e cuộc thi thi không phải hết thông sao?" Lộ Minh Phi không nói gì mà nhìn vài ý Ngô, "Ta đều có thể trong trường học phong thích nô linh, ngươi cảm thấy cho ta còn có thể không thông qua sao?" Hắn cảm thấy chiếm được ra lão đại ma quỷ đặt vấn vẫn có hiệu quả. Không sai ngay ở tự do một ngày sau khi kết thúc exit liền bắt đầu lôi kéo Lộ Minh Phi đàn vấn, lấy tên đẹp tăng cường Lộ Minh Phi thân thể tố chất cùng chiến đấu thủ đoạn, tuy rằng Lộ Minh Phi rất hoài nghi có phải là số bụng lão đại tùy thời trả thù. Có điều hiện tại trí ít để Lộ Minh Phi biết rất nhiều thưởng thức không đến nội như vậy dễ dàng bị dao động. Cho tới lão đại biết đến những kiến thức kia là từ lâu đến. Mặc kệ nó, Nôn Linh Thiên Diễn có thể giải thích tất cả. Lộ Minh Phi nghĩ thầm, có điều thật giống trước lão đại bại gia quá cùng Nôn Linh Thiên Diễn hoàn toàn không đắc năng lực tới, chính mình lúc đó còn không biết làm sao sẽ biết năng lực như thế tên, thật giống là Nôn Linh thời linh. Một người có thể đồng thời nắm giữ hai loại ngôn linh sao? Đáng ghét, có đầu óc không tốt dao động. Phải ý ngủ ở một bên vẻ mặt đau khổ nói thầm. Này, tốt xấu âm thanh hơi nhỏ điểm đi. GS cố làm. Vô tình gõ chữ cơ khí đã ôn lại chương 390, tóc trắng khổng. Ta chỉ là yêu thích biệt đẽ. Chương 390, tóc trắng khổng. Ta chỉ là yêu thích biệt đẽ. Nha, này không phải đại danh đỉnh đỉnh tình nhân trong Ngọc sao? Thưa dạ trêu chồng nói. Chuyện như vậy ta đã rất quen thuộc, không cần làm phiền ngươi nhắc lại rồi. Ezit một mặt bình thản. Điều này có thể như thế sao? Trước đây ngươi chỉ là một đám người bình thường tỉnh nhân trong động, hiện tại biến thành một đám bọn sắt loại tỉnh nhân trong động." Ezith hỏi ngược lại. "Nghe thật giống, là gần như có chuyện như vậy." Thưa dạ Khải nói lắp ba không biết làm sao phản bác, vì lẽ đó tại sao muốn cảm thấy kiêu ngạo mà. Ezith búng tay, một câu nói sắp chết thưa dạ chuyện như vậy đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Lớn lối như vậy, có tin hay không đợi lát nữa cho ngươi mặt tiểu hài. Thưa dạ chớp mắt, chúng ta sẽ nhưng là phụ trách cho các ngươi tu bài đi. Lén lén lút lút liền đem ngươi đáp án cho sửa lại. "Ừ, không tin." Ezic lắc đầu. Tại sao không tin? Bởi vì chúng ta công bằng công chính thành viên kỷ luật gặp Mạn Sĩ Tiền giáo sư ở chỗ này đây, ngài nói đúng chứ? Ezic đối với thư dạ phía sau nói, cho hệ này liền vô vị, quá cấp thấp rồi. Thư dạ đang muốn nói tiếp cái gì, Mạn Sĩ Tiền giáo sư liền từ bên cạnh tránh ra đến, lạnh lạnh nhìn quét một vòng, liếc nhìn đồng hồ, tất cả mọi người đến đâu đủ, hiện tại tuyên bố của ti kỷ luật. Thư dạ câm miệng không nói, bành mẽ trừng một ánh mắt mặt mang ý cười Ezic. Lộ Minh Phi ngồi ở một bên một mặt ta cái gì đều không nghe ta là một cái sẽ không phát sáng kỳ đà cản mũi bại mặt, bốn phía kiểm tra người xung quanh, không thể không nói cả học viện người trên căn bản toàn bộ đều là soái ca mỹ nhân, hơn nữa từng cái từng cái khí chất đều rất tuyệt, nếu như đặt ở sĩ Lan trung học nam phong trường toàn bộ đều có thể lần chức lao đáng chém bảng, nữ toàn bộ đều là vạn chúng bầy đỡ cấp bậc, đặc biệt là lượng thân thiết kế cả học viện chế phục càng lạ. Độ xuất một loại cao quý phong, xem ra vui hài vui mắt. Dối trá là tuyệt đối không được phép, trái với người sẽ bị thủ tiêu sở hữu tư cách, không muốn nhìn lén người khác bài thì Máy thu hình đã toàn bộ triển khai kiểm soát, cũng không muốn thử đồ mang theo thiết bị điện tử, ra đi ô đồng dạng bị quản chế. Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, so với các ngươi càng thêm thiên tài. Cùng các ngươi trong đó yếu tố nhất người như thế thiên tài người cũng từng tại đây cái bên trong phòng học của thi, các ngươi có thể nghĩ đến tất cả dối trá thủ đoạn bọn họ đều đã từng sử dụng tới. Nói đến một nửa thời điểm mạn sền giáo sư đống nhiên ý thức được bên trong phòng học đang ngồi một cái cấp S cùng vật ngã cấp S nghi ngờ cấp A. Đương nhiên cái này cấp A hiện tại đã bị nhận định là S, Ezic trước cùng lộ Minh Phi đối chiến thời điểm quản chế video bị người tải lên đến trường học trên diễn đàn, video đã sáng tỏ giải thích hai người này cũng có thể ở trường học dưới luật vẫn như cũ tồn tại tình huống phong thích môn linh. Cạ sẽ học viện phó hiệu trưởng Nôn Linh là giới luật bản thân hắn là cấp S, cái này Nôn Linh hiệu quả là ở Nôn Linh trong phạm vi chỉ cần huyết thống đẳng cấp so với hắn thấp người đều sẽ bị chịu đến áp chế mà không thể phóng thích Nôn Linh. Ở Cạ sẽ học viện phía dưới to lớn luyện kim ma trận nhưng là đem hiệu quả này phạm vi mở rộng đến toàn bộ Cạ sẽ học viện hơn nữa để phó hiệu trưởng không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng là có thể chống đỡ mức tiêu hao này, cũng chỉ có như vậy. Bọn họ mới dám bỏ mặc tự do một ngày như vậy hoạt động tồn tại, không phải vậy đến thời điểm nếu như lánh tới đến nhất thời hưng khởi có người phóng thích một cái Nôn Linh. Vậy cũng là thật sự sẽ chết người. Có giới luật tình huống cả sẽ học viện là một đám bạo lực phân tử, mà không có giới luật tình huống nơi này chính là tổ rồng. Nhưng màn này như sắt thép giới luật ở Edith cùng Lộ Minh Phi trên người như là không có tồn tại tự. Phạm La là, là cái người bình thường đều có thể nhìn ra bọn họ sử dụng nô linh, không phải vậy cái kia cùng người sái dạ như thế kim quang kiêu ngạo lẽ nào là bỗng dưng ló ra. Trong nháy mắt đó ở Lộ Minh Phi cầm trong tay giờ y cở cở vị tổ trên bạo phát ngọt lựa là cái gì đặc hiệu? Đương nhiên không thể. Vậy thì đã chứng minh thực lực của bọn họ, Liên trường học trên diễn đàn đã nhất trí nhận định vào lần này ba ép cuộc thi sau khi trường học sẽ xuất hiện hai cái cấp ép. Lộ Minh Phi đánh cái hắt xì nhìn về phía ngoài cửa sổ, đúng nhiên phát giác ngày hôm nay là một cái rất tốt khí trời, mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phóng đến gỗ hồ đảo trên bàn, đem toàn bộ phòng học nhuộm phải một tầng màu vàng. Lúc này hắn chú ý tới một người nữ sinh, chuẩn xác tới nói là một cái khá nhỏ nữ hài, nàng ngồi ở bên cửa sổ, da thịt sứ trắng, khiến người ta nghĩ đến nam bắc cực băng tuyết, hỡi đồng phục học sinh ở ngoài sam sau khi ăn mặc thấp lĩnh màu trắng áo đũn, một đầu màu sắc nhạt đến gần như thuần trắng mái tóc màu vàng óng chất thành bím tóc, lại đang đỉnh đầu chất thành ngôi tóc, lộ ra thon dài cái cổ, tối đến như là một tòa tự băng. Lộ Minh Phi trong lòng hơi động, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, thế nhưng hắn biết đây là cảm giác sai, dù sao hắn cơ bản liền không làm sao nhìn thấy tóc vàng nữ hải, như thế đẹp đẽ càng là không thể không nhớ được. Thích. Một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn bi bi, yêu thích liền lên. "Lão đại ngươi chờ nói lung tung." Lộ Minh Phi vẻ mặt căng thẳng chỉ lo người bên cạnh nghe được, ta chẳng qua là cảm thấy nàng nhìn qua mắt. "A, nhất kiến chung tình, ta đã hiểu, e zít hiểu rõ, tiểu tử ngươi là tóc trắng không?" "Không có chuyện gì, người hoa đều tóc trắng không." "Ta nào có." Lộ Minh Phi phản bác, "Ta chỉ là yêu thích vẻ đẽ." Quá chất thực, người trong đồng đạo. Ezitzer ngón tay cái lên. Được rồi các tiên sinh, lập tức sẽ gọi thì chính thức bắt đầu trước xin tắt điện thoại di động cũng đem cùng thẻ học sinh đồng thời đặt ở các bạn. Mansden giáo sư âm thanh đánh gậy bọn họ. Theo đủ loại khác nhau tắt máy thành, màu đen bức tường cũng từ cửa sổ tường cách bên trong dối ra, sở hữu cửa sổ đều bị phong đóng lại đến, sáng lên đến đèn tường là lúc này cung cấp quang minh duy nhất lai nguyên, Thưa dạ dựa theo trình tự đem một xấp giấy đặc bài thi phân phát hạ xuống, mỗi người đều là vài tờ giấy A4 to nhỏ như thế, còn có một con bút tốt bút chì. Nhưng này bài tờ giấy A4 liền đúng là chống không chỉ. Trong phòng học vang lên một ít không thể phòng ngừa nghị luận, có học sinh giơ tay lên. Không cần hoài nghi, bài thi không có bất cứ vấn đề gì, ta ở phòng học ở ngoài, có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi, thảo luận không bị cấm chỉ, chỉ cần các ngươi không sao chép người khác đáp án. Mạn Sten giáo sư nói, chúc các ngươi may mắn. Theo Mạn Sten cùng đưa dạn đi ra ngoài, cửa lớn kết lại, bên trong phòng học lại bắt đầu truyền phát tin một bài kinh bạo nhạc dốc Ellen Jordan, Michael Jackson bị đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau rất nhanh không khỏi đem tầm mắt đầu đến bên trong phòng học công nhận mạnh nhất hai người trên người muốn giao lưu một hồi, lại phát hiện Ezit đã nhắm hai mắt lại ngón tay ở trên bàn gỗ nhẹ như là đang đánh nhịp, mà Lộ Minh Phi nhưng là lăng lăng theo dõi hắn bản học đỡ ra. Xem ra hai vị đại lão cũng đã định liệu trước. Mọi người vừa nhìn tâm trạng vô cùng quyết tâm, nghĩ đại lão như thế bình tĩnh khẳng định có bình tĩnh lý do, liền cũng không có tới quá dậy. Lộ Minh Phi vẫn như cũng phát răng đốc, cứ việc không có mua đến từ phải ỷ ngủ bài thi đáp án bản phụ lục. Nhưng hắn vẫn là từ phế y ngộ nơi đó biết được một chút tin tức, tỉ như học viện gặp dụng sức mạnh sức lực âm nhạc che lấp Long Văn, đem Long Văn ấn dấu ở giọng cấp khu phó giai địa nơi, Sở Hữu nắm giữ mau rổng người nghe được Long Văn thời điểm đều sẽ sản sinh linh thị hiện tượng, sau đó liền sẽ lấy các loại phương thức đem linh thị hiện tượng ghi chép xuống, học viện liền sẽ căn cứ cái này đến phán định học sinh huyết thống giai cấp. Vì lẽ đó chỉ cần đợi chờ mình sản sinh linh thị là có thể đúng không? Lộ Minh Phi phát ra ngốc nghĩ thầm, sau đó bất tri bất giác dống nhiên phục hồi tinh thần lại thời gian hắn ý thức được chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ có như vậy, chẳng biết lúc nào phòng học bốn phía màu đen bức tường đã trở hồi, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu vào, mà bên trong phòng học không có một bóng người. Loại này cảm giác rất là quen thuộc, bởi vì Lộ Minh Phi khoảng thời gian này đã trải qua ít nhất hai lần. Liền hắn ngẩng đầu lên bốn phía nhìn quét, rất nhanh nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, vẫn như cũng là một thân tinh xảo hợp thể ô phụng, ngồi ở bên cửa sổ phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ. Lộ Minh Phi chạy nhảy một hồi nhảy lên hướng cái kia bóng người bộ tới, vẻ mặt quyết đại, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt ta. Ca, Đương Minh Trạch không né không tránh địa ngồi ở tại chỗ, nghiêng đầu đến nhìn về phía Lộ Minh Phi. Trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, ánh mắt chiếu vào trên mặt của hắn, để hắn nhìn qua thật giống là một cái thiên sứ, "Ngươi làm sao có thể nói như vậy ngươi đệ lại đây." "Ngươi còn nói." Lộ Minh Phi thở phì phò, "Ta lúc đó thực sự là tin chuyện hoang đường của ngươi, nói, trước có phải là ngươi đã khống chế ta thân thể? Tất nhiên là không ta, nếu không ca ca ngươi còn có thể có đối ứng ký ức sao?" Đởm Minh Trạch hướng về Lộ Minh Phi vươn tay ra, ủy thần xui khiến điệu, Lộ Minh Phi nắm chặt cái tay kia, sau đó cùng theo cái tay kia dẫn dắt đi đến bên cửa sổ nhảy lên bệ cửa sổ ngồi ở đởm Minh Trạch bên người, quả thực như là một cái bị vương tử xin mời nữ hài. Vivi, ngươi là nam, yêu thích nữ." Lộ Minh Phi ở trong lòng nghĩ, đó là ca ca chính ngươi sức mạnh a." Đường Minh Trạch nói tiếp, "Nhưng là ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy?" Lộ Minh Phi nghe vậy giật giữ, "Ta nhưng là bình thường liền trên đường đụng tới một cái lão thái thái đều muốn hỏi nàng quá có điều đường cái học sinh tốt." Khi ngươi muốn lừa dối những người khác thời điểm nhất định phải trước tiên đã lừa gạt chính mình a, "Ca ca," Đường Minh Trạch nhẹ giọng nói, hắn phóng tầm mắt tới phương xa, "Cái kia sức mạnh đã là ngươi, quyết định là ngươi làm, nói cũng là tự ngươi nói." Nói vậy, Lộ Minh Phi vội vã phụ quyết, "Ta thiệt lương như vậy" Ngươi lạ đang sợ hay sao, Kaka? Đờ Minh Trạch quay đầu cùng Lộ Minh Phi đối diện, trong suốt thấy đáy trong con ngươi cháy ra tiêu đốt hoàng kim. Lời nói của hắn thật giống là ở trên đọc cái gì, để Lộ Minh Phi trong khoảng thời gian ngắn đau đầu sắp nứt, vậy thì là ngươi, là ngươi sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất, ngươi khát vọng trở thành người mạnh mẽ nhất, có thể không cần nghe ý kiến của người khác, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn cái gì liền muốn cái gì. Lộ Minh Phi kinh ngạc mà nhìn hắn, mãi đến tận trong mắt hắn tiêu đốt hoàng kim với lui. Vì lẽ đó, trao đổi sao? Kaka, một phần tư sinh mệnh liền có thể cho ngươi đổi lấy khó có thể tưởng tượng, sức mạnh vô cùng to lớn. Đương Minh Trạch khẽ miệng bu lên, nụ cười thuần khiết như là thiên sứ, chỉ là trong giọng nói dung nhượng lộ Minh Phi lạnh cả tim, thật giống nhìn thấy một cái tiểu ác ma, chẳng biết vì sao hắn có một loại linh cảm vậy thì là nếu như mình đáp ứng lời nói. Đương Minh Trạch liền thật sự có thể lấy đi hắn 1 phần 4 sinh mệnh như thế. Trước tiên không nói ngươi làm sao làm sao lấy đi ta 1 phần 4 sinh mệnh, coi như là thật sự cho ngươi, ta sức mạnh có thể cường đại đến mức độ nào? Có thể đánh thắng lão đại sao? Lộ Minh Phi suy nghĩ một chút nói, đương nhiên Đở Minh Trạch muốn nói cái gì, thế nhưng nói đến bên miệng lại nói không ra, khuôn mặt nhỏ ức đến đỏ chót, có thể kiên trì đến lâu một chút. "Vậy ta muốn ngươi đổ chơi này làm gì?" Lộ Minh Phi hỏi ngược lại, "Ta trực tiếp nằm ở lão đại mặt sau ăn uống chั่ว không được chứ?" "Ca ca ngươi xem ta đều như thế thiện lương thành thực liền có thể thương đáng thương ta mà, loại này niên đại giống ta như vậy không nói dối gian thương đã rất ít rồi." Đở Minh Trạch trong ánh mắt tràn ngập đau thương, nhiều đến giống như là muốn tràn ra tới. "Ngươi mới vừa chính mình cũng nói rồi gian thương." Ẻ. Lộ Minh Phi thở dài chẳng biết vì sao nhẹ dạ địa yên lặng đường minh trách móc, nếu như ngươi không muốn ta mệnh lời nói vẫn là rất khả ái, chí ít so với trong thực tế cái kia đáng yêu nhiều lắm, tốt xấu nhìn qua đấy mắt. Nhưng là ta chính là muốn ca ca mạ ngươi a. Nếu không thì ca ca ngươi muốn mạng của ta cũng có thể. Đường Minh Trạch ở Lộ Minh Phi bàn tay lớn dưới vô lực phản kháng, hoặc là nói là căn bản không nghĩ phản kháng. Người đầy rốt cuộc là từ đâu cái bộ tộc ăn thịt người truyền thừa đến quen thuộc, không có chuyện gì ăn ngon uống say không tốt sao, liền cần phải đánh đánh giết giết. Lộ Minh Phi tức giận nói, đưa tay lấy xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ phí sâu vào một hơi cảm khái thế gian tốt đẹp. Đây là ngươi Linh thị, ca ca." Sau một hồi lâu, Đường Minh Trạch nhẹ giọng mở miệng. "À, ta biết ta, lão đại và ta nói rồi, có điều thương lượng một chút, lần sau Linh thị thời điểm có thể hay không chú ý một hồi trường hợp, tỉ như ở ta lúc cũ. Không phải vậy đều là tình trạng ngất đi, người khác còn tưởng rằng ta được rồi cái gì bệnh nặng." Lộ Minh Phi nói đến một nửa bỗng nhiên cảm thấy từ sau lưng của chính mình truyền đến một luồng lực lượng khổng lồ, hóa ra là Đường Minh Trạch một cái tát bắt hắn cho đẩy xuống đi. Lộ Minh Phi mất đi cân bằng, rớt xuống mệ cửa sổ, đột nhiên trong lúc đó hắn phát hiện hắn cũng không ở cả sẽ học viện mà là thân ở một tòa tấn hải tháp cao bên trên, phía dưới không phải lầu hai phía dưới mềm mại mặt cỏ mà là răng nanh giống như bài đá ngầm, dù vào kết quả tốt nhất hẳn là gia thuộc đến linh thi thể thời điểm còn có thể nhận ra được là ai. Hắn phía trên, Đường Minh Trạch điên lặng đứng lên đến, phất tay hướng về hắn giáo viện, sau lưng của hắn là một vòng to lớn hoàng hôn, ngoác miệng ra hợp lại như là đang nói cái gì. Trong chớp mắt hắn cảm nhận được phảng phất sấm sét xuyên qua đại não cảm giác, một cái hình ảnh dữ tận địa lấp lóe mà ra, chiếm lấy hắn sở hữu tâm mắt. Đó là một cái gió thảm mưa sầu buổi tối, vang lạnh trên tế đàn, hắn cùng Đường Minh Trạch chăm chú ống nhau, ngồi ở trong bóng tối. Trong phút chốc hắn rõ ràng Đường Minh Trạch nói câu nói sau cùng là cái gì ý tứ, ngươi không có lão đại, không có ai phối khi ngươi lão đại. Ezit đầy hứng thú mà nhìn Lộ Minh Phi trên giấy bỏ ra một bức tranh, tiếp theo chính mình cũng trên giấy viết ý đồ, sau đó dùng một tấm trống không giấy A4 đem che lại. Thân là viêm hoàng tử tôn hắn có thể nghe hiểu được ẩn dấu ở cái kia sục sôi âm nhạc bên dưới chính là cái gì long văn, thế nhưng hắn cũng không có sạn sinh linh thị. Những người khác sản sinh linh thị là cùng trong huyết mạch nơi sâu xa nhất đồ vật sản sinh hô ứng, mà hắn khi nghe đến cái gọi là Long Văn thời điểm cảm thụ nhiều nhất chính là đám kia thẳng lặng ca vẫn thật tếm hay. Nhất định phải làm cái so sánh, đại khái chính là Đông Bắc Hổ nghe một con đại quất ở màu màu màu, tờ ép, bị gọi ra đi ăn cơm đi tới vô tình gõ chữa cơ khí bị ép lò gập.